Không ngờ nghĩ tới công năng của hệ thống lại trô bỏ như vậy Còn có thể xem độ trung thành nữa Quả không hầu là tối cường hệ thống Giờ khắc này Lâm Phạm nhìn mọi người Sau đó hít một hơi Là lớn Hôm nay Tiểu đội quân khởi nghĩa chính thức thành lập Trong chớp mắt Có tiếng vỗ tay ẩm ầm vang lên vô số người chen nhau bề đầu Gia nhập quân khởi nghĩa Từng người từng người đều phát ra ánh sáng khát vọng Nhìn chầm chằm Lâm Phạm Xin hỏi Quân khởi nghĩa khi nào nhận người Xin hỏi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 Cả vùng thiên địa đều trong mắt của mình ta Đã nát trứng của lôi đình quân vương Triệu tiểu ma là không sợ chút nào Triệu tiểu mau phấn khởi gầm thét Thật là can đảm Tên triệu tiểu Ma kêu rút cuộc là thần thánh phương nào Sao lại có thể to gan như vậy Mọi người đang vây xem vô cùng sùng bái triệu tiểu mau Tiếng vỗ tay như sớm dậy Thậm chí có không ít thiếu nữ sinh ra hào cảm biến Lúc này triệu tiểu mau thật muốn khóc lên một tiếng Ở thu hộ tri địa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 còn dám nhận nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm quả là không biết trời cao đất dày lời nói vô cùng chói tai của những người xung quanh truyền đến tai của mọi người trong quân khởi nghĩa thích giả tôn già có chút không thể nhẫn nhịn muốn lên tiếng phản bác nhưng bị lâm phàm kéo lại ê con lờ chọc đừng có nóng vội cơ hội là mất mặt tốt như vậy người sau có thể lãng phí đấy lâm phàm nói thích giả tôn giả trầm tư vừa nghĩ nhất thời lỗ ra nụ cười được bần tăng thụ giáo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 nhưng một đám chó điền xong về quân khởi nghĩa. Bọn họ muốn dùng nhân số tuyệt đối, hoàn toàn nghiền ép quân khởi nghĩa để cho bọn chúng biết cái gì mới gọi là tản nhẫn. À mình xin phép nghỉ tạm này đây nhé và chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay ở trên kênh MC Tiến Phong thì mình sẽ đọc tập tiếp theo tập số 122 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương nhé. À, mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì hãy đừng quên like giúp phóng chia sẻ các video và để lại những comment cảm xúc mọi người. Bây giờ thì mời mọi người cùng nghe tập truyện. Gạo Thế Chi Vương tập 122 Lúc này tình cảnh cực kỳ đồ sộ. ở trong mắt quần chúng quân khởi nghĩa chắc chắn một đi không trở về. Nhất Cuồng Long rít gào một tiếng dù không sử dụng pháp lực vẫn vô cùng mạnh mẽ. Một quyền đánh tới, âm bạo vang lên. Người bình thường nếu chịu cú đấm này, tuyệt đối sẽ phun máu ba lần. Mà mục tiêu của Nhấp Cuồng Long chính là Lâm phạm Hắn phải hung hăng đạp cái tên này dưới chân, cho hắn biết được chọc giận mình sẽ có kết quả bi thảm cỡ nào. Theo Nhấp Cuồng Long, những người khác của quân Khởi Nghĩa chắc chắn không đỡ nổi một đòn, nhiều nhất thì chỉ cần ba hơi thở, toàn quân sẽ bị diệt. Tiểu đội Cuồng Long và kiếm thần có cường giả vô số, dù không sử dụng pháp lực, đám rác này Vẫn không thể so sánh Đê tiện Vô đêm gì. Lúc này từng tiếng kêu thảm thiết vàng lên. Nghe tiếng kêu này Nhếp cuồng long lộ vẻ tươi cười Cái cảm giác thật là quá tuyệt vời Chỉ là đê tiện Là cách quỷ gì Nhếp cuồng long không biết tình huống thế nào ngay lúc này hắn chỉ muốn hung hăng nghiền ép tên trước mắt này thôi Âm một tiếng Lâm phàm không giúp nhích đón đỡ một quyền của nhếp cuồng long Nhếp cuồng long lộ ra nụ cười lạnh Đối với nắm đấm của mình Hắn vẫn rất tự tin Nhưng mà ngay lúc này Về mặt nhấp cuồng long đột nhiên biến đổi Tiền ghê tầm trước mắt này lại không nhúc nhích Không hề có một chút dị dạng nào Trần não nghĩa hủy diệt chi cước Lâm Phạm cười nhạt một tiếng Sau đó đột nhiên đá tới một cước kinh thiên động địa Đối với nhấp cuồng long Một cước này thực sự quá đáng sợ Như là cuồng phong mãnh nhiệt Như vạn tiễn xuyên tâm Muốn tránh nhưng không thể tránh ầm một tiếng Nhấp cuồng lòng biến sắc Đột nhiên đối với tương lai sinh ra một tiêm mê hoặc. Đau Nhấp cuồng lòng không tự chủ được kêu lên một tiếng Nhưng khi hắn mở miệng Cảm giác đau đớn giống như là núi lửa bạo phát Bao phủ toàn thân. Một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên Nhấp cuồng lòng không hề do dự Quỳ xuống Chỉ bằng người cũng muốn đấu với quân khởi nghĩa ta <cười> Quả thực không biết sống chết Lâm phạm đạp một cước Vào mặt của nhấp cuồng lòng Nó chịu thua với bản đế Bằng không bản đế đá võ trứng của người Nhưng đối với nhấp Cuồng Long Lúc này hắn căn bản không thể nói chuyện Bởi vì cái cảm giác đau đớn đến cổ Đã hoàn toàn hành hạ hắn sắp điên rồi Thực độ của triệu tiểu mau không cao Người mà hắn đối mặt bây giờ Chính là một tên cự nhân tộc của tiểu đội Cuồng Long Con vật nhỏ Ta muốn đập chết người Cự nhân tộc cười lạnh Một trường đánh trên đỉnh đầu của triệu tiểu mau Triệu Tiểu Mau đã được đội trưởng Quán Đình hay tuyệt kỹ. Thế nhưng thời khắc đối mặt với thân thể to lớn trước mắt không khỏi có chút sợ hãi. Hai chân đều đang run rẩy. Ờm một tiếng. Triệu Tiểu Mau nhắm hai mắt lại. Hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh. Nhưng mà trong nhấp trước mắt đó. Mắt hắn mở lại phát hiện nguồn sức mạnh này đã tiêu tán. Người cự nhân tộc nhìn tình huống trước mắt. Không dám tin dơ tay sờ đầu. Như là vừa mới bị, như là vừa mới thấy quỷ vậy. Triệu tiểu mau không biết chuyện gì đã xảy ra Đột nhiên phát hiện ở trên thân của mình Lập lề ánh sáng Đây là cái gì Triệu tiểu mau khiếp sợ phát hiện Ở bên ngoài thân thể mình có một tầng bảo vệ Màn sáng như là một tấm da mềm mại màu hồng lam, nhạc, lam trắng thay nhau xông ra từ cơ thể Bao phủ thân thể quán Ngay cả con mắt đều được một tinh thể trong suốt To bằng trứng ống bọc lại Linh khí hộ thể Sao người lại có linh khí Cự nhân, cự nhân tộc trợn tròn mắt tựa như là gặp được một chuyện cực kỳ kinh khủng. Đây chính là trang bị chính quy quân khởi nghĩa, đại biểu chính nghĩa, Triệu Tiểu Mao, hãy dùng sức mạnh của mình giết đến cự nhân tộc kia cho ta. Lâm Phàm nhìn thấy thành phẩm tự mình luyện chế, hài lòng gật đầu. Trong thu hộ chi địa, vật liệu phổ biến không thiếu, điện tay luyện chế chính thành linh khí, hơn nữa, thời điểm Lâm Phàm luyện chế những linh khí này chưa xuất ra hết lực, chờ sau này tìm được vật liệu thích hợp hơn, có thể nâng cấp mạnh hơn. Dù tăng lên đến đạo khí Thì cũng không phải là việc khó Nghĩ tới sau này Toàn thể thành viên quân khởi nghĩa đều mặc đạo khí trên người Đồ sộ biết bao Vâng đội trưởng Triệu tiểu mau cười lớn một tiếng Sau đó không sợ hãi nào Tên cự nhân tộc kia Đột nhiên nhảy lên một cái Ăn một cước của ta đây Liêu đàn cước trong những mắt bạo phát Lấy một đường vòng cung duyên dáng Đá trúng ngay đũng quần của đối thủ Âm một tiếng Các anh em Chúng ta có linh khí hộ thể Không cần phải sợ chưa cần đánh là được Triệu tiểu mau vung tay lên Lần thứ hai đánh úp về tiên còn lại Ở một chỗ khác Một thành viên nữ của tiểu đội kiếm thần Đang ngăn cản thành viên quân khởi nghĩa <cười> Quân khởi nghĩa các người thực sự quá đề tiện Nếu chỉ đá vào chỗ kia Thì đáng tiếc Ta là nữ nhân Không có cái đồ chơi đó Ta xem các người sao đối phó được với ta Thành viên nữ của tiểu đội kiếm thần cười lạnh nói Thành viên của đôi quân khởi nghĩa Ở trong khoảng thời gian ngắn Không biết nên làm thế nào cho phải do do dự dự như đang suy nghĩ cái gì đó Ngày lúc này thích giả tôn giả Bỗng đến trước mặt thành viên này Vỗ vài hắn nói Quân khởi nghĩa chúng ta là chính nghĩa trị quân Người người bình đẳng Không phân biệt nam nữ già trẻ Bây giờ đứng trước mặt ngươi là một sinh linh lạc lối Ngươi cần dùng hai tay của ngươi để cứu vớt hắn Thích giả tôn giả Ngôn luận một phen Như là một liều thuốc mạnh đánh vào trong lòng của thành viên này Vâng đội phó ta hiểu rồi Người này nặng nề gật đầu Sau đó nhìn chăm chú đối phương ra tay Ta dùng hai tay của ta đến cứu vớt người đây ầm một tiếng đê tiện vô đêm xỉ cứu mạng Thiếu nước kia không ý tới Người của quân khởi nghĩa lại đê tiện đến cái trình độ này Dám sử dụng chiêu thức hạ tiện như vậy Ngực của ta Ngực của ta Thích giả tôn giả nhìn một màn trước mắt Không khỏi thờ ra một tiếng Mất sạch thiên lương Bần tăng khi nào mới có thể trở lại bình thường đây Thời khắc này quân khởi nghĩa giống như là mãnh hổ Mà tiểu đội cuồng long Và kiếm thần lại giống như là bạch thò Mặc cho quân khởi nghĩa tùy ý đánh đập Các anh em Cô gái này giao cho ta đi Không được Cô gái này đã lầm được lạc lối Ta thân là chính nghĩa trì sĩ Nhất định phải dùng hai tay để cứu vất nàng Và lúc này một thành viên nữ của tiểu đội kiếm thần Đang bị vài người quân khởi nghĩa vây lại Cả đám tranh cướp lẫn nhau Không ai chịu nhận Thôi chúng ta đều là huynh đệ Có phúc cùng hưởng Có nạn cùng chịu Đã như vậy cùng ra tay cứu vớt nàng đi Tốt ta đang có ý này đấy Hắc hồ đào tâm song long tham xuất Nàng kia thế cảnh này hoàn toàn sợ đến choáng váng Ôm đầu hét lớn một tiếng Quân chúng về xem Hoàn toàn đã cứng họng. Không thể nào Quân khởi nghĩa này rút cục là thành thần thánh phương nào Cả hai đại tiểu đội liên thủ cũng không thể chấn áp Quân Khởi Nghĩa sao có nhiều linh khí hộ thể như vậy chứ Không thể tin được Thật hối hận Lúc đó vì sao ta lại không xin vào quân Khởi Nghĩa chứ Nếu như gia nhập Ta cũng có thể quát tháo phong vân giống như bọn họ rồi Tiểu đội cuồng long và kiếm thần ở Trong tay quân Khởi Nghĩa Giống như là giấy rán Căn bàn không đã nở một đòn Thủ đoạn thật tàn nhẫn Quá là bá đạo Mọi người bị thủ đoạn của quân đoàn Quân Khởi Nghĩa chấn kinh đá bắt hai chiêu vận dụng lô hỏa thuần thành, không ai có thể chống đỡ. Nhất chiến thành danh. Quân khởi nghĩa danh tự này, giống như là bão táp bao phủ trong lòng mọi người. Đừng tới, đừng tới đây. Đừng đá ở chỗ đó của ta. Hai tiểu đội Cuồng Long và Kiếm Thần giờ khắc này đã bị diệt toàn quân. Tất cả thành viên nằm trên mặt đất gào thét kêu to, cơ thể và tâm trí của bọn họ đều đã bị tê liệt nặng nề, đặc biệt đám nam nhân xuyết đá vào đến vỡ trứng. Đối với bọn hắn mà nói Quân khởi nghĩa này hoàn toàn chơi xấu Một người một bộ linh khí bảo vệ Phương thức công kích còn biến thái Không cho người ta cơ hội sống sót Đứng lên chờ lại đây Ta chưa đánh đủ đâu Từng người từng người quân khởi nghĩa nhiệt huyết dâng trào Bọn họ cảm thấy đã qua nhiều năm như rồi Chiều hôm nay là thoải mái nhất Đạp những tiểu đội cao cấp đã từng không thể với tới dưới chân Cảm giác này thực sự là quá là sung sướng Mọi người không nghĩ rằng quân khởi nghĩa lại cường hãn như vậy Trước kia bọn họ cho rằng Quân khởi nghĩa này là một tiểu đội không biết trời cao đất rộng, nhưng trận chiến này đã xóa tan ý nghĩ đó. Quân khởi nghĩa này không thể coi thường, lấy ít thắng nhiều, trang bị đầy đủ, chiêu thức tàn nhẫn, một khi xuất thủ làm đối thủ chịu không nổi, phải quỳ xuống, chuyện này khiến cho người ta sợ hãi. Lâm Phạm nhìn từng huống hiện trường, cười lật một tiếng. Con trùng nhấp điên cuồng, người sau vậy có phục hay không? Nhấp Củng Long giờ khắc này đau đến không muốn sống nữa, đặc biệt khi nghe được tên của mình bị kêu thành con trùng nhấp điên cuồng càng tức thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu lớn xem ra còn không phục người cái tên đê tiện này tài nghệ không bằng người không cần nói bản đế đê tiện quân khởi nghĩa của bản đế là thứ người có thể chế giễu sao nhớ kỹ lần này sau này nếu gặp phải quân khởi nghĩa thì cong đôi mà tránh ra cho ta quân khởi nghĩa không phải là thứ người có thể trêu chọc lâm phạm vùng ống tay áo một cước đạp nhấp cuồng lòng dưới chân bá đạo nhìn xung quanh mọi người thích quân khởi nghĩa cũng không dám thở mạnh, bọn họ đã bị thực được cường hãn, chinh phục, mạnh mẽ, thực sự là quá mạnh mẽ mà. Quân khởi nghĩa, các người đúng là có chút cản rõ đi. Đúng lúc đó có một thanh âm truyền tới, khi mọi người nhìn về phía xa, từng người từng người không khỏi kinh hãi, đó là tiểu đội trưởng của thanh hoàng. Tiểu đội thanh hoàng có thể gọi là tiểu đội xếp hạng 3 ở thủ hộ chi địa, thực được so với tiểu đội cường đông, tiểu đội kiếm thần. Phải cường đại hơn nhiều lắm Rất nhiều Đúng đấy Quân Khởi Nghĩa tuy mạnh Nhưng nếu so sánh với Thanh Hoàng tiểu đội Thì vẫn là tiểu vô gặp đại vô Căn bản không cách nào có thể so được Bây giờ Thanh Hoàng ra mặt Nếu quân Khởi Nghĩa này có mắt hẳn là phải biết rút lui Bất kể như thế nào Trận chiến này đã nâng cao danh tiếng quân Khởi Nghĩa Sau này cũng sẽ là tiểu đội danh tiếng thù hộ tri địa Mọi người Châu đầu vào thảo luận Cũng có nhiều người sùng bái nhìn Thanh Hoàng Bản thân mạnh thì sẽ được người người sùng bái. Chưa nói tới đây là Thanh Hoàng. Người kích quỷ gì? Quân khởi nghĩa của ta chính là làm cản đấy. Người không phục thì nên gọi người đến đây. Chúng ta đại chính 300 hiệp. Ngược lại muốn xem xem. Ai nằm xuống trước? Lâm Phạm con mày Không để Thanh Hoàng ở trong mắt. Làm người chính là phải thô bạo. Không phục thì đánh thôi. Còn cần nhằn đầm bầm cái gì nữa? Sợ đầu sợ đuôi cái gì? Thành viên của quân khởi nghĩa tự nhiên vô cùng quen thuộc với Thanh Hoàng. Bọn họ tuy đã chấn áp thành công hai tiểu đội cường đại, lòng tự tin đã tăng cao. Thế nhưng Thanh Hoàng xuất hiện, nội tâm các thành viên không khỏi có chút cẩn trương. Dù sao Thanh Hoàng cũng là cường giả nổi danh của thủ hộ chi địa. Thanh Hoàng uy vũ bất phàm thân thể cao to, tự có uy nghiêm. Đứng ở nơi đó nhưng lại có khí thế trang ngập bầu trời. <cười> thanh Hoàng như mày, không khỏi nổi giận hư lạnh một tiếng. Thanh âm ẩn ẩn chứa pháp lực như là tiếng sống oanh động. Làm cho mạng nghĩ mọi người đau đến Tu vi của thành viên quân khởi nghĩa Đa số đều rất thấp Hiển nhiên không thể chịu được chấn động Từng người từng người tâm trí rung động Sắc mặt trắng bệch. Mọi người thấy cảnh này cũng đều biết đây là cảnh cáo Mà Thanh Hoàng gửi tới quân khởi nghĩa Có người cảm thấy mừng rõ Quân khởi nghĩa này đầu gió có chút nặng Cần phải chèn ép một phen. Thanh Hoàng ra tay tự nhiên không tầm thường Cho dù quân khởi nghĩa lợi hại Thì có thể thế nào Chả còn có thể là đối thủ của Thanh Hoàng sao Đồ không biết sống chết Nhấp cổ long bị Lâm phàm đạp dưới chân Trong lòng giận dữ Thanh Hoàng đến hai biết quân khởi nghĩa gặp phải xui xẻo rồi Quản việc không đâu Lâm phàm thấy Thanh Hoàng Dám can đảm động thủ Nhất thời nổi giận Không lo 3721 Một trưởng vung ra Nằm ngón tay cắt rời hư không Đánh về phía Thanh Hoàng Mọi người cảm thấy tình cảnh này Sợ đến choáng vắng Hắn điên rồi sao dám động thủ với thanh hoàng nơi này chính là thủ hộ chi địa nha động thủ người giám sát khẳng định đã sớm quan tâm đến nơi này chẳng qua lúc nãy khi thanh hoàng động thủ người giám sát chưa hề đi ra nhất định muốn mượn tay thanh hoàng cố gắng chèn ép quân khởi nghĩa này có khả năng này bất quá các ngươi nhìn thử xem ai có thể thắng đây đương nhiên thanh hoàng rồi thanh hoàng đã tồn tại đẳng cấp cỡ nào nghiền ép quân khởi nghĩa là chuyện chẳng cần phải nhấc tay ta thấy không nhất định như thế quân khởi nghĩa có khả năng áp lôi đình quân vương lôi đỉnh quân vương tuy mạnh mẽ nhưng nước thanh hoàng xuất thủ chưa chắc sẽ thua hắn cái này cũng đúng liễu sắc vì nhìn tình huống hiện tại sớm gần cả người nàng không nghĩ tới sự tình thế lệ biến hóa đến mức này thanh hoàng mạnh như thế nào mọi người đều biết lâm phàm vậy mà còn động thủ không phải là tự thuốc nhục nhã sao <cười> thanh hoàng hừ lạnh một tiếng không giận tự uy một đạo thanh mang phá không xuất hiện Nhìn ép về hướng lâm phàm đạo thanh mang này cực kỳ sắc nhọn Cắn giết hư không Ngươi là cái chó gì Bản đế hiện tại bắt ngươi trước nói sau. Lâm Phạm nhảy lên một cái Thân hình đấp lé đế, Mệnh mông thù ấn từ trên trời giáng xuống Từng luồng pháp lực chấn động thiên địa Dùng uy thế tuyệt đối chân áp thanh hoàng Thân thể của thanh hoàng lóe lên bay vút trên không trung, Ngàn vạn thần quang thành mang tăng tốc bay tới Từng luồng tự như dài lụa Liên nối liền đất trời Ẩn nấp hư không Đây là thanh hoàng thần mang Cái tên này gặp xui xẻo rồi Thanh Hoàng vừa động thủ Mình mông oai Bao phủ thiên địa Mọi người nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi kinh hãi Bọn họ rất ít khi nhìn thấy hắn động thủ Thế nhưng mỗi lần ra tay Đều kinh thiên động địa Lâm Phàm nắm năm ngón tay thành một con dao Chém một cái về phía không trùng Chặt đứt toàn bộ thanh mang như giải lụa kia Thanh Hoàng Người đây là tự giúp đáy nhục Hôm nay bản đế bắt người Để người biết kết cục của việc xem bằng việc của người khác <cười> Ít ngồi đáy giếng Hùng hăng cản quấy Thanh hoàng trở nên ngưng trọng Không hạ thù lưu tình Chấn động toàn thân Một đạo thanh mang bao phủ Quanh thân thể Thanh mang này không ngừng co rút Cô động ở trên 5 ngón tay một chiêu, thành, một chiêu thành trào Nắm vào trên hư không một cái Pháp lực bốc lên Từng vòng xoáy pháp lực xuất hiện xung quanh hắn Lực hút cường đại đột nhiên bạo phát Tình huống này đưa tới không ít sự chú ý của cường giả khác Quân khởi nghĩa này thực cường hắn Tự nhiên có thể chống cự được Trong tay của thanh hoàng Có điều tối đây cũng chấm dứt rồi Thanh Hoàng mà đã tức giận rồi Một chiêu này không phải là dễ ngăn cản như vậy đâu Tất cả thành viên quân khởi nghĩa đều không chấp mắt Nhìn về phía hư không Thí chủ cố lên Giết chết cái đồ chơi này đi Thích giả tôn giả gieo hò Thân là người Phật tộc Nhưng mà xưa nay thích giả tôn giả lại không ăn kiêng Lời thô tục nói như là nước chảy mây trôi Lại không hề có cảm giác mình đã làm sai Đội trưởng cố lên Đội trưởng uy vũ Quân khởi nghĩa uy vũ Giờ khắc này Lâm Phạm vẫn như thường Đối với một chiêu này hắn không đề ở trong lòng Hắn mạnh thì thế nào cỗ lực hút này tuy mạnh Thế nhưng lại không dùng được với Lâm Phạm Thanh Hoàng Đến đây chấm dứt Nằm xuống cho bản đế Nói khoác không biết ngợ Thanh Hoàng bạch đế thuật Trong chớp mắt Ánh sáng chấn động Vòng xoáy pháp lực không ngừng mở rộng Ở trong vòng xoáy bay ra vô số giải lộ thanh mang Toàn bộ thiên địa bị lùi về kéo vào ầm một tiếng Bàn tay khổng lồ trên trời giáng xuống. Mỗi một ngón tay đều ngưng luyện pháp lực vô tận, từng dòng pháp lực cự long quấn quanh trên ngón tay, giữ tợn giết gào, nuốt chừng mọi thứ. Lâm Phàm tu luyện đến cảnh giới đã sớm không cần chiêu thức, một khi xuất thủ chính là võ đạo thần thông, vạn pháp quy nhất cảnh, cô động ngàn vạn công pháp, chỉ cần một ý nghĩ, ngàn vạn công pháp cô đọng trong lòng. Soạt một tiếng. Năm đại chỉ thủ khuấy động thiên địa, vòng xoáy pháp lực mạnh mẽ chạm đến bàn tay Lâm Phàm, lập tức nổ tung không có khả năng chống cự, ngón tay của Lâm Phạm chỉ cần sờ một cái, tựa như nắm hết toàn bộ thế giới, nắm toàn bộ trong tay. Thanh Hoàng khiếp sợ nhìn tình cảnh trước mắt, hắn không tin được đối thủ có thể trấn áp toàn bộ chiêu thức của mình. Làm sao có khả năng? Thanh Hoàng kinh hãi biến sắc, thân hình đai động, ngàn vạn thanh mang bắn mạnh ra, hóa thành một tôn Thanh Hoàng chi thần. Từng vị Thanh Hoàng chi thần này đều có tu vi thần thiên vị tầng 4, tổ hợp lại với nhau, hình thành một đại trận. Vô cùng kỳ diệu, thần uy cái thế thế nhưng đối với lâm phàm tất cả những thứ này đều là con cọp giấy không có gì không thể đã bảo nằm xuống cho bản đế mà không chịu lâm phàm lần thứ hai đánh ra một trường vô số thanh hoàng chi thần không có bất kỳ sức phản kháng nổ tung trong nháy mắt ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có ầm một tiếng thu hộ chi địa chấn động thanh hoàng bị lâm phàm một trường đánh xuống mặt đất toàn thân đứt toát máu phun phân tán hừ <cười> một chút thực lực này mà còn dám cùng với bản đế kêu gào Cái đồ thứ chưa thế quan tài chưa đổ lệ mà Lâm Phạm dẫm lên người Thanh Hoàng Nhìn hắn đầy mệt thị Âm một tiếng Lúc này suy nghĩ mọi người muốn nổ tung Từng người từng người không dám tin tưởng Nhìn một màn trước mắt Bọn họ không nghĩ tới cường giả như là Thanh Hoàng Vậy mà lại không thể chịu nổi ba chiêu của đối phương Thế giới này đảo loạn nó rồi Thanh Hoàng vậy mà thất bại Sao có thể chứ Thanh Hoàng là cường giả thần thiên vị tầng 8 Thanh Hoàng tuyệt thế Lại là công pháp cao thấp, cao cấp nhất thiên địa thần đan còn mạnh hơn thần thiên vị tầng 8 bình thường rất nhiều khủng khiếp quá là khủng khiếp rồi quân khởi nghĩa này đã dẫm ba tiểu đội có tiếng dưới chân rồi tư thế đồ dậy không thể chống nổi không thể chống nổi đám người lúc trước không xem trọng quân khởi nghĩa giờ đã rất rõ ràng bọn họ quật khởi là đương nhiên nhưng hậu quả của việc này chính là xuất hiện ba cường địch tiểu đội cuồng long tiểu đội kiếm thần thì dễ nói mấu chốt là tiểu đội thanh hoàng súc sinh buông ra Ta muốn giết ngươi Giờ khắc này Thanh Hoàng đã không cách nào có thể bình tĩnh được Bị người ta đạp ở dưới chân Sao có thể nhẫn nhịn Về mặt trở nên vô cùng dữ tận Liễu sắc vì hai mắt tự như là bùng nổ Càng người trở nên ngớ, ngớ ngẩn Thanh Hoàng vô cùng mạnh mẽ Lại bị hắn đạp ở dưới chân Chuyện này khiến người ta không tin được nha Muốn giết ta <cười> Vốn còn muốn giữ lại ngươi một mạng Chỉ muốn giáo huấn ngươi một chút Nhưng nếu ngươi đã động sát tâm với bản đế Vậy thì không thể giữ ngươi lại được nữa Bất quá, thượng thiên có đức hiếu sinh Bản đế không thể đuổi cùng giết tuyệt Không bằng như vậy đi Bản đế sẽ thuần hóa ngươi làm nam tỷ Cho bản đế xài khiến Lâm phàm cười nói Nụ cười này để người bên ngoài nhìn vào Lại thấy vô cùng khủng bố Thuần hóa làm nô Chuyện này so với giết Thanh Hoàng còn nghiêm trọng hơn Đúng đấy, cũng lâu như vậy rồi Người giám sát thế nào mà còn chưa chịu xuất hiện Các người nhìn kìa, đến rồi Thủ hộ tri điện Cấm sử dụng pháp lực để đấu nhau Quân khởi nghĩa dám không tuân theo Lẽ ra nên khai trừ Một thanh âm uy nghiêm phá không mà tới Vang vọng đất trời Mọi người nghe như thế Không khỏi thờ vào nhẹ nhõm. Giám sát đến rồi thì tốt rồi Sau khi nghe nói sẽ đuổi quân khởi nghĩa ra ngoài Trong lòng bọn họ an ổn trở lại Đuổi cái tiểu đội một lời không hợp Là đánh nhau này Ra ngoài thì cũng là trách nhiệm đối với đông đảo Các tiểu đội khác ở thu hộ chi địa Hừ Việc mà quân khởi nghĩa bọn ta làm Một người giám sát nho nhỏ như có thể quản sao Lâm Phạm hai mắt sửng suốt Thô bạo vênh váo Năm ngón tay mở ra Bắt thiên điện Hạ xuống cho ta Lâm Phạm động thủ Năm ngón tay rót vào hư không Cứng rắn nắm tên giám sát từ trong hư không bắt ra ngoài Làm can Giám sát già nổi giận Hắn không nghĩ tới Ở trong thủ hộ chi địa này Lại có gia hòa cả gan làm loạn như vậy Mọi người về xem thích Lâm Phạm động thủ Cùng với giám sát giả Hoàn toàn không biết nói gì nữa Điên rồi Cái tên này nhất định là bị điên rồi Thí chủ Lại dọa người khác nữa rồi Thích giả tôn giả như một màn trước mắt Không khỏi thờ dài Mỗi một sự việc trọng đại Cần đe dọa người khác đều bị lâm phàm chiếm đoạt Làm bần tăng không có một chút cơ hội nổi tiếng nào Đội trưởng thật là bá đạo Giám sát giả cũng dám đánh Chúng ta là quân khởi nghĩa Quân khởi nghĩa là phải thô bạo như thế ta muốn khóc quá Lâm Tham nắm người giám sát trong tay, nghiêng mặt nói: Chính là người muốn đuổi quân khởi nghĩa của bản đế ra ngoài đúng không? Bản đế muốn hỏi một chút, ai trong người căn đảm vậy? Người giám sát không nghĩ tới trong thủ hộ chi địa vẫn có hạng người mạnh mẽ như vậy, không khỏi nổi giận. Thủ hộ chi linh, bắt người này cho ta! ầm một tiếng, hư không vốn đang bình lặng đột nhiên chấn động, từng màn sáng từ trên trời giáng xuống. Đây là thủ hộ chi linh, mà kệ tu vi mạnh bao nhiêu đều bị trói lại cái tên này gặp xui xẻo rồi đúng vậy mặc kệ tu vi quán cao đến đâu cũng không có khả năng dễ rủa mấy ngàn năm trước có một tên cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị làm càn trong thủ hộ chi địa cuối cùng bị chính thủ hộ chi linh hàng phục cái cả cơ hội phản kháng cũng không có từng màn sáng tự như là dài lụa chói tất cả mọi người của quân đoàn khởi nghĩa lại mà một cái lớn nhất đang kéo về phía lâm phàm lâm phàm những thủ hộ chi linh này khẽ nhúm mày Khí tức của thù hộ tri linh quá là vô cùng quỷ dị. Buông, đội trưởng cứu ta. khí chủ, đây là cái gì? Bần tăng không thể động đậy nữa. Thích giả tôn giả đã bị trói. Lại một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Cảm thấy ngờ ngác. thu hộ tri linh lớn nhất quần quận như lộc một cựu long Trong nhé mắt, trói tới lâm phàm. Để cho lâm phàm khiếp sợ chính là Mình bị trói, nhưng không hề có một chút sức phản kháng nào. Thậm chí kể cả pháp lực cũng không thể vận chuyển Như là bị giam cầm vậy Quân khởi nghĩa khuấy đảo trật tự của thủ hộ chi địa Tình tiết nghiêm trọng Quất 10.000 roi đuổi ra ngoài Người giám sát vẫn nổi Đối với hạng người này làm càn Căn bản không thể nhịn được nữa <cười> Thời khắc này nhấp quần long và phong vô song Đều vô cùng nở nụ cười Bị thủ hộ chi linh buộc chặt Không người nào có thể dãy ra Thực lực của ngươi có thông thiên thế nào thì vẫn phải bị phạt mà thôi. tự tìm được chết mà. ở thu hộ chi địa mà còn dám cản dỡ, đúng là không coi ai ra gì. nếu như có thể nhị một chút đã phong quang vô hạn rồi, nhưng mà bây giờ không chết cũng tàn tật. lâm phàm không thể động đậy. đột nhiên hít sâu một hơi. thu hộ chi linh buông bản đế ra, người cũng biết bản đế là ai, cha đã người muốn chết hay sao? lâm phàm vẫn nộ quát, hai mắt thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. <cười> người nọ không đã bị dọa đến vắng đầu rồi sao? lại dám kêu thủ hộ chi linh buông ra? Chẳng lẽ hắn không biết thủ hộ chi linh là thứ công chính nhất sao? đúng đấy, quả đúng là đồ nhà quê, y vào một thân thực lực liền muốn vô pháp vô ra. Lâm phàm ngươi đừng có nằm mơ, bị thủ hộ chi linh buộc chặt, đừng có nghĩ sẽ buông ra được. Nhất Quang Long cười lại nói. người giám sát cười thầm ở trong lòng, muốn thủ hộ chi linh buông ra, trừ phi thủ hộ giả đến. nhưng vào lúc này. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cái này không thể nào. Thù hộ tri linh, hình thành cùng thời gian với thù hộ chi địa, nắm giữ linh trí lại có chức trách. Câu nói này của Lâm Phàm là một người xung quanh nở nụ cười, cho rằng cái tên này bị ngáo. Nhưng chỉ trong một chớp mắt, mọi người hoảng sợ phát hiện, thù hộ tri linh cự nhiên thực sự buông lỏng ra, sau đó như là bồng bềnh ở trước mặt của Lâm Phàm. Tại sao lại như vậy? Thù hộ tri linh Tại sao lại bung ra Nhếp cuồng lòng khiếp sợ Nhìn một màn trước mắt Mặt lộ ra vẻ không dám tin Phòng vô song Thấy cảnh này Thì suýt nữa phun một ngụm máu tươi lớn Sau khi thấy tên ghê tờm này Bị thù hộ tri linh hạng phục Nội tâm hắn tuy càng rất vẫn nộ Nhưng lại hứng vấn dị thường Lại không thể ngờ Thù hộ tri linh lại thả hắn ra Không thể Không thể nha phong vô song hai mắt đỏ bừng Gào thét <cười> lâm phạm lớn không cười lớn không ngừng quả nhiên là như vậy xem ra lão già đó vẫn là có chút nhân tính người giám sát không tự chủ được tru về phía sau một bước sau đó sắc mặt ngưng trọng nói hắn đảo loạn trật tự thu hộ chi địa thu hộ chi linh trói lại mau người giám sát được trao quyền lợi nếu có người vi phạm trật tự của thu hộ chi địa cộng thêm thực được mạnh mẽ có thể sử dụng thu hộ chi linh nhưng mặc kệ người giám sát chỉ huy thế nào thu hộ chi linh vẫn đứng nghiêm ở trước mặt của lâm phạm Không có nhúc nhích Ngược lại đúng là kỳ quái Thật ngu gốc Người chớ nên kêu loạn Bản đế là ai chứ Bản đế chính là đội trưởng của quân khởi nghĩa Bản đế còn là nhân tộc đại đế Chỉ bằng người cũng muốn trấn áp bản đế sao Đúng là nhi si nhân nằm mộng từ nay về sau Còn ai dám làm càn với quân khởi nghĩa nữa không Thù hộ trì linh Màu thả tất cả mọi người quân khởi nghĩa ra Lâm Phạm hờ hững dơ tay Nhẹ giọng nói Sao lại thế này Vì sao đội trưởng có thể làm được như thế? Thủ hộ trì linh Lại nghe theo lời của đội trưởng Đúng là bất khả thư nghĩ Đội trưởng vạn tuế Quân khởi nghĩa vạn tuế Thành viên quân khởi nghĩa cực kỳ hưng phấn Sắc mặt từng người đều lộ ra vẻ phấn khởi Bọn họ vốn cho rằng sẽ bị trục Trục xuất ra khỏi đây Lại không nghĩ tới đội trưởng lợi hại như vậy Ngay cả thủ hộ trì linh cũng nghe theo chỉ huy quán Giờ cái nhìn của bọn họ Đội trưởng không hồ là đội trưởng Thần tượng ở trong lòng đôi mắt đẹp của Liễu sắc vì lưu truyền. Người đàn ông trước mắt này toàn thân tràn đầy thần bí, nàng đến bây giờ vẫn còn chưa thể hiểu nổi vì sao thủ hộ chi linh còn có thể nghe lời nhân loại này. Thủ hộ chi linh, hàng phục hắn. Người giám sát tức giận gào thét, nhưng mà dù có hô đến nát cả họng thì thủ hộ chi linh vẫn không nhúc nhích. Thật ngoan. Lâm Phàm đưa tay ra, giống như là đang vuốt đầu của đứa trẻ ba tuổi vậy. Thủ hộ chi linh. Thù hộ chi địa tiên thiên chi linh thông minh như là đứa trẻ 6 tuổi có một tâm địa cực kỳ thuần khiết hy vọng có người dẫn dắt đi ra ngoài sông sáo giang hồ đinh có muốn thâm nhập giao lưu với thù hộ chi linh không được thủ hộ chi linh tựa như là vô cùng thoải mái khi được lâm phàm bút về không khỏi run lên một cái mọi người thấy cảnh này từng người từng người trợn tròn mắt gặp quỷ rồi lúc này lâm phàm đã đi tới một khu vực sáng rực phâu biên ở trong đó có một đứa trẻ mập mạp Đứng ở vị trí trung tâm Nhìn lên bầu trời Trong đôi mắt đáng yêu đó Lộ ra khát vọng vô hạn Ở bên ngoài Thù hộ chi linh Hàng phục người này Thù hộ chi linh Người giám sát thật muốn đập đầu vào đậu hũ chết đi cho xong Thù hộ chi linh đã từng có thể huy động Vậy mà hiện giờ Lại không nghe theo lời quán Mình là người được giao quyền lợi mà Đừng Thù hộ chi linh Lâm Phạm lúc này đã quay trở lại Khóe miệng lộ ra tươi cười Hơi nhấc ngón tay Thù hộ tri linh bắt cái tên tiểu nhân kiểu cách này đi cho ta. Xoạt một tiếng. Hào quang lấp lóe. Thù hộ tri linh lao nhanh như cự long, Giám sát, trói chặt giám sát già lại trong nhé mắt. Thậm chí ngay cả một cái ngón tay cũng không thể động đậy. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tên này sắc mặt trắng bệnh. Hắn không nghĩ tới mình sẽ bị thù hộ tri linh trói lại. Đây là chuyện xưa này chưa từng xảy ra. Đông đảo tiểu đội xung quanh. Lộ ra về mặt không thể tin được người này rốt cục là ai? thu hộ tri linh vì sao lại nghe theo bệnh của hắn làm sao? không biết người có có biện pháp gì? lâm phạm hai tay ôm vai cười cười nhìn giám sát giả người đã sử dụng yêu pháp gì? giám sát giả điên cuồng nhìn lâm phạm hắn không biết vì sao thu hộ chi linh lại không cha nghe theo sự chỉ huy của mình. ha <cười> ha yêu pháp bản đế chính là sứ giả tránh nghĩa cho nên Cái loại yêu ma quỷ quái như ngươi hiển nhiên là không thể chỉ huy được thù hộ tri linh Lâm Phạm cười nhạt một tiếng Sau đó đi về phía Thanh Hoàng Đi tới trước mặt Thanh Hoàng Lâm Phạm ngồi sồm Vỗ vỗ lên khuôn mặt trắng bạch của Thanh Hoàng Thanh Hoàng của ta Ngươi làm sao vậy Còn muốn ta gọi người đến cho ngươi hay không Thanh Hoàng lộ về khiếp sợ Nội tâm đồng thời thiêu đốt đừa giận hờ ngực Hắn không nghĩ tới mình Đánh lại tên này Vô điểm gì Ngươi muốn thế nào Thanh Hoàng tức giận gào thét Mặc dù cũng là thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan Trong một ý nghĩ là có thể khôi phục thường thế Nhưng mà trong cơ thể đang có một cổ pháp Cổ pháp lực cuồng bạo Đang không ngừng lôi xét thân thể của hắn Mà hắn biết Tất cả những thứ này Đều do cái tên khốn kiếp trước mặt này làm ra Bản đế đương nhiên Lâm Phạm luôn là người giữ lời Nói giết cả nhà ngươi Chắc chắn sẽ giết cả nhà Bây giờ đã nói phải giáo huấn Thanh Hoàng thành nô bộc, Thì tất nhiên sẽ phải biến thắng thành nô bộc nhưng có một đạo thần niệm truyền vào đầu Lâm Phàm, người ngoài căn bản không biết được. "Đồ đi ngoan của ta, như vậy được rồi." Lâm Phàm trợn tròn mắt, cuối cùng gật đầu. Hắn biết mình có thể chỉ huy Thù Hộ chi Linh là dựa vào lão đầu Phong Khinh Tử. Bây giờ lão đã lên tiếng, còn có thể có biện pháp gì? Ai bảo mình bây giờ là đồ đệ của người ta, phải ăn nhờ ở đậu, ai có thể hiểu đây? Hey. Phong Khinh Tử giờ khắc này cũng cảm thấy bất đắc dĩ mình rốt cục là tìm đồ nhi, hay là tìm một tên chuyên gai rắc rối đây. tên này vừa mới đến thủ hộ chi địa đã gây ra chuyện lớn như vậy. hoàn toàn chính là không cho người ta có một con đường sống mà. bất quá, phong khinh tử cũng cảm thấy ưu điểm của đồ nhi nhà mình, chính là loại không có giáo dục, luôn có một quy tắc, đó là không chịu thiệt. quy tắc của tiểu đội là doãn quyết định. chỉ hy vọng cường già cùng với bang cộng đồng có thực được nhỏ yếu phát triển, thành quả ngược lại không tồi. nhưng khi phát triển đến bây giờ, lại phát sinh một vài biến hóa người không nhỏ yếu không được tiểu đội nhận giúp đỡ mà một vài tiểu đội cường đại thì thành viên trong đó đều là cường giả tình huống này phong khinh tử cũng không thể làm gì bây giờ lâm phàm xuất hiện cho hắn thấy một tia hy vọng chỉ là ngày mới rồi hắn cảm giác được đồ nhi của mình có thể câu thông với thủ hộ chi linh phong khinh tử muốn tra xét một phen nhưng mà thủ hộ chi linh mở ra cấm chế ngăn cản thần thức bên ngoài cho nên hắn không biết chuyện gì xảy ra Bất quá Theo phong khinh tử Sẽ không có chuyện gì lớn Thù hộ tri linh chính là tiên thiên tri linh Nội tâm thuần khiết Bất kỳ việc gì gian trá Đều không thoát khỏi con mắt của nó Đồ nhìn này của mình Muốn hàng phục nó Càng là chuyện không thể nào Mấy đứa Bản đội trưởng muốn giáo huấn tên này Thành đua bộc của mình Các người Có vấn đề gì không Lâm Phạm đứng lên Sau đó nhìn mọi người Thành viên quân khởi nghĩa tự nhiên Không biết suy nghĩ trong lòng Lâm Phạm thời điểm nghe đến giao huấn thành hoàng thành nô bộc thì một người đều vô cùng kích động không có đề nghị gì nếu giao huấn thành nô bộc không còn gì tốt hơn đúng đấy đúng đấy quân khởi nghĩa chúng ta thực sự là quá cường đại rồi thanh hoàng làm nô bộc đây là một chuyện cả đời cũng không dám tưởng tượng nha thích giả tôn Già cũng muốn gật đầu đồng ý dù sao đây chính là một chuyện cực kỳ bá đạo nhưng trong chớp mắt thích giả tôn giả đã phát hiện trong ánh mắt của lâm phàm có một ít tin tức lộ ra ngoài Nội tâm đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt có gì đó không đúng, nhất định có chuyện khác thường. Thích giả Tôn Giả quan sát tám hướng, tâm như là linh lung, đối với việc Lâm thí chủ muốn thả bom, chỉ cần vừa nghe đã có thể biết hôm nay các ăn cái gì. a di Đà Phật. Bần tăng cho rằng không thể. Ngay lúc này, Thích giả Tôn Giả đứng dậy nói. Trong chớp mắt, ngàn vạn ánh mắt đồng loạt nhìn hắn. con lựa trọng, vì sao lại không thể Lâm Phạm mừng thầm ở trong lòng, tên chọc này thật là hiểu ý của ta. Thích giả tôn giả thay đổi sắc mặt, xài bước đi tới, nháy mắt với Lâm Phạm một cái, khoe miệng cười yếu ớt. Thật các quan trọng như vậy, thì chỉ có Bần tăng là hiểu rõ người nhất thôi. Cả người Lâm Phạm run lên, cảm thấy ánh mắt vừa rồi của con lửa chọc khiến cho người khác sợ hãi. Thí chủ, Bần tăng cho rằng thanh hoàng này không có tư cách trở thành nô bộc của quân khởi nghĩa chúng ta. Thích giả tôn giả không nói gì Cũng làm cho người ta kinh ngạc rồi Lời vừa nói ra lại khiến cho tất cả mọi người trợn tròn mắt Đây rõ ràng là muốn hung hăng Là mất mặt Thanh Hoàng mà Thanh Hoàng là cường giả đẳng cấp Thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan cảnh Đồng thời còn là một trong ba đội trưởng mạnh nhất Trong thủ hộ chi địa Vứt bỏ còn chưa tính Nếu giáo huấn thành nô bộc, Lại càng thêm nở mày nở mặt nhạc Đám người quân khởi nghĩa cảm thấy kinh ngạc Không hiểu đội phó nói như vậy là có ý gì Thanh Hoàng cường đại thế nào? Sao lại không đủ tư cách được chứ? Người có ý gì? Lâm Phạm giả vờ không hiểu, nghi ngờ hỏi. Đội trưởng, quân khởi nghĩa chúng ta là tồn tại đẳng cấp cỡ nào? Một tồn tại có khả năng chấn áp lôi đỉnh quân vương, hở nữ còn gánh, gánh chịu gánh nặng của bầu trời rộng lớn kìa. Thực được của Thanh Hoàng này mặc dù không thể, nhưng khi nhìn kỹ từng phương diện lại cảm thấy không có cái nào vừa mắt. Thích giả tôn giả trả lời. Thành viên quân khởi nghĩa nghe được Không khỏi ngẩng đầu ướt ngực Từng người từng người đều cảm thấy tự hào Thanh Hoàng hay cả tư cách làm nô tài cũng không có Vậy mà bọn họ Còn có thể trở thành thành viên của quân khởi nghĩa Đó không phải là vinh dự cực kỳ lớn sao Ừ Ngược đã có chút đạo lý Nếu đã như thế thì thôi vậy Đâm tham yên lặng gật đầu Sau đó nhìn về phía Thanh Hoàng Lần này coi như là người may mắn Bởi vì người quá yếu không vừa mắt bọn người ở đây Sau này nên sáng mắt một chút Người nào có thể trọc Người nào không Trong lòng nên có tính toán Người Thanh Hoàng nghe Lâm Phạm nói thế Đột nhiên phun một ngụm máu lớn Hắn không nghĩ rằng mình lại bị làm nhục Thêm một lần nữa Lâm Phạm nhìn bốn phía Mọi người xung quanh yên lặng Không dám nói chuyện Trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ Sau đó vùng tay lên Đi Khốn nạn buông ra Người giám sát tức giận gào thiết Toàn thân bị thủ hộ tri linh trói lại Không thể nào động đẩy Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào thoát khỏi Mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực Thần uy vô tận Đám người xung quanh nhường cho bọn họ một lối đi Đối với sự hung hăng của quân khởi nghĩa Bọn họ thực sự đã rộng mở tầm mắt Trong lòng tất cả mọi người đều hiểu Sau này trong thủ hộ chi địa Quân khởi nghĩa sẽ trở thành một trong những tiểu đội cường đại nhất Không vạn bớt đắc dĩ Không nên thư vọng Ngay cả thanh hoàng còn thua Vậy còn ai có thể chấn áp quân khởi nghĩa đây Không biết tiểu đội hồng hoang thì sao nhỉ Theo ta thấy Tiểu đội hồng hoang cũng không có bất kỳ biện pháp nào đâu Quân khởi nghĩa thể hiện rõ năng lực của mình Địa vị không cách nào dung chuyển được Trong mắt Thanh Hoàng Lập lè lừa giận vô tận ngẩng mặt lên trời thét dài một tiếng Phát tiết cơn tức ở trong lòng Ngược lại ở trong mắt mọi người Thanh Hoàng quả đáng thương Chưa đầy một khắc đã mất hết mặt mũi Sau này làm sao mà dám xuất hiện nhìn người chứ Tại quảng trường nhận nhiệm vụ Giống như đang xảy ra bão táp vậy Phân tán bốn phía Trong thời gian ngắn Tất cả mọi người trong thủ hộ chi địa Đều bất quân khởi nghĩa Bọn họ không biết quân khởi nghĩa này vì sao lại xuất hiện Mà ngay cả Thanh Hoàng, Cuồng Long, Kiếm Thần Đều thất bại trong tay của bọn hắn Việc này đối với tất cả mọi người Là một sự kiện mang tính bùng nổ Tiểu tử ngươi Sau này đừng có mà đùa như vậy phong Kinh Tử tìm tết lâm phạm Đối với chuyện này ông cũng cảm thấy bất đắc dĩ Đồ đệ mình gây chuyện nhiều quá Nói đi cũng phải nói lại Chuyện này làm hắn có chút chấn kinh Từ chất của Thanh Hoàng không tồi Nhưng mà lại không thể đỡ được Ba chiêu của đồ đệ mình Đúng là có chút kinh khủng Lão đầu ngươi còn đi ra ngoài được Một món đồ cũng không cho Vậy mà mật dày Nói sư tôn này sư tôn nọ. Bên trong thần hải Lâm Phạm đối lập với Phong Kinh Từ Có vẻ không cao hứng Đồ nhi Cái này không đúng Bản thân ngươi không phải nói Sư phụ dẫn vào cửa Tu hành dựa vào cá nhân sao Sao bây giờ lại trách ta Phong Kinh Từ cười nói Mẹ nó, lão đầu Ngươi còn dám nói Ở bên trong hai chiếc nhẫn chữ vật của ta Ngay cả một món đồ cũng không có Lâm Phạm bực mình Phong Kinh Từ cười khan một tiếng Ta nói trong nhẫn có đồ khi nào Lâm Phạm cứng học Lần này coi như là phục rồi May là cũng còn tốt Có một chút lương tâm Biết dưới tình huống đó cho mình chút mặt mũi Bây giờ ngươi cũng đã thành lập tiểu đội rồi Cũng nên có một doanh trại Lấy điểm công hiến bây giờ của ngươi căn bản không đủ tiền một nơi đóng quần có điều lão phu là sư tôn tự nhiên sẽ cho ngươi chỗ tốt tặng ngươi một chỗ để phong kinh tử vung tay áo một đoàn sáng bày tới cảm tạ sư tôn lâm phàm cười khan một tiếng nhìn lệnh bài trong tay sư tôn không biết có bảo bối gì khác không có tiện nghi mà không dám chiếm là người ngu lúc này lâm phàm muốn hết sức kiếm lời một chút Hay. đầu của vi sư có chút đau cần phải nghỉ ngơi ngươi tự lo cho mình đi, không cần nghĩ tới vì sư. Phong Kinh Từ vừa nghe xong lập tức đỡ đầu, sau đó khoát tay một cái, lập tức rời khỏi nơi này. "Này, lão đầu, Lâm Phạm thở dài, "loại hàng gì đây trời? Chỉ biết hãm hại người ta." Thí chủ, hiện tại chúng ta đi đâu?" Thích Già Tôn Già hỏi. Lâm Phạm cười nhạt một tiếng, cô cô lệnh bài trong tay, "Đi. Chúng ta đi tới nơi doanh trại của mình." Sau khi đến, đến điểm đóng quân, Lâm Phạm nhìn quang cảnh xung quanh hai lòng gật đầu Bây giờ Ở bên trong thủ hộ chi địa này Lâm Phạm cần phải làm một vài chuyện Điểm công hiến có thể đổi vật Ngược lại không tồi Chuyện cần làm duy nhất hiện tại Chính là kiếm thêm điểm công hiến Tập hợp tất cả thành viên Chúng ta là một đại sự Lâm Phạm phân phó Vâng đội trưởng Triệu tiểu mau hiện tại xem như là tiểu đệ thiếp thân của Lâm Phạm Nghe thấy đội trưởng muốn bảo đi làm chuyện lớn thì tự nhiên kích động vạn phần. Nơi đóng quần trên quảng trường. Hơn 100 thành viên xếp hàng ngay ngắn ở trong đó. Lâm Phạm đứng trên đài cao. thích giả tôn giả làm bạn một bên. Lâm Phạm nhìn quy mô tiểu đội. Thỏa mãn gật gật đầu. Thành viên quân khởi nghĩa không chớp mắt nhìn Lâm Phạm. Người đang đứng trên đài cao là đội trưởng. Là thần tượng trong lòng của bọn họ. Gia nhập vào quân khởi nghĩa. Đối với bọn họ mà nói là vô cùng vinh quang. Lâm Phạm ho nhẹ một tiếng Quân Khởi Nghĩa thành lập, Chúng ta cũng phải có một vài đại sự Hiện tại để triệu tiểu mau dẫn mọi người đi nhận nhiệm vụ Bất kể nhiệm vụ nào cũng được Đều nhận hết toàn bộ Quân Khởi Nghĩa chúng ta sẽ ôm đồng tất cả các nhiệm vụ Từ lớn tới bé Rõ đội trưởng Tốt Ngày mai bắt đầu Quân Khởi Nghĩa chúng ta chính thức xuất phát Đồng thời các người cũng hãy nói cho chúng người xung quanh biết Cửa Quân Khởi Nghĩa luôn mở Chào đón bọn họ Gia nhập quân khởi nghĩa chính đã đi tới đỉnh cao của đời người Lâm phàm cần phải mở rộng quy mô Của đội quân của mình hơn nữa Còn cái gì cường giả hay không Không phải là chuyện quan trọng Cho dù có mạnh Thì có thể mạnh hơn mình sao Dù sao là một tiên giác rồi Lâm phàm cũng có thể dạy dỗ thành thiên tài Quảng trường nhiệm vụ trở nên vô cùng náo nhiệt Đã đa số sinh đình đều đang thảo luận Sự kiện mang tính bùng nổ ngày hôm qua Có điều đối với đa số sinh đình Không tận mắt nhìn thấy chuyện kia đã cảm thấy hơi nghi hoặc một chút Nhưng mà lại nhìn mọi người hưng hực thảo luận Cuối cùng cũng tin là thực Các người nhìn những người kia xem Anh mặc thật là quái thài Một người đang đứng trên quảng trường Nhìn thấy phía xa có một đám xinh linh Mặc áo da màu trắng lam đỏ Luân phiên đang đi tới Tò mò nói Đó không phải là trang phục của quân khởi nghĩa sao Quân khởi nghĩa Không phải tiểu đội cường đại hôm qua đó chứ Đúng vậy Ngày hôm qua ta tận mắt nhìn thấy đó Quân Khởi Nghĩa không phải chỉ có một đội trưởng mạnh mẽ Mà ngay cả đội viên cũng vô cùng mạnh Dù là tiểu đội Cuồng Long Và kiếm thần điên thủ, Thì cũng không phải là đối thủ của bọn họ Nhường đường nhường đường Quân Khởi Nghĩa tới nhận nhiệm vụ Các nhân sĩ không quá trân trọng Kính xin nhường đường một tí Triệu tiểu mau ngừng đầu ấn ngực Tràn đầy tự tin Sau khi gia nhập quân Khởi Nghĩa Cả người hắn đều cảm giác bay bay Đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm Những người đang xếp hàng nhận nhiệm vụ, tận mắt chứng kiến chuyện hôm qua đều đã nhường đường dưới cái nhìn của bọn họ. Quân Khởi Nghĩa này thực sự là quá cường đại, căn bản không thể đối đầu. "Nhanh tránh giờ, quân Khởi Nghĩa nhận nhiệm vụ để bọn họ nhận trước đi." "Dở bảo đầu chứ? Ở trong thủ hộ chi địa, người người bình đẳng, Còn những quân Khởi Nghĩa bọn họ có mạnh thì thế nào? Nếu như bọn họ dám động thủ, dám sát cho không tha bọn họ." <cười> Ngày hôm qua, ngay cả giám sát giả cũng đã bị xì nhục rồi. Còn công bằng cái giám mệnh Không thể nào Chính xác trăm phần trăm Đám người quân khởi nghĩa Thần uy vô tật đi tới nhận nhiệm vụ Triệu tiểu mau vỉnh lông mày nói Nhận nhiệm vụ Thiếu nữ giao nhiệm vụ nhìn những người trước mắt này Trên mặt cũng lộ ra một tia dị dạng Nàng nhận được thông báo Quân khởi nghĩa nhận nhiệm vụ thì không cần đặt cọc Việc này đúng là kỳ lạ Thủ hộ chi địa trước này chưa bao giờ có ngoại lệ như vậy Sau khi đám người quân khởi nghĩa rời đi Tất cả mọi người đều thở vào nhẹ nhõm Đối với bọn họ mà nói Quân Khởi Nghĩa thực sự là quá kinh khủng Có điều ngày càng có nhiều người Muốn gia nhập quân Khởi Nghĩa Vì quân Khởi Nghĩa quá mạnh Bọn họ rõ như ban ngày Nếu có thể gia nhập vào như vậy Có một đảm bảo Bỗng có một trận kinh hồ truyền tới Cái gì? Nhiệm vụ địa cấp trở lên Đầu đã bị mất Một sinh linh biến sắc khỏi Không dám tin Quân Khởi Nghĩa vừa rồi đã nhận hết tất cả nhiệm vụ địa cấp Cô cái quản lý nhiệm vụ bất đắc dĩ nói Tình huống như thế lần đầu tiên gặp phải Đúng là cầm thú Tại sao lại như vậy Nhiệm vụ cũng không có Vậy chúng ta làm gì đấy Đúng đấy Quân khởi nghĩa dù mạnh cỡ nào Cũng không có khả năng nhận nhiệm vụ Bọn rảnh rỗi đến thế sao hey. Trước tiên cứ nhận nhiệm vụ Địa cấp trở xuống đi Chờ hai ngày sau khi nhận nhiệm vụ hết hạn Thì tới nhận tiếp tin thức này rất là nhanh truyền đến các điều đội khác Quân khởi nghĩa này thật sự là hơi quá đáng bọn họ coi mình là thần hay sao hiện tại lại có thể thế nào bây giờ trong thủ hộ chi địa chỉ có tiểu đội thanh hoàng là mạnh nhất mà thanh hoàng lại bị quân khởi nghĩa trấn áp không biết hiện tại ở nơi nào chỉ có thể chờ tiểu đội hồng hoang trở về thôi bọn họ muốn khiêu chiến tất cả hết mọi người ở đây hay sao thực sự là đáng ghét sau khi thanh hoàng biết hành động của quân khởi nghĩa trong mắt phát ra tia giận dữ bất động thanh sắc rời khỏi nơi này vào lúc này ở trên quảng trường Lâm Phạm dẫn dắt quân khởi nghĩa Chuẩn bị ra ngoài chấp hành nhiệm vụ 300 nhiệm vụ địa cấp Độ khó khác nhau Có điều đối với Lâm Phạm tất cả đều có khả năng Dùng 2 ngày đều hoàn thành 300 nhiệm vụ Theo người khác nhất định là không thể Nhưng mà Lâm Phạm cảm thấy có thể thừa một lần Thí chủ Chúng ta đùa lớn rồi 300 nhiệm vụ này đúng là muốn đòi mạng mà Thích giả tôn giả nói Thích giả tôn giả vào thực không biết nói gì 300 nhiệm vụ địa cấp Dù là nhiệm vụ đơn giản nhất Thì vẫn phải đối mặt với thần thiên vị tầng 5 Nếu chỉ có một nhiệm vụ cũng chẳng có gì Dù sao tiện tay là có thể chân áp Nhưng mà phải hoàn thành thứ 300 nhiệm vụ Phải trong 2 ngày Đây là chuyện sao có thể thực hiện trước Không thử một lần ai mà biết Lâm Phạm cười nói Vù một tiếng Vừa lúc đó một màn ráng trong quảng trường khẽ chấn động Tiểu đội Hồng Hoang đã trở về Xem ra tiểu đội Hồng Hoang đã hoàn thành nhiệm vụ rồi Nhiệm vụ mà tiểu đội Hồng Hoang nhận là nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm liên quan đến thiên hàn quân vương hiện giờ bọn họ đã trở về không phải nói bọn họ chấn áp được thiên quân vương hay sao <cười> có trò hay để nhìn thời điểm quân khởi nghĩa chạm mặt với tiểu đội hồng hoang thì sẽ như thế nào trong chớp mắt bầu không khí xung quanh có chút ngưng trọng ngay lúc đó lâm phạm dừng bước trước mặt lâm phạm xuất hiện một đám người khí tức của đám người kia tuy nội liễm nhưng mà lâm phạm có thể cảm nhận được khí tức cường đại trên người của bọn họ đội trưởng của tiểu đội hồng hoang Hồng Kinh Thiên cương giả số một trong thù hộ chi địa áo choàng Hồng Kinh Thiên bay phiêu lãng theo gió ánh mắt ác liệt uy vũ bất phàm đi mỗi một bước đi đều như là một tòa đại sơn phà vào mặt người khác không chỉ khi thức Hồng Kinh Thiên kinh người ngay cả các thành viên khác mỗi một người đều không tầm thường tu vì thấp nhất là thần thiên vị tầng 7 vạn pháp quy nhất ở thù hộ chi địa bọn họ thực sự là một con quái vật khổng lồ tất cả mọi người nín thở bọn họ không biết nếu quân khởi nghĩa đụng độ với Hồng Hoang Thì sẽ xảy ra tình cảnh kinh khủng cỡ nào Hồng Thiên Kinh Thả ta ra Một tiếng giống giận truyền đến Hấp dẫn ánh mắt mọi người Đó là Thiên Hàn Quân Vương Bây giờ Thiên Hàn Quân Vương đang vô cùng thê thảm Hai tay bị chém Miệng vết thương có một tầng pháp lực áp chế Làm nó không cách nào hồi phục Hừ <cười> Hồng Kinh Thiên hư lại một tiếng Ở trong miệng bộc phát ra một đạo ẩn, Dấu ấn kim quang Dấu ấn này không ngừng xoay tròn rồi rót vào bên trong thân thể Thiên Hàn Quân vương. Ầm một tiếng, từng trận từng trận nổ vang từ trong cơ thể Thiên Hàn Quân vương. Trong chớp mắt, Thiên Hàn Quân vương khí tức oai oai giống như là bị thứ trọng thương. Lúc này Hồng Kinh Thiên dừng lại ở bên người Lâm Phàm, lạnh nhạt nhìn đối vực. Lâm Phàm hơi nhấc đầu, khóe miệng mang theo một nụ cười, cùng với Hồng Kinh Thiên nhìn đông. Trong chớp mắt, một cỗ khí tức cường đại tàn mắt ra từ trên người của hai người. Mọi người nhất thời biến sắc. Cảm giác giống như là bị lực lượng của thiên quân chèn ép trên người. Từng người từng người sắc mặt trắng bạch không thể thờ nổi. Các người nói tên này có thể kiên trì bao lâu dưới khí thế của đội trưởng. Một thành viên nữ đầy quyến rũ của tiểu đội hồng hoang thú vị nhìn lâm phản nói. Bà hơi thờ. Ta <cười> thấy không tới đâu. Thời gian từng giây trôi qua. Khi thức hai người càng ngày càng lớt mạnh. Sau đó giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Khi thức hai người dần dần tiêu tán. Còn đám người tiểu đội hồng hoang. Lại cảm thấy không tin được Bọn họ không nghĩ tới tên này để không xảy ra chuyện gì Như không có bất kỳ ảnh hưởng nào Người chính là Lâm Phạm Của quân khởi nghĩa trong miệng của Thanh Hoàng Thanh âm của Hồng Kinh Thiên vang rồi Không giận tự uy Thanh âm truyền tới tay của Lâm Phạm Từng trận oanh lôi Không sai Lâm Phạm cười nhạt nói Thực lực của người không thể Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi Thủ hộ chi địa là do tiểu đội Hồng Hoang ta tọa chấn Nếu như người ăn vận một chút Thì sẽ bình an vô sự còn không hồng kinh thiên lạnh lùng nói mọi người nghe nói như vậy từng người từng người cảm thấy mừng người trong lòng tham gia vẫn nên dự một tiểu đội hồng hoang rồi xuất hiện đầy sóng gió như thế nếu như không chèn ép thì không xong rồi à, mình xin phép mừng tập này đây nha mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo xin chào xin chào quý khán giả thân mến của kênh mc tiến phong tiếp theo trong buổi tối hôm nay Diệp Phong sẽ đọc tập tiếp tập số 123 của bộ truyện Ngạo Thế Chí Vương. À, các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng cách like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người nhé. Và hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Bây giờ thì à, mời các bạn cùng nghe tập truyện ạ. Ngạo Thế Chí Vương. Tập 1. Thế chủ. Người này rất là kiều nha. Thích giả tôn giả lặng lẽ nói. Ờ Ta nhìn ra rồi. Lâm Phạm bà thích giả tôn giả. Châu đầu ghé tai nói. Hồng Kinh Thiên này. Lâm Phạm còn không biết là ai. Nếu như là không phải quần chúng vây xem thuận miệng nói. Thực sự không biết tấn tên là Hồng Kinh Thiên đó. Mọi người thấy Lâm Phạm bị Hồng Kinh Thiên dọa đến không dám thở mạnh. Đều nở nụ cười. Xem ra còn có chút mắt nhìn người. Biết được Hồng Kinh Thiên của tiểu đội Hồng Hoang lợi hải. Bỗng có một màn. Khiến cho bọn người khiếp sợ xuất hiện Lâm Phạm trực tiếp đánh gãy câu nói của Hồng Kinh Thiên Xài bước tiến về phía trước Khi thức tăng vọt Âm thanh bá đạo nói Đừng có phí lời với bản đế Sau 2 ngày gặp nhau trên quảng trường nhiệm vụ Xuất phát Lâm Phạm vung tay lên Thu tất cả mọi người của quân Khởi Nghĩa Và động thiên Và lúc này nếu như đánh nhau với tiểu đội Hồng Hoang Quân Khởi Nghĩa nhất định sẽ thua Thành viên của tiểu đội Hồng Hoang Thực sự rất mạnh Cho dù không sử dụng pháp lực Thì cũng là quái vật người hình người coi như quân khởi nghĩa Có linh khí hộ thân Cũng đánh không lại Có điều chờ sau khi trở về Tình huống lại khác Trong nháy mắt Lâm Phạm rót pháp lực vào quần sáng Biến mất vô ẩn vô tung ở một tiếng Bọn người trên quảng trường hoàn toàn bùng đồ Hắn vừa nói cái gì Hai ngày sau Chàng đã muốn khai chiếm với Hồng Hoang Điên rồi Ta thiết quân khởi nghĩa điên rồi Đây là tiểu đội Hồng Hoang Sắc mặt Hồng Kinh Thiên Ngương lại. Không nghĩ rằng sẽ có tiểu đội dám to gan hạ chiến thư với bọn họ Ngay cả thành, thành viên của tiểu đội Hồng Hoang Cũng không khỏi cười rộ lên Ha ha Quân khởi nghĩa này Thật sự là quá khôi hài can đảm lắm Có điều cũng phải nhìn xem có thực được hay không Vừa vặn lần trấn áp thiên hàn quân vừa này, Thời gian chúng ta nghỉ ngơi cũng có chút chuyện vui Ngẫm lại cũng không biết đã bao lâu rồi Chưa từng đại chiếm với tiểu đội khác Đã 30 năm Kể từ khi tiểu đội Hồng Hoang chúng ta ngồi chắc vị trí số 1 Đã thù hộ chi địa Đã không còn tiểu đội nào Dám to gan khiêu khích chúng ta rồi Đúng vậy Thời gian trôi qua thật nhanh Khi thành viên của quân khởi nghĩa tiến lên Vào bên trong động thiên Mỗi một người đều bị tình cảnh ở trước mắt làm cho chấn động Động thiên của tiểu đội trường Lại có bộ răng này Thật là quá đồ sộ. Đúng đấy Các người xem Còn có sinh linh nữa kìa Đây là hiện tượng khi thu luyện động thiên tức cực hạn đó Nếu so sánh với động thiên của đội trường Động thiên của ta thật là quá nhỏ bé A Di Đà Phật Các vị tới đón ta sao Ngay lúc đó lôi đình điều giáo Pháp Vương Bồng bành đi tới Nhìn thấy những sinh linh này không khỏi lộ ra nụ cười sán đạt Đã lâu không có dạy dỗ Làm hắn cũng có chút không chịu nổi. A Di Đà Phật bần tăng là thích giả tôn giả Không biết quý tánh đại sư Khi lôi đình điều giáo Pháp Vương xuất hiện Thích giả tôn giả cảm nhận được Một luồng Phật lực vô biên phả vào trong mặt Lôi đình điều giáo Pháp Vương Nhìn thấy thích giả tôn giả Thì nhất thời mắt sáng lên Hắn hắn vẫn muốn độ hóa thuật của thích giả tôn giả Nếu như có thể học được độ hóa thuật Hắn có thể trở thành hóa vương Phật Trong chớp mắt Lôi đình điều giả pháp vương và thích giả tôn giả Đã đứng đối diện nhau Niệm Phật hiệu tiến hành giao lưu của chiều sâu Đâm phàm để hai đại nguyên thần Phân thân tự hành động Còn bản thể thì dẫn dắt mọi người Nếu như hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ này Sẽ có thể ngàn vạn điểm công hiến Khi đó thì giàu rồi muốn đổi cái gì thì đổi cái đó. Cho tới bây giờ, Lâm Phàm còn chưa có coi qua có thể đổi những thứ gì, trong lòng cũng cực kỳ hiếu kỳ. Chỉ xích thiên nhai, chớp mắt hàng trăm, hàng ngàn giặm. Thời điểm Lâm Phàm thả tất cả mọi người ra khỏi động thiên, Thích Giả Tôn Giả thở ra một hơi. "Thí chủ, không nghĩ tới ở trong động thiên của ngươi lại có người có Phật pháp cao thâm như vậy." Thích Giả Tôn Giả cảm thán, Lôi Đình Đều giá Pháp Vương đã hoàn toàn thuyết phục Thích Giả Tôn Giả con lừa chồng người đã gặp lôi đình điều giả pháp vương rồi sao lâm phàm sững sờ lôi đình điều giả pháp vương không lẽ dạy dỗ thích giả tôn giả rồi chứ bần tăng đã thấy qua trò chuyện rất là vui được lợi ích không nhỏ đặc biệt là cái đồ vật có điện thần bí kia rất là thần kỳ bần tăng muốn thể ngộ một phen thì đã bị thí chủ đưa ra ngoài rồi thích giả tôn giả nói lâm phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm may là tới kịp nếu không thì con lừa chồng gặp bi kịch rồi Được rồi, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta đến rồi Đoàn người đà khí tinh thần lên, xông lên Lâm Phạm hô to một tiếng, phóng về nơi đóng quân của cổ tộc Từng người từng người phấn chấn tinh thần Nhìn nơi đóng quân của một tiểu đội cổ tộc Ý chí chiến sục sôi, phất cờ, hò reo Đây là một nhiệm vụ địa cấp hạ phẩm Không quá khó, mà trong doanh trại của tiểu cổ tộc Chỉ có một tên cổ tộc thần thiên vị tầng năm Bởi vậy vô cùng dễ dàng, không có gì khó lắm những đời quân khởi nghĩa đi qua không còn một ngọn cỏ vô số cổ tộc bị nhấn chìm dưới hung uy của quân khởi nghĩa vô số sinh linh được quân khởi nghĩa cứu vớt mỗi một lần ra trận quân khởi nghĩa đầu đại nghĩa lâm lẫm nghiêm tuyên ngôn chính nghĩa một số sinh linh được giải cứu thì đều biết bên trong cổ thánh giới có một tiểu đội cường đại đó chính là quân khởi nghĩa còn đối với cổ tộc đây là một loại tai nạn cũng không biết là quân khởi nghĩa này từ nơi nào nhô ra giống như là cầm thú vậy gặp cổ tộc thì giết không nói một câu ví lời giống như là gấp rất gấp vậy đốt cháy cướp sạch giết sạch tam quan chính sách ở trong tay của quân khởi nghĩa hoàn toàn phát dương quang đại mọi người cực kỳ hưng phấn tình huống như thế bọn họ chưa từng trải qua bao giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ có thời điểm hà hê hà lòng người giống như hôm nay thời điểm bọn họ ở trong thủ hộ chi địa đều là đối tượng bị các tiểu đội chê cười nhưng mà bây giờ khi gia nhập vào đội quân khởi nghĩa lại được xem là dũng sĩ Mỗi khi cứu vứt một nhóm đại thiên trùng tộc sinh linh Bọn họ giống như là một người anh hùng Được người ta ủng hộ Sùng bái ca ngợi. Cái cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời Sau một ngày Quân khởi nghĩa thu hoạch khá dồi dào Cùa cải của cổ tộc Lâm phàm không có thu Toàn bộ đều cho thành viên mình tự giữ lấy Đối với mọi người trong quân khởi nghĩa mà nói Lần đi này thực sự là quá lời Thí chủ Tuy tốc độ của chúng ta rất nhanh Nhưng mà bây giờ chỉ vẹn vẹn hoàn thành 51 nhiệm vụ thôi Thích giả tôn giả cũng quên mình đã độ hóa bao nhiêu cổ tộc Nhưng mà không thấp hơn mấy vạn đồng Không vội Nội trong hôm nay chúng ta chỉ cần hoàn thành 50 nhiệm vụ nữa là được Còn lại Ta đã giao trong nguyên thần phân thần Lâm Phạm nói Thích giả tôn giả nghe thế vậy nhất thời cười lên Nguyên lai thí chủ còn chưa xuất hết thực lực Xem ra bẩn tăng lo xa rồi Con lừa chọc Biểu hiện lén len rút đút của ngây Có phải là có chuyện gì hay không Sắc mặt của thích giả tôn giả có chút thương cảm Lâm phàm tự nhiên nhìn ra Thí chủ Chúng ta cũng đã ở chung một thời gian dài như vậy Cũng dần dần bồi dưỡng được cảm tình Người nhìn ngực của bần tăng đây Không bằng giúp bần tăng đi Thích giả tôn giả mở miệng nói Lâm phàm muốn cho thích giả tôn giả Đã thành thói quen Không nghĩ tới cái con lừa chọc này vẫn còn nhớ Bất quá dù như vậy Thì Lâm phàm cũng không thể ra sức Lừa chọc ta thực sự hết cách rồi đấy có biện pháp thì đã, đã sớm nói cho người biết bất quá nếu như chờ sau này bản đế tu luyện đến đến nơi đến chốn biết đâu đã có biện pháp lâm phàm nói hey. thích giả tôn giả thở ra một tiếng có chút bất đắc dĩ vù một tiếng ngay tại lúc này có một ánh hào quang vô cùng quỷ dị phá không mà tới nếu như không phải thần thức của lâm phàm nhạy bến thì sợ rằng không cảm giác được là ai lâm phàm sắc mặt ngưng trọng hỏi long thiên bát âm bộc phát một cỗ pháp lực cự long bốc lên đánh tàn tia sáng, lai giả bất thiện vô cùng quỷ dị, Vẹn vẹn chỉ có một chiêu đã để lâm phàm coi trọng, ra đây cho bản đế lâm phàm sắc mặt lạnh lẽo, một tay vồ về phía hư không, toàn bộ thiên địa đều tự như là bị lâm phàm nắm lấy trong tay. lúc này mấy bóng người lấp đế hiện ra, Phẫn nộ há miệng, tiếng giống vang vọng đất trời. lâm phàm thế cảnh này không khỏi cười đen, hóa ra là thượng cổ hung thú, cự long tộc không biết đến đây làm gì. Trong hư không có vài tên lão già yêu phụ ở đó. Về mặt giữ tợ nói. <cười> Giết thập thái tử của bản tộc. Còn dám hỏi đến đây làm gì? Lâm Phạm ngưng lại. Hóa ra là kẻ thù tìm tới. Có điều đây nhất định là một hiểu lầm lớn. Thập thái tử vẫn còn sống rất tốt mà Hơn nữa còn thu luyện được ba đại thần thuật. Tổ Long Luân Hồi thuật của cựu Long tộc rồi. Đương nhiên tất cả những thứ này. Đều là công lao của tiểu gia. Nếu tiểu gia không ra tay. Thập thái tử này. Làm sao có thể tu luyện được tổ long luân hồi thuật chưa Bất quá Mấy con cự long này Lại can đảm đến tìm tiểu gia gây phiền phức Đây không phải là tự tìm đường chết sao Đồ long bảo đao Vô địch thiên hạ Lâm phàm lấy đồ long bảo đao Vác ở trên vai Nhìn đám kia nói Thái độ của các người đoàn chính một chút cho tiểu gia Bằng không tiểu gia không gại chấm chết các người Trong trước mắt Gió nổi mây vẩn Đồ Long Bảo đao tỏa ra một cỗ khí tức cường đại bao phủ toàn bộ đám người cự long tộc. Ở trong đầu mấy tên cự long tộc đột nhiên xuất hiện một bức tranh, vạn ngàn vạn sắc rồng máu nhuộm sơn hà. Toàn bộ thiên địa như sụp đổ, vào đúng lúc này, khí tiêu điều nhuộm đẫm. Lâm Phàm nhìn tình cảnh trước mắt không khỏi nở nụ cười. Đồ Long Bảo đao quả nhiên là đồ tốt, từ đây về sau, cự long tộc còn dám cùng với tiểu gia làm cản hay sao? Bốn tên cự long tộc lần lượt là Thao Thiên Đông Đế, Bá Thiên Long Đế, Vô Tận Long Đế, Đại Vương Long Đế. Trong Cự Long tộc, tu vi chỉ cần đạt đến thần thiên vị tầng 8 là có thể xưng Long Đế. Thần thiên vị tầng 9 là Long Thần, còn thần thiên vị tầng 10 được xưng đại Long Tổ, nhưng chỉ chân chính chứng, chứng được vĩnh hằng thần vị mới được gọi là Long Tổ, nhưng đã mấy chục ngàn năm qua, Cự Long tộc không có vị nào chứng được vĩnh hằng thần vị trở thành Long Tổ. Khuôn mặt của bốn vị Long Đế trắng bệch, trên trán đều là mồ hôi, vũ khí của đối phương mang đến áp lực rất lớn cho bọn họ giống như là khắc chế từ trong nội tâm vậy. đây là đau gì? thao thiên long đế thân cao mười trượng, trong hai mắt như là mắt châu, tinh quang đấp lóe, giống như là giờ khắc này lại lộ ra vẻ kinh hoàng. thao thiên long đế hắn hung uy tuyệt thế, vạn vật thần phục, nhưng trước mắt nhân tộc lại cảm nhận được sự khiếp đảm, đây là việc không cách nào tưởng tượng. đồ long bảo đau. lâm phàm hứng hờ nói, sau đó vuốt lưỡi đau trắng như tuyết. Đao này chuyên chấm cự Long Thần, Long Đế, Tổ Long, không biết đã chấm qua bao nhiêu con rồi. Sợ không? Có phải đã chấn kinh rồi không? Lâm Phạm cười một tiếng rồi nhìn bốn đầu Long Đế trước mắt. Lâm Thí Chủ, chúng ta tốt nhất đến tốc chiến tốc thắng, thời gian còn lại không nhiều lắm đâu. Thích giả tôn giả nhìn bốn đầu cự Long trước mắt, lạnh nhạt nói. Tuy nói mình có thể làm thịt bốn đầu cự Long này, nhưng mà giờ Lâm Thí Chủ ở đây thì mấy chuyện đánh nhau gì gì đó đương nhiên là do hắn đảm nhận quân khởi nghĩa nhìn bốn đầu long đế không chớp mắt lần này bọn họ được mở mang kiến thức không nghĩ rằng sẽ thấy được một trọng một trong thượng cổ thập đại hung thú cự long tộc tuy đã nghe nói qua về cự long tộc nhưng mà chưa từng tận mắt thấy bây giờ vừa nhìn thấy đó là tăng không ít kiến thức mà điều đáng sợ chính là đội trưởng dĩ nhiên đã chém giết qua cự long tộc thập thái tử việc này đối với bọn họ mà nói thực sự là quá bá đạo lúc này toàn bộ thành viên quân khởi nghĩa xuồng bái nhìn đội trưởng thần tượng ở trong lòng bọn họ Yên tâm đi Ta biết làm sao Lâm Phạm tự tin nở nụ cười Tất cả đều nằm trong bàn tay Thích giả tôn giả trợn tròn mắt Yên tâm cây giấm ấy. Tuy nói thứ đại long đế bị đồ long bào đau áp chế Nhưng vẫn lạnh lùng nhìn Lâm Phạm Nói khoác không biết ngược Hôm nay chúng ta bắt ngươi về giao cho long tổ xử lý Vậy tới đi Lâm Phạm vậy vẫy tay Mấy tên này vẫn chưa lọt nổi vào mắt xanh quán Chỉ có kinh nghiệm bổ sung Thế nhưng Lực lượng kinh nghiệm này thực sự là không thể tính nhiều Lâm phàm đã xem rất kỹ Nếu muốn thăng cấp Thì chỉ ít phải chém chết 30 vị cường Cường giả thần thiên vị bát trọng Nhân tộc Người tội ác tày trời Thiên địa không dung mau theo chúng ta trở về tiếp nhận sự trừng phạt Thảo thiên Đồng Đế nổi giận Gầm lên một tiếng xong trường thôi thúc 10 cái vút rồng Hiển độ tỏa ra long khí vô cùng vô thận Hùng hằng lao tới Chiếm lĩnh tứ phương khống chế thiên địa Không cho nhân tộc này chạy thoát Vô tận Long Đế nhất thời gào lên một tiếng, một cỗ khí tức tàng thương. Hắn mang theo hơi thở này như là Long du thiên địa, biến ảo thành từng con cự Long bay khắp nơi, phong tỏa hoàn toàn thiên địa. Long Đế nộ viêm, cự lực vô địch. Trong chớp mắt, khí tức cường hãn đột nhiên bạo phát, cảnh tượng kinh thiên động địa. Cự Long bộ tộc có tuổi thọ vô cùng lớn, pháp lực tinh thuần. Vì do tiên thiên thể chất hơn hẳn chúng sinh, thực lực nghiền ép một chiêu triển khai, kinh thiên động địa quỳ khóc thân sâu, khiến cho người ta run như cầy giấy. Các thành viên của quân đội khởi nghĩa ở dưới sức mạnh này không ngừng lay động, giống như là con thuyền nhỏ trước làn sóng dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt. A Di Đà Phật, thích giả tôn giả mở miệng niệm Phật hiệu, lập tức có một đạo phật quang bao phủ bọn họ lại. ở bên dưới loại chiến đấu này, bọn họ sẽ không chống đỡ được. chỉ cần một tia khí tức đột ra thôi, thì cũng có thể cắn hắt những người này. Mấy đầu cự long các người có chút cản rỡ nhưng mà thực lực các người quá yếu bản đế cũng không thèm động thủ đã như vậy để thập thái tử cố gắng giáo huấn nhóm các người đi ngón tay lâm phàm búng một cái pháp tắc lập tức vận chuyển đột nhiên thời gian đình chỉ lại tiếng lòng ngầm giết gào trên chín tầng mây đột nhiên có một con âm dương cự long từ trong động thiên của lâm phàm bọt ra âm dương cự long này chính là thập thái tử tứ đại long đế nhìn hình ảnh trước mắt trong lòng chấn động không dám tin hồ to thập thái tử Âm dương cự long cao vạn trượng, một nửa thân thể ẩn vào trong hư không, râu rồng dài đến trăm trượng, chỉ khẽ đụng đưa đã khiến hư không rung động. Sóng rung động không ngừng lan rộng. Giống một tiếng, thập thái từ miệng rộng mở to, thiên long bát âm truyền khai, mỗi đạo âm phù biến ảo thành từng con cự long, đánh tới tứ đại long đế. Thiên long bát âm chính là bí mật bất truyền của cự long nhất tộc, ngoại trừ cự long tộc không người nào có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao, đương nhiên ngoại trừ Lâm Phàm ở trong tay nắm giữ hệ thống Thập Thái Tử tu luyện Tổ Long Luân Hồi Thuật Tứ Đại Long Đế nhìn thấy chân thân của Thập Thái Tử Không khỏi khiếp sợ nói Sao có thể có chuyện đó Tổ Long Luân Hồi Thuật cần phải có âm dương thể chất mới tu luyện được Vùng đất này sao nó bị mất đi âm dương nhị khí Đến đây không xuất hiện Sao Thập Thái Tử có khả năng tu luyện Long Tổ Luân Hồi Thuật đây Không ổn rồi Thực lực Thập Thái Tử so với trước kia cường đại hơn rất nhiều Tổ Long oai Trấn nhếp tứ vương Thảo Thiên Long Đế Ngoác cái miệng rộng phun ra một viên kim long châu tỏa ra ánh sáng lóa mắt vây quanh viên long châu là hư ảnh từng con cự long nhỏ ở trong chớp mắt những con cự long này bùng nổ một luồng thần uy ngăn lại thiên long bát âm của thập thái tử tổ long luân hồi bát bộ phù đồ long thần to lớn của thập thái tử khẽ run lên một cái hư không chấn động một bộ long đồ như là vùng đất của loài rồng che phủ bầu trời hư ảnh âm dương cự long hiện ra tung một trào đánh tới về phía tứ đại long đế âm một tiếng dưới áp lực cực đại này Thân thể của tứ đại Long Đế không ngừng nổ tung Long huyết tung tóe Khắp toàn thân không có chỗ nào nguyên vẹn Chỗ nào cũng có huyết nhục tan vỡ Nhìn rất đáng sợ Hay, Thật là khủng khiếp Thập Thái Tử bị bốn thiếu gia để quên một thời gian Không biết tới nó im lặng tu luyện tổ Long Luân hồi thuật đến cảnh dưới này Chỉ đơn giản như vậy Mà đã làm các người nổ tung rồi Lúc này tu vi của Thập Thái Tử Mặc dù chỉ là thần thiên vị tầng 8 Nhưng mà sức chiến đấu bộc phát đã có một không Cho dù là Tứ Đại Long Đế Thì cũng không phải là đối thủ quán Không được Tuyệt đối không thể để Tứ Đại Long Đế chết như vậy được Phải nhân cơ hội này bắt hết bọn chúng Sau đó để cho bọn chúng tu luyện tổ Long Duyên Hồi thuật. Giờ khác này Lâm phàm phát hiện được đại lục mới Bồi dưỡng ra một quân đoàn cự Long Như vậy thì còn ai có thể trở thành đối thủ của mình Thập Thái Tử Là chúng ta đây Là chúng ta đây mà Tứ Đại Long Đế không nghĩ tới Thập Thái Tử cường hạn đến trình độ này Trực tiếp nghiền ép bọn họ khiến bọn họ không thể phản kháng. Dừng lại đi. Lâm Phàm vung tay, Thập Thái tử lui ra. Thập Thái tử chuẩn bị đem hết giết bốn người trước mặt, sau khi được nghe lời nói của Lâm Phàm, kế án lập tức dừng lại, biến thành hình dáng con người đứng cạnh Lâm Phàm. Các người đã tội với chủ nhân, tội đáng muôn chết. Thập Thái tử lạnh lùng nói, từ khi đi theo chủ nhân, hắn đã hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống. Nhớ tới những hành động trước đây của mình, thật sự quá lãng phí. Nhìn thấy chưa? Thập thái tử của các người dưới sự dạy bảo của bản đế Không ngừng mạnh lên Chẳng lẽ các người còn u mê không tỉnh sao Mau đến đây Ở trong vòng tay của bản đế này Bản đế sẽ cố gắng dẫn dắt các người Đi trên con đường của mình Lâm Phàm nói Tứ đại long đế liếc nhau Trong ánh mắt mỗi người Đều xuất hiện lộ về khiếp sợ Xem ra thập thái tử bị tên nhân tộc này thao túng rồi Chuyện này nhất định phải về báo trong tộc Người rốt cuộc đã làm gì với thập thái tử thao thiên long đế đứng đầu tứ đại long đế giờ nhìn thấy thập thái tử thần phục đối phương thì lập tức hiểu ra hắn đã bị đối phương tẩy não lấy năng lực của bọn họ căn bản không có khả năng đánh thức thập thái tử chỉ có tổ long mới có biện pháp nhưng mà tình huống hôm nay bọn họ có chút khó giải quyết thực lực thập thái tử quá mạnh bọn họ không phải là đối thủ quán các người mau mau quy hàng chủ nhân đi đó mới là sứ mạng của các người thập thái tử đứng bên cạnh lâm phàm, sắc mặt lạnh nhạt nói thập thái tử ngươi là thái tử cự long tộc sao có thể nhận một tên nhân tộc làm chủ nhân tôn nghiêm của cự long tộc chúng ta đâu ngươi để ở đâu thao thiên long đế oán giận gào thét tứ đại long đế các người ngoan ngoãn mà đầu hàng đi bản đế có thể đảm bảo các người tuyệt đối sẽ có cuộc sống viên mãn lâm phàm cười nói trong lòng đang suy tính có nên đi tới nơi cự long nhất tộc đóng quân dạo một vòng hay không dạy dỗ một ít cự long phát dương quang đại tổ long luôn hồi thuật không thể tứ đại long đế lạnh lùng công năng áp chế trăm phần trăm của đồ long đảo bảo đau đối với cự long tộc đè lên bọn họ khiến cho tứ đại long đế cảm giác cả người không chút nào thoải mái nhưng mà với thân phận cự long nhất tộc cao quý bọn họ sao có khả năng đầu hàng một tên nhân tộc được đây là việc cự long tộc không cho phép đã như vậy bản đế chỉ có thể động thủ mà thôi thời gian rất cấp bách lâm phàm không muốn lãng phí nhiều thân hình lấp lẻ chớp mắt đã xuất hiện ở trong hư không, năm ngón tay biến thành chào chụp xuống tứ đại long đế, làm căn. tứ đại long đế nổi giận gầm một tiếng, biến ảo thành chân thân, đuôi rồng vùng vẫy khuấy động thiên địa, toàn bộ hư không chấn động, bốn cái đuôi rồng đánh về phía năm ngón tay của lâm phàm, nhưng mà chỉ tạo thành một gợn sóng năng lượng cực lớn mà thôi. ngón tay lâm phàm hơi vẽ một cái, lập tức có bốn cái khóa sắt hình thành từ pháp được phá không mà đến khóa lại tứ đại long đế, đáng ghét. Khóa sắt này giống như thiên địa sườn xích vậy, vô biên vô tận. Trần thần Tứ Đại Long Đế bị khóa sắt hoàn toàn cuốn chặt, tức giận gào thét, không ngừng vặn vẹo trong hư không. Lêm kêu Các người có dãy dụa thì cũng không thoát được đâu. Trong mắt của bản đế, các người đều quá yếu. Dưới sự áp chế của Đồ Long Bảo Đào, Lâm Phạm chỉ cần xoay tay là có khả năng chấn áp Tứ Đại Long Đế, dễ như ăn bánh. Tứ Đại Long Đế tức giận gào thét, nhưng bọn họ hoàng sợ phát hiện thủ đoạn của nhân tộc này so với thập thái tử còn cường đại hơn pháp lực bàng bạc như đại dương mênh mông sâu không thấy đáy không thể dò xét long đế bản nguyên vạn vật dập tắt muốn tự bạo sao đáng tiếc các ngươi không có các năng lực này ngón tay của lâm phàm búng nhẹ một cái long thần tứ đại long đế không ngừng thu nhỏ lại giống như là xương cốt toàn thân đều bị bóp nát vậy bốn cỗ pháp được biến ảo thành những sợi dây nhỏ quấn chặt thiên địa thần đan của bọn họ không thể Lọt ra một tia pháp lực nào Xoay tay phong ấn tứ đại long đế Giờ cái nhìn của mọi người Gọi thủ đoạn này thực sự quá là khủng bố Chém Đúng lúc này hư không chợt rung động Một tiếng nổ ấm ầm lan truyền ở Trong thiên địa Một đạo ánh sáng vô cùng sắc bén xuyên qua thời không Đánh vào ngón tay của Lâm Phạm Lên khen Đinh Chúc mừng vĩnh hằng thân thể Kinh nghiệm tăng cường 200.000 điểm Tiếng va chạm của kim loại vang lên Ngón tay Lâm Phạm không chịu nổi nguồn sức mạnh này Đột nhiên run run lên Pháp lực trong nháy mắt thu hồi lại Nguyên lại còn có hậu thù Lâm Phạm ngó như nhìn hư không Miệng phun vạn kiếm ý Các hạ bắt đạt cự long tộc ta không có người hay sao Một giọng nói bá đạo Của một nữ tử từ, từ hư không truyền tới Ở trong nháy mắt Thân ảnh một nữ tử Trên người mặc đấu chiến thiên thần giáp Bó sát người Càng làm tôn nên thân thể của nàng Muốn có ngực Muốn ngực có ngực Muốn eo có eo Muốn mông có mông Muốn sắc có sắc thậm chí có thể cảm giác được bộ ngực cùng với cặp mông kia như là muốn phá tan bộ giáp mà ra ở trong tay cầm một chiếc roi dài gạo ngẽ trôi nổi trong hư không Long hậu võ thần tứ đại Long đế nhìn thấy người tới trên mặt toát ra thần sắc kích động ánh mắt của Long hậu võ thần rất ác liệt ba ngàn sợi tóc dài trôi nổi trong hư không tại mọi thời khắc đều có thể rút đến bản nguyên cửu Long trường tiên ở trong tay nhẹ nhàng vùng lên lập tức có một đạo phong mang tiêu diệt Vạn đạo kiếm ý của Lâm phàm trong nghe mắt Thần thiên vị tầng 10 Vĩnh hằng thần vị Chỉ là vóc người nhìn qua đã muốn Phạm tội quá Thần sắc của Lâm phàm cứng lại Vội lau nước miếng ở trên khóe miệng Nhìn nàng không khỏi ngương trọng Nhưng cũng không ý kỵ thế nào Cổ thánh giới Sinh đến các chủng tộc đại thiên Chứng được vĩnh hằng thần vị chỉ có 4 Những cường giả thần thiên vị tầng 10 Còn lại không chứng được Mình đã từng cùng với cổ tộc trí cao kiệt Đại chiến một trận tuy không địch lại nhưng mà kệt cũng đã chứng được vĩnh hằng thần vị long hậu võ thần này không thể so sánh thích giả tôn giả đang nuốt một ngụm nước bọt đi tới bên người của lâm phàm thí chủ chúng ta liên thủ đi dưới cái nhìn quán thân hình của long hậu võ thần quá là nóng bỏng nhìn một chút thôi đã muốn nổ tung rồi thật sự là không khoa học lâm phàm nhìn thích giả tôn giả một chút nói con lựa trọng. Không phải là ngươi nhìn thấy bóc rắn của người này quá bá đạo. Nên mới làm một chút gì đây chứ. Đầm thí chủ. Bần tăng là người của Phật tộc. Lục căn thanh tịnh, Người không thể vu hại cho ta như thế. Ta rất thương tâm đó. Thích ra tôn giả mặt dày lật lọng nói. Hừ. Long hậu võ thần nghe mấy câu này. Nhất thời giận giữ quát một tiếng. Phá không mà tới. Ngón tay lâm phàm. Một điểm hư không một cái. Hư không đổ tung. Sau đó ngạo nghẽ nhìn Long hậu. Long hậu tâm trí thập thái tử đã bị tên nhân tộc này điều khiển, bản thân lạc lối. Thao Thiên Long Đế nói, <cười> "Bản hậu đã biết. Long hậu trong cự long tộc, địa vị cao cao tại thượng, tu vi thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị, lẽ ra có thể trở thành tổ long của cự long nhất tộc, nhưng bởi vì nữ nhân nên danh hào tổ long này không thể đảm đương được, bởi vậy sắc phong làm long hậu võ thần, vạn long trì mẫu, thiên kiều trì nữ của long tộc nhất tộc." đối với nữ giới trong cự long nhất tộc, long hậu võ thần chính là thần tượng trong lòng các nàng. ở cự long bộ tộc, nữ từ cự long chỉ có một trách nhiệm duy nhất chính là sinh sôi nảy nở đời sau, mà long hậu võ thần lại dựa vào thiên phú của mình tu luyện tích cảnh giới đỉnh cao, thoát khỏi gông xiềng của bản thân, triệt đề trở thành tồn tại đứng đầu cự long tộc. long hậu trong tay nhân tộc này chính là đồ long bảo đau, nó có tính áp chế rất lớn đối với chúng ta. lúc này thao thiên long đế bị thương nặng chỉ có thể chậm rãi khôi phục trong lòng thao thiên lòng đế vạn phần kiên kỵ thực lực của nhân tộc này không nghĩ tới bốn người bọn họ liên thủ thậm chí ngay cả một chiêu của đối phương cũng không ngăn nổi long hậu võ thần lạnh lùng nhìn lâm Phàm đặt về là đồ long bảo đao ở trên vai quán nàng âm thầm dưới mày lại có bảo bối có tính áp chế đối với cựu long tộc chuyện này quả thực đã chưa từng nghe thấy coi như là nàng thì cũng cảm nhận được một tia áp lực thực lực của bản thân có hạn chế rất lớn nhân tộc Giao thập thái từ vào đồ long bảo đao ra đây. Bằng không, bản hậu sẽ chém người. Long Hậu lạnh lùng nói, đồng thời tỏa ra vô tận sát ý, che phủ thiên địa, giống như là thiên uy âm ầm mà xuống. Thích Già Tôn Già lùi lại một bước chân, đầu đầy mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống, hắn cảm nhận được một luồng khí tức không thể địch lại. Đối mặt với sự hùng hồ dọa người của Long Hậu võ thần, Lâm Tham không khiếp đảm, lấy thực lực bây giờ của mình cộng thêm sự áp chế của đồ long bảo đao, thì lệ thắng bại là 5 năm còn kết quả cụ thể thế nào không thể biết được con lựa chọn người cùng với thập thái tử mang theo thành viên quân khởi nghĩa trước tiên hoàn thành nhiệm vụ đi long hậu võ thần có chút bá đạo không dễ đối phó vì bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ lâm phàm chuẩn bị tách ra hành động thế chủ người có ổn không thích giả tôn giả lo lắng hỏi dù sao quan bộ này cũng là cường giả thần thiên vị tầng 10 cút đi nhanh nhanh hoàn thành nhiệm vụ lâm phàm mong không nghĩ đến sự tình biến chuyển như vậy vốn cho rằng có thể dễ dàng hàng phục bốn đầu cự long lại không nghĩ rằng còn chạy tới một con bót lớn như vậy đánh bót là chuyện lâm phàm thích nhất đặc biệt là bót nữ long hậu võ thần tư thế hiện ngang dung mạo bí lệ vô song đặc biệt là cái bộ ngực như là sắp nổ tung càng khiến cho người ta trợn mắt ngoác mồm thích giả tôn giả có chút không muốn mang mọi người rời khỏi long hậu võ thần sao để bọn họ rời đi đơn giản như vậy nhưng mà lâm phàm trước mắt nên phải tranh thủ thời gian Long hậu võ thần Đối thủ của ngươi là ta Trừ phi ngươi có năng lực chấn áp bản đế Bằng không muốn chặn bọn hắn là chuyện không thể nào Lâm phàm cười nhạt nói Muốn chết sao Long hậu võ thần khét lên một tiếng Phát ra một tích Khiến toàn bộ hư không chia ra làm hai, Sức mạnh to lớn hủy thiên diệt địa bộc phát ra ngoài Võ thần thập nhị kích Trường kích trong tay của long hậu võ thần Dường như là có linh tính Thay đổi thất thường Biến ảo linh hoạt chiêu nào chung nấy vô cùng quỷ dị mỗi nhọn trường kích đâm thủng hư không tạo ra hơi nước hơi nước dày đặc hướng tới xung quanh lâm phàm từng vòng từng vòng xoáy pháp được bao vây lấy lâm phàm cũng có chút năng lực đấy lâm phàm không ngừng né tránh đối với thực lực của long hậu dần hiểu biết đích xác rất cường hãn hừ năng lực ngươi nhìn làm sao chống lại đây bát hoang lục hợp thiên địa thằng long long hậu võ thần quát một tiếng hai tay cầm trường kích hướng về đại, đại địa âm một tiếng đại địa nứt toác hàng vạn con cự long phi thăng lên mỗi một con cự long đều giống như là trường kích trong tay của nàng Cắt rời hư không mang theo thần uy vô hạn hướng về lâm phạm vĩnh hằng thân thể vĩnh hằng bất diệt cả người của lâm phạm run lên một luồng pháp lực tinh thần quấn quanh thân thể tỏa ra từng luồng từng luồng quang mang lập lề một con cự long oanh kích lên thân quán để tạo nên từng gợn sóng long hậu võ thần sát ý hiện lên vùng trường kích có một cái hư không rung động, một luồng ý chí hợp nhất bát khoang từ bốn phương tám hướng vọt tới, ngàn vạn đạo pháp tắc quấn quanh một kích này, lông mày của lâm phàm ngưng lại, đấm ra một quyền như là thiên quân oanh kích, thế không thể đỡ. ở bên trong nắm đấm này có vô số thiên tai thần linh tức giận giết cào, nơi quyền đầu đi qua, tất cả sinh linh đều bị phá diệt, không còn sót lại chút gì. len ken, thanh âm nổ tung rung động thiên địa. Chủ vi mấy vạn dặm xung quanh cuộc chiến bắt đầu mất ổn định Hư không nghịch lưu, cuồng bạo dâng trào Cắn nuốt Xé rách tất cả những thứ xung quanh Hai người chiến đấu Dùng một chút khí thế cũng khiến cho thánh, thánh linh khí Ở trong hư không cuồng bạo Tứ đại long đế Nhìn một màn trước mắt khiếp sợ vạn phần Bọn họ không nghĩ tới những tên nhân tộc này Là có thể cùng với long hậu đánh những một trình độ này Em gái Nên cẩn thận một chút Đồ long bảo đao của ca ca sắp tới đó Lâm Phạm cầm đồ Long Bảo Đao trong tay Bồ về phía Long Hậu Võ Thần Đồ Long Bảo Đao cũng không phải là bảo bối gì Nhưng nó lại có sức mạnh áp chế Trời sinh với cự Long Tộc Thực lực của Long Hậu Võ Thần Vẫn luôn bị áp chế Nội tâm nàng loạn nhịp Không thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất Nói mê hoặc tâm trí của nàng Đồ Long Bảo Đao này quyết không thể lưu Nhất định phải huy diệt Long Hậu Võ Thần thầm nghĩ Nhưng mà động tác trong tay cũng không ngừng lại Long được mênh mông vô hạn dâng trào trong chớp mắt trong đất trời giống như là long giới vạn ngàn cự long bay lên tức giận giết khảo hừ xem ra bồn thiếu gia phải thi triển ám chiêu lâm hậu võ thần đích xác rất mạnh nếu như không phải đồ long bảo đao có hiệu quả áp chế chỉ sợ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu trong lòng lâm phàm rõ thực lực của đối thủ rất mạnh pháp lực rất tinh thuần thế nhưng có đồ long bảo đao lâm phàm không sợ hãi những thứ này dạy dỗ nhất định phải dạy dỗ lại nàng ta nếu như không thu phục được long hậu võ thần sau đó để nàng tu luyện tổ long luân hồi thuật hiệu quả tất nhiên sẽ vô cùng kinh khủng thế nhưng long hậu võ thần xinh đẹp như hoa thế này chắc phải biến thành led mất thôi do các này lâm phàm hắn nhất định là nhanh chóng bắt được long hậu Kiểu ngũ đại hồng chuyên tạm thời không có đất dụng võ nhưng mà đại phàm Ca chi linh lại vô cùng dẻo dụng trong chớp mắt lâm phàm xuất ra ngàn vạn trường thiên địa biến thành một màu xám cho Đại Phạm Ca Trì Linh bay khắp ở bên trong đất trời, thả ra vô số sương mù. Long bầy của Long Hậu ngưng lại, cũng không để những sứ sương mù này trong mắt. Nhân tộc đến cùng có lai lịch của ngươi lại như thế nào? Long Hậu có chút kinh ngạc, không bắt Lâm Phàm lại, cường già như vậy tuyệt đối không phải là dạng người, không có tiếng thầm gì. Cổ thánh giới tùy lớn, thế nhưng thân là cường già, không thể không biết những thứ này. Lâm Phàm thấy Long Hậu sắp không phòng bị đối với Đại Phạm Ca Trì Linh, vui sướng nở nụ cười. <cười> em gái ngực lớn, người hãy nghe cho kỹ, bản đế là Lâm Phàm, thủ lĩnh quân khởi nghĩa của thù hộ chi địa, từ nay về sau, người hãy thần phục bản đế đề, từ từ mà cảm thụ cuộc sống mới. Lâm Phàm ngạo nghễ, nói ra danh tính, sau đó không nói nhảm nữa, ở trong nhe mắt xuất thủ. Theo Lâm Phàm tính toán, phải làm cho nàng hoạt động càng nhiều càng tốt, chờ đại phàm Ca Chi Linh hoàn toàn nắm giữ nội tâm của nàng, đó là thời điểm bồn thiếu gia thắng lợi. Chờ sau khi Long Hậu võ thần bị đại Phạm ca chi linh kích kích thích dục vọng, Lâm Phàm tự nhiên cũng có hậu thủ, tuyệt đối không để việc của Thùy Huyệ Hỏa đại đế lần hai phát sinh Chuyện kia đối với Lâm Phàm mà nói là một sự sỉ nhục, sỉ nhục lớn lòng Thần võ bát hoang. Đúng lúc này khí thức Long Hậu võ thần bạo tăng, hiển nhiên thời gian dài như vậy không có bắt được Lâm Phàm đã khiến cho nàng có chút nóng nảy. Rốt cục cũng sử dụng tuyệt chiêu. Lâm Phàm dám cam đoan Long hậu võ thần nhất định đã đạt được bảo tàng gì đó. Nếu không phải vậy, thì làm sao có khả năng hung mãnh như thế? Hơn nữa, võ đạo thần thông thi triển ra không phải là công pháp của cự long nhất tộc, hiển nhiên có cơ duyên nào khác. <cười> Thời điểm khí tức của Long hậu võ hậu bành trướng tới đỉnh phong, nàng đột nhiên phát hiện dị trạng, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khiếp sợ. Ngươi, Long hậu võ thần trì bảo lâm phàm lộ vẻ không dám tin tưởng. Trong đầu của Long hậu võ thần có một loại dục vọng không thể kháng cự đang mạnh mẽ chiếm lĩnh nội tâm của nàng. Người cái gì mà ngươi, có phải cảm thấy bồn thiếu gia anh tuấn điều sái, ngọc thụ lâm phong nên hiện tại rất muốn tới bên cạnh bồn thiếu gia hay không? Lâm Phàm nhìn tình huống này không khỏi cười lên. Tác dụng của đại phàm ca chi linh, Lâm Phàm đã sớm thuộc lòng, thậm chí nếu có thay đổi gì, Lâm Phàm cũng rõ ràng như lòng bàn tay. Loại cảm giác tuyệt vời kia, nếu như không thể tự nghiệm, mãi mãi cũng không thể cảm nhận được. Long Hậu làm sao vậy? Khi tức lại tán loạn. Tứ đại Long đế nhìn một màn trong hư không thì không khỏi kinh ngạc, bọn họ không biết Long Hậu đến cùng là bị gì, nhưng bọn hắn cảm nhận được dị trạng đang xảy ra. Đúng lúc này, lồng ngực phẳng phiu lộ cả nhũ hoa của Lâm Phàm mở rộng, sau đó trên mày hắn hơi cau lại, nói với Long Hậu: "Đến đây đi, bản đế đã sẵn sàng rồi." Thân thiếu của Long Hậu dần dần bị dục vọng che lấp, đặc biệt khi nhìn thấy cơ ngực quần quật rắn chắc khỏe mạnh chẳng như tuyết kia của Lâm Phạm Miệng lưỡi khổ khóc Hoàn toàn không thể kiềm chế ta Xoạt một tiếng Long hậu ném chừng kích trong tay Sau đó lao tới Lâm Phạm Long hậu đến cùng được bị làm sao thế Cả võ thần chi kích cũng đánh rồi Nhân tộc ghê tởm Người đã làm gì Long hậu Tứ đại Long đế gào thét Bọn họ nhìn thấy Long hậu dường như bị điên rồi Giống như là bị ma nhập hoàn toàn bùng nổ Vốn đang cố gắng bắt tên nhân loại kia Giờ sao nói đổi lên đổi ngay vậy? Hay, bản đế vẫn không có nói cho các người biết một chuyện. Long hậu của các người đã bị mị lực của bản đế chế phục rồi. Lâm phàm nhún vai bất đắc dĩ nói, giống như là bởi vì mị lực quá lớn mà cảm thấy phiền não. Tứ đại long đế sắc mặt đỏ bừng, hai mắt bốc lên lửa giận, nhưng bây giờ lại không thể làm gì được. Lâm phàm một mực cảnh giác lòng hậu. Tuy nàng ta đã bị đại phàm ca chi linh nắm giữ tâm trí, nhưng mà sức mạnh nàng ta vẫn tăng lên, càng lúc càng mạnh. Long hậu chỉ còn một tia chấp niệm, muốn mạnh hơn Lâm Phạm phải tuyệt đối mạnh hơn hắn để đè hắn xuống, không được bỏ dở nửa chừng. Long hậu, xem ra người rất muốn đè bản đế tại chỗ đúng không? Nhưng mà bản đế không phải là người tùy tiện bị chèn ép như vậy, ta sẽ không để người đắc thủ, người hết bỏ ý nghĩ này đi. Hai tay Lâm Phạm mở ra, còn người ngưng lại, giống như là muốn triển khai đại chiêu. Tại sao lại như vậy? Giờ khắc này nội tâm của Long hậu điên cuồng hét lên, nhưng mà nàng lại không có khống chế thân thể của mình. Muốn cưỡng chế chỗ cảm giác này xuống Nhưng lại không thể ra sức Cái loại cảm giác này thực sự rất quỷ dị tu vi của mình đã là thần thiên vị tầng 10 Vĩnh hằng thần vị tầm vững như bàn thạch Sao có khả năng chịu kích sự ảnh hưởng này chứ Thư hỗn trướng Trong lòng của Long Hậu tức giận mắng lâm phàm Nhưng miệng lại nói Ta muốn đè ngươi Tứ Đại Long Đế nghe như thế Hoàn toàn không biết gì hơn Bọn họ không nghĩ tới câu nói này Dĩ nhiên là từ trong miệng của Long Hậu nói ra Sao có thể có chuyện đó cơ hội tới rồi lâm phàm nhìn tình huống trước mắt trong lòng vô cùng mừng rỡ bây giờ phòng ngự của long hậu cơ bản vô dụng không ngờ hai quả tuyết lê lại to lớn như thế này bản đế làm người tốt sẽ làm đến cùng ta sẽ để cho ngươi trở thành cổ thánh giới đệ nhất ngực tinh quang trong mắt của lâm phàm chợt lóe một chiêu song long tham xuất được tung ra đôi bàn tay tràn ngập tà ác hướng về khu cấm địa kia ta dùng hai tay của ta giúp tương lai trở thành đệ nhất của ngươi sẽ được hoàn thành Về mặt của Lâm phàm tỏ ra đoan trang Như là làm việc chính nghĩa vậy Quên mình vì người Hắc hồ đào tâm Trước mắt gió đổi mây vẩn Lôi đình nổ vang Dị tượng bộc phát Như là sắp xảy ra đại sự gì đó Âm một tiếng Đột nhiên trong cơ thể của Long Hậu Trận bộc phát ra một đạo sức mạnh to lớn Khiến Lâm phàm biến sắc Vội vàng vận chuyển pháp lực bao phủ toàn thân Bạch một tiếng Xảy ra chuyện gì thế Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Sao Long Hậu lại có khả năng phản kích chứ Lâm Phạm hơi chấn kinh, sau đó nhìn ngược mình, luồng xung kích vừa rồi trực tiếp khiến cho huyết khí trong cơ thể Lâm Phạm bắt đầu nhộn òa. Nếu như không phải là thân thể hắn dị thường mạnh mẽ, sợ rằng không chỉ đơn giản như thế. Ngực của ta, ngực của ta. Lúc này có một tiếng giống giận, ẩn chứa vô vàn tức giận vang dội thiên địa, đồng thời còn bao hàm sự đau đớn vô hạn. Lâm Phạm ngẩng đầu nhìn, hoàn toàn trợn tròn mắt. Chuyện này, chuyện này. Lâm Phạm hoảng sợ phát hiện. Bộ ngực khổng lồ kia của Long Hậu Dĩ nhiên đã bị nổ tung Mà một khắc bộ ngực nổ tung kia Đại Phạm Ca Chi Linh cũng bị đánh tạt Đủ thấy vụ nổ vừa rồi nó cường đại cỡ nào Đinh Chúc mừng Hắc Hồ Đào Tâm lên cấp Đinh Hắc Hồ Đào Tâm tiến cấp thành bạo nãi quyền Còn mẹ nó đùa nhau chắc Khi nghe thanh âm vừa thông báo của hệ thống Hắc Hồ Đào Tâm tiến cấp Lâm phàm có chút vui vẻ Dù sao cũng rất rất lâu rồi Hắc Hồ Đào Tâm không có lên cấp Nhưng mà nghe thông báo tiếp theo Hắn hoàn toàn cầm nín Không biết hệ thống có chơi hắn hay không Đặt cái tên bó tay chứ Đánh bề ngực người ta gọi là bạo nãi quyền Nếu như đánh bề trứng Thì chẳng lẽ gọi là bạo đản quyền sao Bạo nãi quyền 3 quyền đánh giá Đánh bạo địch nhân 4 quyền đánh già Tiêu diệt tất cả Tứ đại Long Đế có quát ngồi dưới đất Bọn họ hoàn toàn trợn tròn mắt Đúng là gặp quỷ Bọn họ không nghĩ tới chỗ kia của Long Hậu lại nổ tung Vô niêm sĩ Vô niêm gì Người dám làm vậy với ta Người có biết nơi này Cần phải tiêu hao một triệu giọt thần dịch Mà có thể nuôi dưỡng thành như vậy hay không coi như lấy cái mạng của người Cũng không cách nào bồi dưỡng được Ta muốn giết người Ta muốn giết ngươi. Lâm Phàm cũng hơi lung túng Cái này không phải là kết quả mình mong muốn Nhìn rắn rắp bây giờ của Long Hậu Lâm Phàm có chút hổ thẹn Tội lỗi tội lỗi Ta chỉ muốn giúp người được như ý mà thôi Nhưng không nghĩ rằng lại có kết quả như thế Bây giờ Lâm Phạm biết Long hậu nhất định là muốn cùng mình ăn thua đủ rồi Em gái Ta cũng vô tình thôi Nếu không ta lại cho ngươi một quyền Nói không chừng sẽ lớn hơn trở lại đấy Lâm Phạm nói Ta muốn giết ngươi Long hậu tức giận gào thiết Định lao tới Nhưng lúc vừa mới đứng lên Một cảm giác đau đớn không thể ngăn cản tràn tới Long hậu quỳ một chân trên đất Hai tay che ngực cô mặt tuyệt đẹp trở nên vô cùng dữ tợn, nàng ngẩng đầu lên, còn người trần gặp tức giận nhìn chòng chọc vào lâm phàm. lâm phàm trầm tư một chút, long hậu này không thể lưu lại, nhất định phải dạy dỗ. nhưng em gái lưu manh ngực to để biến thành em gái lưu manh ngực phẳng, sự tương phản to lớn như thế này, lâm phàm nhất thời không thể nào tiếp thu được. dù là thích giả tôn giả cũng không thể nào tiếp thu. cái này là một tội lỗi. hay, Ai... long hậu đây là số mệnh nếu không thể chống lại vậy tốt nhất là chịu đựng đi lâm phàm một tay mở ra trộm tuyết lâm hậu đang không thể phản kháng mà thứ đại long đế vô cùng kiếp sợ kia cũng bị lâm phàm bắt lấy lâm phàm bản long nhất định phải giết ngươi lâm hậu võ thần tức giận gào thét nhưng khi nhìn bàn tay khổng đồ đang kéo tới rất muốn chống đối nhưng lại không thể động đậy muốn chết sao đúng lúc này lâm phàm ngưng lại thân hình mạnh mẽ dịch chuyển một cái trong những mắt đã ở bên ngoài ngàn dặm ở một tiếng, một cái vút rồng từ trên trời giáng xuống vị trí lúc trước của lâm phàm, chỗ đó ở trong nhà mắt nổ tung, đại địa vốn bằng phẳng biến thành hố sâu óm đen ngòm. đây là khi lâm phàm nhìn thấy cái vút rồng này, thần sắc cứng lại, hình như là đã từng quen biết. thế nhưng để lâm phàm thấy két sợ chính là một lòng một long chảo này có thể có lực phá hoại quá cường đại. mẹ kiếp cái, cái quái gì vậy? thời điểm lâm phàm nhìn thấy cái vút kia trong lòng suy nghĩ không nên đối cùng đối vương phát sinh xung đột, không biết đã chạy được bao xa, Lâm Phàm quay đầu lại, thấy cái vút rồng kia kéo Long Hậu vào hư không, sau đó biến mất. Đáng tiếc, Long Hậu võ thần lại được cứu đi, sau này lại thêm một kẻ địch rồi. Lâm Phàm cảm thán nói. Cái vút rồng kia, giống với vút mà gà con vào mình đã gặp ở Huyền Hoàng giới. Lâm Phàm trầm mặc một hồi, tâm tư xoay chuyển, nếu là thực thì bàn tay không nô này, hẳn có thể dám đâm đến Huyền Hoàng giới. Như vậy nhất định có biện pháp đi hạn giới Xem ra nếu dành phải đến cựu long tộc bên kia nhìn một chút Cựu long tộc niệm Một con cựu long nằm dạp trên mặt đất Ở trên thân từng lớp vảy màu vàng óng Tàn ra ánh sáng trói mắt Đôi mắt dữ tợn bể nghẽ thì nào Vù một tiếng Hư không rung động Một thân ảnh vô cùng chật vật xuất hiện Nếu lâm phàm có ở nơi đây Sẽ rõ Ngoài long hậu bị nổ ngực ra Thì còn ai vào đây đảm kết ta nhất định phải giết hắn thủ lĩnh quân khởi nghĩa thủ hộ chi địa ta nhất định phải giết hắn bản thân của long hậu không bị thương gì nhưng mà nỗi đau bị nổ ngực không cách nào nhịn được dù sao long hậu cũng là nữ tử đối với dung mạo của mình tương đối với ý ngoại trừ đến thời điểm bất vạn bất đắc sĩ thì thời gian còn lại long hậu vẫn luôn lấy hình dáng nhân loại dám đâm rất ít khi biến ảo thành chân thân việc này cần bàn bạc kỹ Chúng ta không nên quấy dày thù hộ chi địa. Trên người nam tử cựu Long đang nằm, tòa ra uy nghiêm trấn nhấp tứ phương. Mở miệng nói, hắn là cựu Long tộc Tổ Long. Thực lực ngập trời, dù cho Long Hậu là cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị, Thì cũng không phải là đối thủ quán. Thế nhưng hắn cũng không chứng được vĩnh hằng chi vị trở thành cường giả vĩnh hằng thần vị chân chính. Cho nên trung quy, không cách nào cùng với người thù hộ, chi địa so sánh. Tổ Long Là nhất định về khi nắn trả giá thật lớn. Khuôn mặt đằng sau khăn tre của Long Hậu lạnh như băng. Càng nghĩ càng không thể nhịn được. Bộ ngực vĩ đại đã từng là niềm kiêu hãnh của nàng. Bây giờ đã cực kỳ bằng phẳng. Trong lòng của nàng dâng lên một lửa giận kinh khủng. Ngực của ta cứ như vậy bị mất sóc. Trong lòng Long Hậu như nhỏ máu. Chảy nước mắt. dáng dấp thê thảm. Người khác nhìn vào cũng thấy thương hại. Hàng ngàn hàng vạn kế hoạch báo thù được nhanh nhóm trong lòng Long Hậu nào muốn để tên gây tẩm kia chết không có chỗ trốn, cho dù trăm hắn thành muôn mảnh thì cũng không giảm đi lửa giận trong lòng. Cổ Long mặt không hề cảm xúc, chỉ cần một ý niệm đã có thể bỏ qua giới hạn về không gian, trực tiếp đưa Long hậu trở về. Thế nhưng cũng không thể ra tay với tên kia, trừ phi bản thể dám lâm, bằng không không có khả năng giết hắn. Thập Thái tử, tứ đại Long đế tuy trọng yếu, nhưng mà ngày vạn giới thông suốt với nhau đã sắp tới, nhất định phải cố gắng mưu tính, đây là việc quan trọng nhất. Hôm sau trên quảng trường thu hộ chi địa. Vô số sinh linh hội tụ, bọn họ đang đợi một chuyện cười, một chuyện cười cực lớn. Quân khởi nghĩa nhận 300 nhiệm vụ đa cấp. Các đại tiểu đội ở trong thu hộ chi địa không có nhiệm vụ nào để tiếp nhận cả. Còn một chút nhiệm vụ thiên cấp kia thì chỉ có vài tiểu đội có thể hoàn thành. <cười> Ta chắc chắn quân khởi nghĩa nhất định không hoàn thành được hết tất cả nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ nhiều như vậy có tác dụng gì chứ, thật là lãng phí thời gian. Còn muốn cùng với Hồng Hoang tiểu đội đại chiến? không biết sống chết. tuy bọn họ người nào người nấy đều có linh khí bảo vệ nhưng mà thành viên của hồng hoang không phải là ngồi không coi như dựa vào sức mạnh thân thể thì cũng có thể đánh nát linh khí của bọn chúng. quan long tiểu đội kiếm thần tiểu đội cũng có mặt ở quảng trường đặc biệt là sắc mặt của nhấp quan long càng âm trầm đáng sợ. từ khi bị quân khởi nghĩa chơi một vố thì hắn đã trở thành chuyện cười của thủ hộ chi điểm. tuy không ai dám can đảm nói chuyện này trước mặt hắn nhưng mà sau lưng lại bị người cười nhạo nhấp cuồng long không cách nào có thể nhịn được vù một tiếng ở trong chớp mắt hư không bắt đầu rung động đến rồi quân khởi nghĩa đã trở về mọi người ngưng thở nhìn không chấp mắt về phương xa quân khởi nghĩa rốt cục đã trở về nhưng lúc này nhiều người nhìn về nhấp cuồng long và phong vô song tiểu độ hai người bọn họ bị quân khởi nghĩa giáo huấn rất thảm nhưng những người không muốn quân khởi nghĩa hoàn thành nhiệm vụ nhất chỉ sợ có hai người này nhìn cái gì Dếp Cuồng Long cảm giác có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, nổi giận nói: "Mọi người cũng không dám nhìn thẳng. Tuy Quân Khởi Nghĩa có thể bắt nạt Cuồng Long tiểu đội, nhưng cũng không đại biểu rằng ai cũng có thể khi dễ bọn họ." <cười> "Hống hách cái gì, còn không bị Quân Khởi Nghĩa chấn áp hay sao?" "Đúng đấy." Ta ngược lại rất hy vọng Quân Khởi Nghĩa có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về, hùng hăng tát vào mặt Cuồng Long tiểu đội một cái. Lần này Quân Khởi Nghĩa trở về, dù vừa đi vừa khóc, quy lại van xin ta cũng muốn gia nhập vào, không phải là người đang ở một tiểu đội khác hay sao? sẵn để phản bộ tiểu đội cũ, phản bộ cái giám ấy. đây là ta lạc lối, là biết quay đầu đấy. người đội trưởng kia của ta quá ác độc, thường xuyên bóc lột chúng ta, mỗi ngày chỉ cho chúng ta 10 điểm công hiến, tiền vui chơi cũng không trò huynh đệ, người cũng quá thảm đi. nói gì thì nói, một ngày ta cũng có 20 điểm công hiến. giờ khắc này toàn bộ thành viên quân khởi nghĩa xuất hiện ở trên quảng trường, lâm phàn và thích gia tôn già rất bước đi đâu? Bầu không khí có chút quái dị. Các người nhìn sắc mặt quân khởi nghĩa kìa, trầm ổn nghiêm túc, chẳng lẽ nhiệm vụ chưa hoàn thành? Ta thấy nhất định là không. Đây là 300 nhiệm vụ đấy, 300 nhiệm vụ địa cấp cơ mà. Người cho bọn họ là thần hay sao? Coi như là không ăn không ngủ, tận được đi làm thì cũng rất khó mà hoàn thành. Mặc dù không hoàn thành, nhưng mà quân khởi nghĩa vẫn là thần tượng của ta. Cái gì là bá đạo là đây chứ đâu. Lát nữa ta phải mời một người trong đó uống rượu. Để anh dẫn dắt giới thiệu ta một phép Biện pháp này tốt đấy Thêm gấm thêm hoa Không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi Đặc biệt là ở thời điểm quân khởi nghĩa mờ mịt Chúng ta có thể chân thành thương cảm cho bọn họ Nhất định sẽ cảm động được bọn hắn. Lúc này trong đám người Có vài người dơ tay vẫy vẫy Quân khởi nghĩa cố lên Đúng đấy Tuy rằng chưa hoàn thành nhiệm vụ Nhưng mà chỉ bằng phần dũng khí này Ở bên trong thủ hộ chi địa cũng không có mấy phần tiểu đội làm được như vậy Mấy người này vỗ tay tiếp sức Còn lại một số người không việc làm Bắt đầu chê rưỡi cởi nhỏ Đây không phải là quân đội khởi nghĩa sao Thế nào Nhiệm vụ có phải là không được hoàn thành không Cho chúng ta nhìn một chút nha Nhấp quần Long nhìn Về mặt mọi người trong quân khởi nghĩa Không khỏi cười nhắc lên Hắn đi tới trước mặt của Lâm Phạm Hạ hề nói Bây giờ Nhấp quần Long cũng không muốn nói nhiều Hắn muốn chào phúng, châm chọc một câu Chỉ cần châm chọc quân khởi nghĩa một câu đội tâm bi thương quán cũng có thể được an ủi phần nào. Lâm Phạm giơ tay gãi đầu, quái dị nhìm nhếp Quảng Long, không biết cái thằng ngu này tới đây làm cái gì. Làm sao? Ngươi cũng muốn đánh tà chắc? Chẳng lẽ là tự do ngôn luận không được hay sao? Nhếp Quảng Long diễu cợt nói, có tự do ngôn luận đương nhiên là có. Lâm Phạm trả lời, còn đối với những người khác, bọn họ chỉ dám thấp giọng thảo luận mà thôi. Nhếp Quảng Long này hơi quá đáng rồi. Đúng đấy. Quân Khởi Nghĩa không có sử dụng thủ đoạn hiện hạ gì cả, đó đều là thương thật kiếm thật, quân ẩu, Nhấp Cuồng Long này thua không nổi. Vậy được rồi, Nhấp Cuồng Long ta tự do ngôn luận, muốn nói cái gì thì nói cái đó. Nhấp Cuồng Long được nước làm tới, cơ hội này hắn đã đợi mấy ngày rồi, hiện tại bắt được không ngừng châm chọc quân Khởi Nghĩa, thật là vui vẻ. Ầm một tiếng. Vào lúc đó một màn chấn kinh toàn trường. Ngươi? Sắc mặt của Nhấp Cuồng Long như là bị lợn cắt tiết. Mặt đơ ra không biết gì hơn Chỉ biết nhìn Lâm Phạm Sau đó thống khổ ngồi sồm xuống Hai tay ôm lấy tiểu đệ đệ. Thốn không còn gì thốn hơn Lâm Phạm chân phải Nhanh như trước giật một cước Đá vào vị trí ai cũng biết Cười nói Làm sao Ngươi có muốn châm chọc ta nữa không Chẳng lẽ tự do đánh người cũng không được à Có ai đó nói cho ngươi biết Quân khởi nghĩa chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ không Các huynh đệ nói cho hắn biết Vì sao chúng ta làm khó dễ hắn như vậy Lâm Phạm vung tay Thở ra một tiếng cảm thắn Nội tâm của mọi người trong quân khởi nghĩa đều bất đắc dĩ Hay, Quá là khó khăn Dọc đường đi tới tận bây giờ Cũng không biết nên điểm công hiến kia Chia như thế nào nữa Đúng đấy quá là khó khăn Đội trưởng bắt chúng ta hôm nay phải dùng hết số điểm này Không biết phải dùng thế nào mới hết được đây Ồ Huynh đệ vừa rồi mới vỗ tay đó Phải làm phiền ngươi đến đây một chút Hy vọng ngươi có thể gia nhập vào quân khởi nghĩa chúng ta Chúng ta chưa một phần Để ngươi xài hết đống điểm công hiến này đi. Thời khắc này. Mọi người như bị xét đánh. Rồi à. Hóa ra người ta nãy giờ là giả trư ăn thịt hổ. Mà giờ khác này. Lâm Phạm nở Nụ cười nhạt Kinh nghiệm Trần Áo Nghĩa hủy diệt chi cước. Lại tăng lên một chút. Các loại kinh nghiệm này. Đến bao nhiêu. Thu bấy dù. À mình nghỉ tập này đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo Tập số 124 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thư giãn và thú vị Hãy đừng quên giúp Phong like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập 124 Con lừa chọn có phải chúng ta cản rỡ quá không? ta cảm giác cái này không tốt lắm Tiền của để lộ ra ngoài Nếu có người nổi ác ý trách cứ Rồi đòi chỉnh chúng ta thì sao Người nhìn cái tên gia hỏa đang ôm trứng kia Mắt giống như là muốn ăn thịt ta vậy Lâm Phạm giả bộ sợ hãi nói Ờ Thích giả tôn giả trịnh trọng gần đầu Lâm thí chủ Chúng ta có chút làm càn Nhưng mà làm càn cũng phải có ý tứ một chút Còn sợ cái gì Vị thí chủ này vì sao người có ôm trứng của mình như thế Có phải là có bệnh khó nói gì hay không Có thể nói cho bần tăng một chút Bần tăng hiểu sơ y thuật Có thể trị liệu giúp cho thí chủ một phen Các người ý Nhếp cuồng long hoàn toàn nổi giận Hắn không nghĩ tới cái tên này Không nói một lời, đã động thủ Các người còn nhìn cái gì Đều lên hết cho ta, đánh không lại cũng lên đi Nhếp cuồng long gầm thét đội viên của mình Các thành viên cuồng long tiểu đội Hai mặt nhìn nhau Bọn họ không có ngốc, rõ ràng đánh không lại Dạy gì mà tự mình chuốc lấy cực khổ, đặc biệt là quân khởi nghĩa cực kỳ tàn ác, chuyên đá cái bộ vị đó, để mọi người cuồng long tiểu đội oán giận vạn phần. nếu như bị một cước, các loại cảm thụ kia không phải là người thường có thể chịu được. nhưng đội viên cuồng long tiểu đội vẫn sống ra, vẫn sào động. quân khởi nghĩa, các người quá đáng, ta không phục. cuồng long tiểu đội chúng ta không phải dễ khi dễ như vậy đâu. Đúng lúc này, mấy em gái trong cuồng long tiểu đội từng người không chút sợ hãi đứng dậy phản đối. Thậm chí trên mặt mang vẻ chờ mong Giống như là đang đợi cái gì đó Mọi người không nghĩ tới Mấy đứa từ trong cuồng long tiểu đội lại không có sợ hãi chút nào Đứng dậy Bọn họ có chút không dám tin <cười> Không nghĩ tới Các người đã đồng ý đứng ra Nhấp cuồng long nhìn một màn trước mắt Trong lòng bi vẫn không ngất Tốt Mặc kệ cục diện làm sao Thì đánh một trận cho xong Các người sẽ được khen ngợi Nói xong câu đó Nhấp cuồng long nhìn về các thành viên khác trong đội vũ Các người cũng rất tốt. Đội viên quảng long tiểu đội hai mặt nhìn nhau. Bọn họ biết đội trưởng đã nổi giận rồi. Chờ chuyện này đi qua chắc cuộc sống sau này của bọn họ sẽ không được yên ổn. Bọn tỉ muội chúng ta muốn cùng các người kề vai chiến đấu. Đúng lúc này, các nữ tử bên kiếm thần tiểu đội cũng đứng lên. Chuyện này... Thời khắc này tất cả mọi người đều bối rối. Không hiểu hôm nay đã xảy ra cái chuyện gì. Những người đứng dám đứng ra đều là con gái. Chẳng lẽ là trò trời, trời hay sao Phong Vô Song nhìn một màn trước mắt, ngây ngần cả người. Rời ạ, ai đó phải nói giúp một chút đi chứ. Tuy trong lòng của Phong Vô Song thầm hận lâm phạm, nhưng đội trưởng đã nghiêm trọng cảnh cáo hắn không được trêu chọc quân khởi nghĩa. Bởi vậy, dù trong lòng đang tức giận, hắn cũng phải áp chế xuống. Nhưng mà bây giờ, mấy cô em gái trong tiểu đội, mỗi người đều không sợ chết đứng dậy phản đối lâm phạm, để Phong Vô Song có chút hết chỗ nói. Một đám nữ từ nước mắt nhìn nhau, sau đó yên lặng gật đầu. Các nàng phải thay đổi Thay đổi càng mạnh mẽ hơn Các tỷ mội chúng ta cùng lên Lúc này Lâm phàm trợn tròn mắt Nhìn con lừa chọc nói Con lừa chọc Người nói những em gái này đang làm gì vậy Thí chủ Bần tăng cũng hơi nghi hoặc một chút Trong mắt những nữ thí chủ tràn đầy khát vọng Như đang mong đợi cái gì đó Trong nhà mắt đám nữ tử đi ngang qua Lâm phàm Cùng thích giả tôn giả Đi tới trước mặt thành viên quân khởi nghĩa Sau đó hai tay nắm thành nắm đấm Chọn lên một người nếu là nam nhân thì đến đây đánh với ta đi. lúc này từng người đều chọn cho mình một thành viên quân khởi nghĩa, sau đó không sợ sinh tử hô to, thậm chí những cô gái này còn ưỡn ngực ra như là muốn nói đánh vào ngực của ta đây này, rất là có ý tứ. toàn bộ thành viên quân khởi nghĩa chọn tròn mắt, tình huống như thế thì đúng là ngoài ý muốn thật. mọi người nhìn về phía lâm phàm không biết nên làm sao bây giờ. trong lòng của giúp quồng long tuy vi phẫn nhưng mấy em gái trong tiểu đội không có sợ sinh tử đồng ý đứng ra binh vực hắn. Cái này để nhấp cuồng long rất là cảm động. Thế những tình huống ngày hôm nay đúng là để nhấp cuồng long trợn tròn mắt. Chuyện này rút cục là làm sao? Hiểu. Bản đế rút cục đã hiểu rồi. Chỉ cần không phải là ngáo hết thuốc chữa là rõ ràng có ý tứ của những cô gái này. Nếu nhân ra mời các người đánh, vậy đánh một chút đi. Lâm Phàm nhìn thần sắc do dự của các thành viên, cuối cùng cũng mở miệng nói. Vâng, đội trưởng. Thành viên quân khởi nghĩa, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Về mặt rất là kích động, song, song quyền vung ra đánh tới bộ ngực của các nàng. Thật là thoải mái. Tuy rất đau, nhưng cái thầy đều rất đáng giá. Tiểu ca ca, làm thiền đánh thêm ở chỗ đó mấy lần được không? Chút đau đến này ta có thể nhịn được. <cười> thực sự lớn hơn thật rồi này, nó thực sự lớn hơn rồi này. Xem này, xem ai dám nói bực ngực ta phẳng nữa. Thời khắc này nhớ của Long đã rõ ràng. Nội tâm chấn động, trực tiếp phun ra một bụng máu, hôn mê bất tỉnh. Dù, dù tu vi nhấp cuồng Long nghịch thiên Nhưng mà thế cảnh này thì cũng không thể nhịn được Bị đả kích quá mạnh Nguyên lai like, Các nàng không phải là muốn tới trợ giúp mình Mà là vì muốn được ngân nâng cao vòng một mà thôi Nhìn nhấp cuồng Long lúc này Lâm Phạm thở dài bất đắc dĩ cảm thán nói Mặc kệ ở nơi nào Tu vi cao bao nhiêu Mọi nữ tử quan tâm nhất vẫn là bóc dáng của các nàng Con lừa chọn Chúng ta đi thôi Từ nay về sau cuồng Long coi như là bị phế Tất cả những thứ này dù không phải là do bản đế ra tay Nhưng mà đều bởi vì bản đế mà xảy ra Có nên đi uống một vài chén Giảm một chút sợ hãi trong lòng không Lâm Phạm tự thẹn nói Bần tăng đang có ý này Thích giả tôn giả mở miệng Phần niệm Phật hiệu Cũng vì tao ngộ có nhấp quảng long Mà cảm thấy tiếc nuối Đội trưởng Quân khởi nghĩa đã trở về 300 nhiệm vụ địa cấp cũng đã hoàn thành Một thành viên của hồng hoang tiểu đội Về mặt vô cùng kinh ngạc nói Nghe tới chuyện này thì giống như là Nói mơ giữa ban ngày nếu không phải là tận mắt nhìn thấy quân khởi nghĩa giao đột nhiệm vụ ở quảng trường thì coi như đánh chết hắn hắn cũng không tin hồng kinh thiên tu vi nghịch thiên tâm trí kiên định chưa bao giờ vì một chuyện mà rung động nhưng mà giờ khắc này nghe tin kia hắn hoàn toàn ngây ngần cả người uy nghiêm trên mặt không khỏi biến mất thay vào đó là vẻ khiếp sợ sau khi tất cả mọi người đi ra ngoài hồng kinh thiên mới đi tới cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài trong miệng thì lầm bầm người đang thị uy sao nhưng mà dù bất kể như thế nào thì cũng phải quỳ gối trước mặt hồng hoang tiểu đội. Sau khi giao nộp 300 nhiệm vụ địa cấp, điểm công hiến vượt ngoài dự liệu của lâm phàm lên tới 3 triệu một nghìn. đây là một con số khổng lồ, thậm chí có thể nói bọn họ là tiểu đội giàu có nhất thủ hộ chi địa. lâm phàm trực tiếp đưa một phần điểm công hiến giao cho thích giả tôn giả để ăn mang theo thành viên quân cờ nghĩa đi tiêu sái một vẹt. còn lâm phàm thì nhìn những vật phẩm giới thiệu trước mắt bắt đầu lựa chọn. ở thủ hộ chi địa Điểm kiếm được điểm công hiến đã có thể hoán đổi vật phẩm, chỉ cần thu hộ chi địa có thứ đó thì có thể trao đổi bằng điểm công hiến. 10000 điểm công hiến có thể đổi được một triệu thánh giường đan, thế này thì có chút lỗ rồi, 10 triệu điểm công hiến thì cũng chỉ có thể đổi 100 triệu thánh giường đan. Lâm Phàm đang thiếu rất nhiều thánh giường đan, nếu gặp cao thủ chân chính không có thánh giường đan tuyệt đối không được. Bây giờ yêu thành đã trở thành chí bảo, thực lực kinh người, nếu thiếu đốt thánh giường đan hắn đi hắn quẳng bảo sức mạnh bộc phát lúc đó sẽ dự thường đáng sợ nếu như có đầy đủ thánh dương đan thì coi như gặp phải cổ tộc trí cao cũng có sức liều mạng thế nhưng tiền đề để, để có sức liều mạng chính là tiêu hao một lượng không đếm xuể thánh dương đan thôi tiếp tục xem có vật gì tốt không ngày mai sẽ phải cùng hồng hoang tiểu đội đánh nhau phải trình đại một vài thứ mới được nếu không lấy thực lực lúc này của tiểu đội vẫn đúng là không nhất định có thể thắng được đối thủ ngón tay của lâm phàm rớt đi mắt không chớp từng cái vật phẩm Vạn Phật thần trường Nghe qua như một môn trường pháp Từ trên trời giáng xuống vậy Không sai Đây đúng là một trường từ trời giáng xuống Cần 10.000 điểm cống hiến Mẹ kiếp cho cây gì thế này Chỉ có 10.000 điểm cống hiến Vừa nhìn đã biết được không được rồi Cái gì mà vạn Phật Vạn Phật mà chỉ có 10.000 điểm cống hiến thôi sao Lâm Phạm bĩu môi Lời giới thiệu này quá là bất được Nếu không phải là giả Giá cả tiện nghi Thì nó đã không bị bán Có thể bị tên nào đó Vất ở đây Tiếp tục nhìn Hôm nay phải tìm được cái công pháp thích hợp cho bản thân Lâm Phạm nghĩ thủ hộ chi địa không phải cái gì cũng có Bảo bối cao nhất cũng chỉ là tuyệt phẩm đạo khí Còn bán rất đắt Ai mà mua nổi Lâm Phạm phát hiện thu hộ chi địa Có thể đổi bảo bối Nhưng cao nhất chỉ là tuyệt phẩm đạo khí Số điểm công hiến cần rất lớn Đến một tỷ điểm mới đủ Đồ chơi này cả đời cũng không phải ai có thể đổi đâu Thị huyết quyền sáu nắm giữ khả năng hấp thu năng lực thiên địa, có thể cướp đoạt pháp lực của người khác, thượng phẩm linh khí cần 500.000 điểm công hiến. Đồ chơi này có chút bá đạo, tuy cấp bậc thấp một chút, nhưng nếu như để bồn thiếu gia cải tạo một phen, có thể sản sinh diệu dụng to lớn. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, lấy trình độ luyện khí của mình, mặc kệ là thứ gì có thể luyện chế ra một cách vượt ngoài mong muốn. Mua. Dùng thánh dương đan mua đồ cũng nên tiết kiệm một ít mới đúng, tuy nói Ngô đồng thần thụ mỗi ngày có thể sản sinh ra 300.000 thánh dương đan. Nhưng mà còn chưa đủ để các sinh linh trong động thiền nhất kẽ rằng Lâm Phạm lén nút đổi đến 500 triệu 500 triệu thánh dương đàn Rồi lại lén nút đem bỏ vào trong túi chứa vật Những thánh dương đàn không thể để Những sinh linh trong động thiền kia biết được Nếu không chúng sẽ van nài xin sỏ mình Mệt lắm Ồ Đông mày của Lâm Phạm ngưng lại Một cái vật phẩm kia hắn chú ý Nhánh cây thần thụ ẩn chứa sức mạnh khổng lồ Cần một triệu điểm công hiến Đồ chơi này chẳng đã có liên quan tới ngũ đồng thần thụ sao Ngô đồng thần thụ là đệ nhất thần thụ của cổ thánh giới Nhưng đó là câu chuyện rất lâu trước kia Hiện tại không phải là thần thụ trọn vẹn như ban đầu Qua sự bồi dưỡng của Lâm Phạm Thì dần dần đã sống lại Nhưng mà khoảng cách thân thể càng thành thục còn rất xa Bất kể có phải hay không Cứ mua đã Điểm công hiến tới qua dễ rằng Khiến Lâm Phạm như cường hào mới nổi Tiêu tiền như nước Không một chút đau lòng Sau đó Lâm Phạm lại nhìn một vài thứ Có mỹ đồ vật để hắn không thể hiểu nổi Nó đắt vô cùng Dù Lâm Phạm hiện tại rất giàu. Nhưng cũng mua không nổi Cuối cùng tốn thêm 500.000 điểm công hiến Mua linh thảo và tài liệu luyện khí Những tài liệu này đều rất tốt hơn ở các bậc khá cao Lại không qua đắt Để Lâm phàm hưng phấn một phen Đối với Lâm phàm không biết bao lâu rồi Chưa luyện chế được thứ gì tốt Đã từng có thất độ không gian Tuy chứa một chút đồ ngộn ngang Nhưng nó bá đạo bậc nào Biến thái bậc nào Chỉ cần một lần trực tiếp thuấn sát toàn trưởng Những tên cổ tập khốn kiếp kìa Đừng để bốn thiếu gia luyện chế là vật gì Có thể thuấn sát được các người Bằng không ta sẽ cho các người biết vì sao biển xanh đại mạn Lâm Phạm chuẩn bị phấn đấu một chút Nơi này có rất nhiều vật liệu tốt Nếu như không không làm thí nghiệm một phen Trong lòng rất là khó chịu Lâm Phạm tổng cộng bỏ ra 4 triệu điểm công hiến Sau đó rời khỏi nơi này Trong doanh trại Không có một bóng người Lâm Phạm trực tiếp bế quan trong phòng Lâm Phạm ngồi khoanh chân Lấy thị huyết quyền xáo ra trước hết cải tạo người đi Lâm Phạm ném thị huyết quyền sáo vào thiên địa dung đồ. Ở trong nhà mắt món đồ này bị điện hóa thành bản nguyên Màu sắc của nó khác trước rất nhiều Ánh sáng tỏa ra lập lẻ Những thứ này đều là những thứ ẩn chứa Ở trong vật liệu luyện chế thị huyết quyền sáo Theo Lâm Phạm Người luyện chế ra cái này có thủ pháp cực kỳ thô Không được mặt nào tốt cả Không giống như là thủ đoạn luyện chế của mình Mặc kệ món đồ gì Trực tiếp ném vào thiên địa dung lô Còn thành phẩm sau đó thì hên xui đi Lâm Phạm vung tay. Vô số tài liệu từ trong túi chức vật bài ra Những tài liệu này Nếu như đặt ở trong huyền hoàng giới Đều là những thứ tốt Khiến cho người ta sống chết tranh giành Nhưng mà ở cổ thánh giới lại không có đáng nhắc tới Bởi vì cổ thánh giới có thiên ý áp chế Cho nên sinh linh các trùng tộc đại thiên Muốn luyện chế ra bảo bối Là người ngốc nói mượt Bởi vậy điều này tiện nghi cho Lâm phàm Những tài liệu quý báu này Ở cổ thánh giới vô cùng nhiều và rất rẻ Lâm phàm thấy nên cảm tạ Thiên ý cổ thánh giới kìa Nếu như không có nó áp chế Những tài liệu này đâu có rẻ bèo như vậy Cái này được, thêm chút đi Cái này cũng phải thêm một chút hey, Hai cái vật này cũng không có thể Thuộc tính tùy xung đột lắm Lẫn nhau, nhưng mà có thể đưa đến Dịu dụng bất cả tư nghĩ Tuy trình độ luyện khí của Lâm phàm Luôn dựa vào hệ thống Nhưng mà hắn đối với sự phối hợp giữa thiên địa vạn vật Vẫn rất nhiều càng ngộ Bây giờ chỉ đã phối hợp một món đồ chơi nho nhỏ Làm sao làm khó được Lâm phàm lấy khả năng phối hợp như trước mắt, công hiệu của thị huyết quyền 6 được tăng cường rất nhiều, một quyền vung ra thì có thể mượn lực lượng của cả thiên địa. Lâm Phàm tràn đầy tự tin, đối với tay nghệ của mình vẫn rất tin tưởng. Đến đây đi, tiểu bảo bối của ta. Lâm Phàm hô to một tiếng, thiên địa dung lô ầm ầm vang vọng. Đã từng luyện chế rất nhiều đồ vật, cũng đã từng tràn đầy mong chờ, nhưng bây giờ Lâm Phàm sớm chay mặt rồi, đối với quá trình luyện chế không làm không để ý như trước nữa lấy trình độ luyện khí của mình tiện tay cũng có thể luyện ra vài món đồ để cho người ngoài biết cho dù đánh nhau võ đầu cũng muốn tranh luận ở một tiếng hào quang tứ tán dị tượng bất phàm đinh chúc mừng luyện chế thành công lâm phàm không buồn không vui đối với tất cả những thứ này đều ở trong lòng bàn tay nhất định luyện chế thành công chẳng lẽ còn thất bại hay sao đinh chúc mừng luyện chế ra vật phẩm đặc biệt nguyên bản lâm phàm không có chút rung động nào nhưng mà sắc mặt đột nhiên biến đổi cái này ngược lại là ngoài ý muốn mặc dù ngẫu nhiên mình luyện ra một ít đồ thần kỳ nhưng lần này là một niềm vui ngoài ý muốn lâm phàm không gấp gáp lấy ra bảo bối thế nhưng lúc nhìn qua vẻ mặt hắn đại biến còn mẹ nó đây không phải là găng tay găng tay đấm bốc thì là cái gì bắt đầu bạo huyết quyền không có phẩm dai vật phẩm đặc biệt mỗi một cú đấm thấu thịt từng quyền bạo huyết nghe đồn cực lâu trước kia có một tên dũng sĩ tên là bắt đầu có một đôi nắm đấm thép hủy thiên diệt địa lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép chúng sinh sau cùng thì bị chúng sinh thiên hạ vây đánh chết khuôn mặt hư hao hoàn toàn tàn nhẫn cực điểm sau khi ngã xuống đôi nắm đấm thép tiêu tan trong thiên địa nghe đồn nếu ai có được nó có thể đánh khắp thiên hạ không địch thủ mẹ nó cái này là thật hay giả vậy lâm phàm thấy phần giới thiệu của bảo bối liền chấn kinh lâm phàm nhìn đi nhìn lại không nhận ra cái bắt đầu bạo huyết quyền này có chỗ gì đặc thù sau đó lâm phàm thử mang lên tay tức thì đột nhiên đứng lên Cái này quá là đáng sợ đi Ta cảm giác toàn thân mình tràn đầy sức mạnh Lâm Phạm xếp chặt nắm đấm Khi mang bảo bố này vào Thì nó dung nhập vào trong nắm đấm của chính mình Không thể nhìn ra bất kỳ dị thường nào Lâm Phạm nhìn xung quanh một chút Giờ khác này không có một bóng người Hẳn muốn tìm một người thí nghiệm một vẹn Kiếm lời Lần này lời bộn rồi Xem ra chỉ có thể chờ đợi ban ngày thí nghiệm một trận mà thôi Đêm đã khuya Nhưng cảnh đêm trong thù hộ chi địa Vẫn đẹp như tranh Hai đứa tốt Ta cũng không say Chúng ta trở lại Hôm nay sung sướng quá Hiện tại cái bụng của ta no muốn chết rồi Không biết tới sinh thời ta có thể ăn thịt rồng ở Minh hải Hôm nay mọi người đều thoải mái Đi rồi trở về nghỉ ngơi cho thật tốt Vì ngày mai sẽ phải đánh nhau với hồng hoang tiểu đội Chúng ta phải để cho bọn chúng biết Quân khởi nghĩa chúng ta lợi hạn như thế nào Không sai Cái gì mà hồng hoang tiểu đội chứ Ở trước mặt quân khởi nghĩa của chúng ta Cũng chỉ là tôm tép không đáng nhắc tới Ngươi uống nhiều rồi Ta dám khẳng định ngươi uống quá chén rồi Lúc trước ngươi còn đang lo lắng đấy <cười> Thích giả tôn giả Nhìn những thành viên nói cười xung quanh Không khí náo nhiệt hẳn lên Cũng cười ổ lên Thế những đêm nay Đối với thích giả tôn giả Là một đêm liên tục phá giới Uống rượu Thô tục Tìm em gái tâm sự nhân sinh Tất cả giới luật của đạo Phật Đều không giữ được cái nào Thế nhưng hắn mà nói Chỉ cần luôn có Phật ở trong tâm Thì những luật giới kia Đều có thể bỏ qua Có những thứ khác. Không cần quá để ý Ồ Không biết đầm thế chủ đi nơi nào rồi Các người có ai nhìn thấy đội trưởng không Thích giả tôn giả từ trong phòng lâm phạm đi ra Có chút nghi ngờ hỏi Các thành viên nhìn nhau Sau đó đều lắc đầu Không biết chúng ta không nhìn thấy đội trưởng Đúng đấy Không biết đội trưởng lại đi nơi nào rồi Vậy cũng thật là kỳ quái Thích giả tôn giả một tay xoa xoa cái đầu chọc lầm bầm Không biết đầm thế chủ lại chạy đi đâu Hẳn muốn thảo luận với Lâm Thí Chủ một chút về tình huống ngày mai Nhưng mà không thấy hắn thì biết làm sao Lúc này ở một chỗ xa, ở trong doanh trại Có một bóng người đang tiến nhập trạng thấy ẩn thân Nhưng vẫn lên nhăn lút lút Lấy thực lực hồng oang tiểu đội Nếu không có chút hành động mờ ấm Quân khởi nghĩa chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt Lâm phàm thâm nhập địa phương phía sau doanh trại hồng oang Vì thắng lợi ngày mai, hắn về xuất đại chiều Lâm phàm dừng lại trước một gian phòng ngoài lần hành động này lâm phàm không muốn kinh động hồng thiên hồng thiên kinh bởi vì đại chiến ngày mai hồng kinh thiên quyết đấu coi như không có bắt đầu bạo huyết quyền thì lâm phàm cũng chắc chắn đánh cho đối phương ngay cả cha mẹ hắn cũng không thể nhận ra nhưng đối với những người khác tự nhiên đấu không lại những thành viên của hồng hoang rồi tất cả các đệ tử chuẩn bị đã làm xong bảo hộ đúng quần và các giáp ngực cho tất cả mọi người tuyệt đối không thể những tên đê tiện quân khởi nghĩa dùng chiêu thức để đánh qua Một thành viên hồng hoang tiêu đội nói Được rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi Tân Long nói Vâng, đội phó Lâm phàm một mực ở ngoài cửa sổ nghe đến Nhất thời xứng sờ, Không nghĩ tới bọn họ đã sớm chuẩn bị Xem ra hôm nay phải ra tay mới được Bằng không ngày mai quân khởi nghĩa sẽ gặp nguy kịch Tân Long thân là đội phó hồng hoang Đối với cuộc chiến ngày mai Cũng không để ở trong lòng Hắn rất rõ ràng lúc này Quân khởi nghĩa như mặt trời ban trưa Tất cả đều vì tên nhân tộc Lâm Phạm kia Nếu không có Lâm Phàm, quân khởi nghĩa cũng chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Ngày mai đội trưởng sẽ đối chiến với Lâm Phàm, những người khác thì khỏi nói, một đường nghiền ép mà thôi. Thế nhưng hắn cũng biết đủ thọn thủ đoạn của những thành viên quân khởi nghĩa rất là nham hiểm, vì không muốn xảy ra phiền phức không đáng có, nên hắn đã để tất cả thành viên chuẩn bị kỹ càng. <cười> một chút năng lực đấy, thế nhưng dám cùng quân khởi nghĩa của bọn thiếu gia đánh nhau, thì dù có chuẩn bị trước cũng chẳng có tác dụng. Lâm Phàm cười gian trá, sau đó búng ngón tay một cái lập tức có một đoàn sương mù nhàn nhạt, nhạt vô sắc vô vị thẩm thấu vào trong phòng đây là sương mù mới nhất mà lâm phàm sáng chế ra lâm phàm đổi nhiều linh thảo như vậy là muốn luyện chế một ít đan dược âm hiểm những thứ này là chuyện dễ như trở bàn tay đối với lâm phàm tần long đang trong phòng trầm tư lúc này mắt hắn hơi nhướng mày sờ bụng một cái ồ kỳ quái tần long phát hiện bụng của mình có một chút không thoải mái đối với đau đớn chậm rãi nổi lên Theo thời gian trôi qua Tình huống càng ngày càng nghiêm trọng Xì một tiếng Một tiếng rắm vàng lên Sắc mặt của tần long đột nhiên biến đổi Lúc xanh lúc đó Không được Nhất định phải đi giải quyết một chút Đã là cường giả thần thiên vị Vì sao lại có thứ khiến hắn đau bụng được Bởi vì tu vi đủ tu luyện tới cảnh dưới này Bản thân đã sớm thoát biến về thể chất Trừ phi ăn phải cái gì đó Khiến thân thể xảy ra biến hóa về chất Mới xảy ra tình huống như thế Còn nếu không Bình thường sẽ không phát sinh ra chuyện thế này. Xì một tiếng Tần Long cứ đi một bước Là lại một tiếng rắn vang trời vang lên Cũng may xung quanh không có ai Bằng không chắc may Phải đội quần đi ra ngoài đường mất Tần Long nhìn tình huống xung quanh một chút Phát hiện không có bóng người nào Cũng thở vào nhẹ nhõm Một khoảng thời gian trôi qua Tần Long hít sâu một hơi, Cảm thấy rất là thoải mái Các loại cảm giác đau đớn kia đã hoàn toàn biến mất Hơn nữa cũng không không có thôi lắm Nhưng khi vừa mới trở lại phòng Sắc mặt hắn lại sinh biến Không thể nào Sao lại đến rồi Không thể có chuyện như thế này được Gần đây cũng không có đúng đan dược gì Chẳng lẽ thu luyện xảy ra sự cố Không được Nhịn không được rồi Phải đi giải quyết một chút thôi Tới tới lùi lùi mấy lần Khiến Tần Long muốn chết cũng có Mà trong phòng bởi vì Tần Long thả quá nhiều giấm Nên đã bắt đầu có chút thối Chuyện như vậy Hắn không tiện nói với người khác Chỉ có thể len len lút đút Sợ bị người khác phát hiện Dù sao mình cũng là đội phó Nếu để các thành viên biết chuyện này Để mặt mũi ở đâu nữa? Lâm Phàm nút trong bóng tối, chè mũi Nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười, <cười> Bồn thiếu da ra tay, giống người thường sao? Tùy tiện luyện chế một chút đan dược đã có uy lực lớn như vậy Không chơi chết các người thì thật là uổng công ta bỏ thời gian cả buổi tối Từ tối muộn đến sáng sớm, kéo dài mấy trăm lần Không thể để cho người đứng nhũn dài chứ, hay sao? Coi như là hoa cúc bằng sắt thì cũng sẽ bị gì xét Lâm Phạm lén nút rời khỏi gian nhà của Tần Long Sau đó hướng về gian phòng Của những thành viên khác Vào lúc đó Có một hồi thanh âm không hài hòa đột nhiên Truyền vào tai của Lâm Phạm Về mặt hắn cả kinh không dám lên tiếng Tường ca Đêm này có thể lâu hơn một chút được không Một thanh âm yêu kiều của nữ tử truyền đến Phù nhi Ngày mai còn phải cùng với quân khởi nghĩa đại chiến cần phải tu dưỡng tinh thần cho tốt Tường ca Quân khởi nghĩa này rất yếu Căn bản không cần đề bụng Người trước đây đều làm qua loa. Đêm này ta rất là thích. Người thỏa mãn ta được không? ở cái này ta muốn nghỉ ngơi thật tốt. Sắc mặt tường ca có chút đúng túng Thời gian yêu của ngắn là do trời sinh. Coi như là tu vi hắn có cao thâm thì cũng không đổi được chuyện này. Nhưng thân là nam nhân sao có thể tự nói chính mình không dùng lâu được. Trước đây đều dựa vào sự thông minh tài trí mà tránh khỏi. Lần này sao có thể bị nhìn thấu được. Phù nhi. Ta muốn nó phun trào nhanh. Chúng ta nên sớm kết thúc thôi Ngày mai còn phải cố gắng giáo huấn quân khởi nghĩa một ven Chờ khi hoàn thành nhiệm vụ Nhất định tường ca sẽ cố gắng thỏa mãn người Có được không Tường ca tìm một lý do chính đáng Bởi vì hắn cảm giác được chẳng mấy chốc nữa mình sẽ vùn Thế nhưng nếu như không có ý nói dối một chút Sẽ sợ rằng sẽ bị xem thường Tường ca Cái phương diện kia của nam nhân có thể khống chế hay không Phù nhi Cái này là đương nhiên Ta có thể khống chế được mà Có thật không vậy ta sẽ đếm nhá em gái trong phòng hiển nhiên cũng cực kỳ hiếu kỳ hay vừa ngắn lại vừa nhỏ dùng không tốt đó là nỗi đau lớn của cuộc đời con người thế nhưng hôm nay may mắn gặp được bổn thiếu gia nhá coi như số của ngươi còn tốt chính vì vậy ta sẽ không để cho ngươi làm mất đi mặt mũi già môn thiếu bổn thiếu gia sẽ giúp ngươi giúp ngươi một chút lâm phàm không suy nghĩ nhiều trực tiếp để đại phàm ca tiến vào trong phòng tiến vào thân thể nam tử năm Ồ, Tường ca không có Em gái đến tới năm Nhưng phát hiện nam nhân của mình không có ra Khiến nàng không thể hiểu được tại sao Tường ca cũng không nghĩ tới sự việc lại như vậy Vừa rồi rõ ràng còn cảm giác này sau bây giờ lại không có Trong chớp mắt Tường ca phát hiện mình tràn đầy sức mạnh Có thể thi đấu 300 hiệp Nội tâm hắn đột nhiên rung lên Chẳng lẽ cái phương diện kia của mình Lần thứ ba trổ mã ai sao Đúng, nhất định là như vậy Nếu không phải vậy thì cũng không cách nào giải thích được hắc lúc này tường ca tình thâm nhìn cô em phù nhi ta suy nghĩ một chút đêm này người có hứng thú như vậy tường ca không thể để người thất vọng được a tường ca một tiếng này tràn đầy thâm tình kích động và hạnh phúc phù nhi ta tới đây lại trợ giúp một đôi nam nữ sống về đêm không hài hòa ở trong lòng của lâm phàm tràn đầy cảm giác thành công có đại phàm ca bổ trợ đêm này hai người đừng có mong có thể ngủ được Điều này không khỏi làm cho Lâm Phạm cảm thắn một tiếng Mình quả thực là người đàn ông tốt Làm việc giúp người là niềm vui mà Sau đó Lâm Phạm lại lén đi chỗ khác Tiếp tục thi triển đại kế của mình Xung quy Đêm đó trong sân trại của Hồng Hoang Tràn đầy âm thanh không hài hòa Tiếng bùm bùm Tiếng âm thanh rên rỉ vui sướng Ngày hôm sau Lâm Thích Chủ Hôm qua người đi đâu đó Sau khi thích giả tôn giả thức dậy Hoạt động gân cốt một chút to mò hỏi Ta đi giúp người khác làm niềm vui Mọi người chuẩn bị thế nào rồi Lâm Phạm cười nói Thực sự không biết tình huống hồng hoang Tiểu đội bên kia như thế nào Ồ mọi người đi đâu rồi Lúc này thích giả tôn giả đột nhiên nghĩ tới một chuyện Sau đó ngẩng đầu nhìn Nhìn thấy một bóng người Không phải là tối qua còn đùa quá Nên giờ chưa dậy chứ Lâm Phạm trừng mắt nhìn hắn Có vẻ bất đắc dĩ Đội viên của mình cũng quá tự tin rồi Tuy hồng hoang Tiểu đội đã bị mình hãm hại một chút nhưng bất kể thế nào thì cũng phải ra vẻ tôn trọng một chút chứ. Sau đó thích giả tôn giả đi lên các phòng giống như là đều hắn đang suy nghĩ. Các đội viên đều nằm ngủ như chết ở trên giường, quên mất hôm nay có sự việc sắp xảy ra. Tất cả đứng lên cho bần tăng. Thích giả tôn giả gầm lên một tiếng pháp lực như tiếng sấm nổ. Các thành viên bị một tiếng gầm này thức tỉnh, sau đó nhìn sắc trời ở bên ngoài, cuô cuô chán đột nhiên biến sắc. Còn mẹ nó, hôm nay còn có chuyện trọng đại. Trong các căn phòng. Đều chuẩn tới thành âm rời giường cũng không đâu lắm, tất cả thành viên đã tập hợp đầy đủ ở nơi đóng quần Hôm nay khí sắc không tệ. Lâm Phạm nhìn các thành viên đứng trên quảng trường, rất có thứ tự, không hoảng loạn, không khỏi gật đầu. Tốt, chúng ta xuất phát thôi. Khí thế quần quận đi đến quảng trường lớn. Trên quảng trường đã có vô số sinh đinh chờ đợi nơi đó, bọn họ biết hôm nay có đại sự sắp diễn ra. Quân khởi nghĩa muốn cùng với Hồng Hoang tiểu đội khai chiến. Chuyện này có thể gọi là đại sự ở thu hộ chi địa. Cho nên có vô số người từ sớm đã đến để chiếm vị trí quan sát tốt nhất Hồng hoang tiểu đội trong mắt tất cả sinh linh Là tiểu đội vô địch Thế nhưng quân khởi nghĩa cũng không phải là dạng vừa Rất mạnh Đặc biệt là người đội trưởng kia Cực kỳ tàn nhẫn Đối với trận chiến hôm nay Tất cả mọi người đều ôm lòng hiếu kỳ Quái Chẳng đã là nhầm ngày. Quân khởi nghĩa và hồng hoang tiểu đội chưa tới. Không phải hai tiểu đội đều quên chứ Đúng đấy Sắc trời bây giờ đã không còn sớm ta đã, đã chờ hơn một giờ rồi. các người mau nhìn, quân khởi nghĩa đến rồi. còn mẹ nó, không biết tối qua quân khởi nghĩa đã làm cái gì mà sao từng người từng người phờ phạc tiết kiếp. tối hôm qua, quân khởi nghĩa sào đã bao hết tất cả tiểu lâu, sau đó tổ chức ăn uống, quả thực là dọa chết người, chỉ ít ăn hết mấy trăm ngàn điểm công hiến. khủng bố. thành viên quân khởi nghĩa giống như chưa tỉnh ngủ, mí mắt mệt mỏi, chỉ cần hơi thổi một chút là đã lăn ra ngủ liền trên đường được. Rắn cực kỳ đi mệt mỏi phờ phạc. Tới qua đùa quá rồi. Quên mất thời gian. Ồ. Hồng hoang tiểu đội đâu? Thích giả tôn giả nghi ngờ hỏi. Bọn họ đã tới muộn lắm rồi. Không ngờ bên hồng hoang tiểu đội đến giờ vẫn còn chưa đến. Lâm phàm không nói gì. Nhưng mà trong lòng thầm hò ra một hồi. Không đã tối qua bổn thiếu gia bỏ thuốc quá mạnh. Cho nên không có ai rời giường được. Tội lỗi. Thật là quá tội lỗi. Đến rồi. Hồng hoang tiểu đội đến rồi. Trong chớp mắt. Gió nổi mây vần Cách đó không xa Một mảnh khí thức điêu tàn truyền tới Cộc cộc Nếu bước chân như ẩn như hiện Không có một tia khí thế Cùng so sánh với hồng hoang tiểu đội lúc trước Có sự khác biệt rất lớn Mọi người đang vây xem đều kinh hô Lộ vẻ kinh hoặc Hồng hoang tiểu đội hôm nay thế nào Từng người từng người lại có tư thế quá dị như vậy Đúng đấy hữu khí vô lực Quả thực là vô cùng quá dị dáng dấp lúc này của hồng hoang tiểu đội Khiến cho hồng kinh thiên nhíu chặt mày Hắn không thể hiểu được chuyện này rốt cuộc là như thế nào Tại sao thành viên của Bách Chiến Bách Thắng Của mình Lại biến thành như vậy Hồng Kinh Thiên hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì Những thành viên này đều lắc đầu Nói không có chuyện gì Do sự tín nhiệm với các đội viên Nên Hồng Kinh Thiên cũng không hỏi nhiều Trong đám người Tường ca Chân của ta run quá Trong tiểu đội Có một cô gái chân thì mềm nhũn Hai mắt uề hoài Giống như chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ Phù nhi Ta cũng thế Chỉ có điều tại tối qua ta quá bá đạo Tối qua tường ca chân chính Thể nghiệm được cái gì gọi là nam nhân Thế nhưng cái giá đánh đổi chính là Khi tỉnh lại phát hiện thân thể của mình Như là bị hút đi khô Không còn chút sức lực Nghiêm trọng hơn chính là Lão nhị giữa đúng quần giống như là bị phương nặng Ủ rũ thất bại hoàn toàn Mà thành viên khác trong lòng cũng thống khổ không thể tả Nguyên cả tối hôm qua Thả giấm cả đêm Hòa cúc đã sớm đau rát Không cách nào nói nên lời Chỉ cần khẽ động một chút thôi Là cơn đau như ngọn lửa hừng hực bốc cháy Đau đớn thực sự không thể nhịn thật Bây giờ đến quảng trường rồi Thành viên hồng hoang cổ tiểu đội Cô nén mệt mỏi trong lòng Tỏ ra sự kích động mạnh mẽ Về mặt cương nghị khí tức khổng lồ lần nữa tràn ra Hồng Kinh Thiên nhìn đội viên sôi phục như cũ hai lòng gật đầu Quân khởi nghĩa Như các người mong muốn Hôm nay chúng ta chơi với các người một hồi Sắc mặt Hồng Kinh Thiên lạnh nhạt nhìn Lâm Phàm nói Hắn căn bản không để quân khởi nghĩa vào mắt Ở trong đám này, chỉ có hai người làm hắn chú ý một chút Một chính là con lừa trọng, còn lại là lâm phạm Còn những người khác, không khác nào phế vật Thù hộ chi địa có rất nhiều tài nguyên Nhưng người vì mạng sống mà ca nguyện trốn ở đây lại càng nhiều Bọn họ nhờ số trời run rùi đi tới thù hộ chi địa Nên không bị cổ tộc hãm hại Bởi vậy bọn họ cũng không nhớ tới những quy cơ tràn ngập bên trong cổ thanh giới Có người thành công nhân, có người thành tiểu nhị, tiểu lầu Kiếm chút tiền công hiến qua ngày Hồng kinh thiên. Hôm nay quân khởi nghĩa sẽ dạy cho các ngươi, từ nay về sau, tiểu đội mạnh nhất ở thủ chi địa sẽ phải thoái vị. Lâm Phạm cười lớn, nhìn dáng dấp của thành viên Hồng Hoang, trong lòng Lâm Phạm mừng rỡ. Bây giờ còn không đánh được các ngươi thì bố đây đi bằng mông. Hôm nay quân khởi nghĩa sẽ dùng tư thế nghiền ép hoàn toàn hủy diệt Hồng Hoang tiểu đội. Nói quá không biết gợ Lúc này một ít tiểu đội vây xem xung quanh, Mỗi người đều nắm chắc nắm đấm, bọn họ đều hy vọng Hồng Hoang tiểu đội có thể thắng. Trẻ đép đám người càn rỡ trước mặt này xuống Cố lên Các anh em nghiên ép bọn họ Lâm Phạm vung tay lên Trong nhóm mắt HM mở sức mạnh trợ giúp tiểu đội Đội trưởng vầng sáng Giới uy thế tuyệt thế vụ song của đội trưởng Giúp tất cả thành viên có một lực lượng vô cùng Đoàn kết vầng sáng Mắt quan sát bát phương Phối hợp lẫn nhau Lấy hai địch bốn không thành vấn đề Hai vầng sáng trợ giúp này Chính là món quà của hệ thống khi thành lập tiểu đội Giờ các này Lâm Phạm mở hào quang Các thành viên còn lại đột nhiên phát hiện mình tràn đầy năng lực Mệt nhọc khi trước đã đều bị quét sạch sành xanh Điều này làm bọn họ càng kinh ngạc chính là Bọn họ cảm thấy tâm linh tương thông với nhau Sông giết chết hồng hoang tiểu đội Hồng Kinh Thiên nhìn một màn trước mắt Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh Hừ, lấy trứng trọn đá Không đỡ nổi một đòn Trong trước mắt, hắn vùng tay lên Lệnh cho tất cả thành viên bên mình xuất trình Mỗi một thành viên hồng hoang tiểu đội Đều là cường giả chân chính bắt chiến vẫy tay một cái là có thể nghiền ép toàn bộ đám kiến cò này. bên mình được trang bị đầy đủ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, trợ giúp có hết trang bị cực tốt, từng thành viên đều có linh khí hộ thể, mà mình lại mới luyện ra bắt đầu bạo huyết quyền, cho nên đối với thắng lợi lần này lâm phàm hết sức nắm chắc. đại chiến phát động, tất cả mọi người đều hưng trọng đứng lên. đối với bọn hắn lần này chỉ sợ là lần chiến đấu quân đoàn quy mô nhất ở thu hộ chi địa. khởi nghĩa cất bước rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn liền làm cho tất cả mọi người ở thu hộ chi địa đều biết tới, mà Hồng Hoang là tiểu đội thành danh rất lâu ở thủ hộ chi địa rồi. Mỗi một thành viên trong đó đều là thiên kiêu các tộc, thực lực vô cùng mạnh mẽ, người thường tuyệt đối không thể so sánh. dưới nhìn giận của mọi người, đội chiến thắng cuối cùng tất nhiên là Hồng Hoang rồi. mặc dù quân khởi nghĩa không tệ, nhưng mà so sánh với Hồng Hoang, căn cơ vẫn tranh lệch không ít. Lâm Phàm đối diện Hồng Kinh Thiên không hề động thủ, cái này là cường giả thăm dò trước khi động thủ. ánh mắt Hồng Kinh Thiên không ngừng biến hóa. Nhất thời trên nét nghiêm nghị, ẩn chứa sự tức giận như đang dùng ánh mắt chém giết Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm tự nhiên không cam lòng tụi đội phía sau, nháy mắt liếm môi một cái. Lúc này một tiếng kêu thảm thiết phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Hồng Kinh Thiên ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt biến đổi, hắn không ý tới tiếng kêu thảm thiết này là từ đội phó Tần Long hô lệnh. Một thành viên của quân khởi nghĩa nhìn nắm đấm của mình, lại nhìn ra hỏa trước mặt bị một quyền của mình đánh ngã xuống đất, hưng phấn kêu lên: <cười> đội phó hồng hoang từ đội dĩ nhiên không phải đối thủ của ta Bị ta đánh cho sấp mặt nha Thành viên kia dị thường hưng phấn Thời điểm hắn gặp Tần Long Biết hắn Hắn biết mình bị xui rồi Tần Long đổi danh là cường giả, Chỉ yếu hơn hồng kinh thêm một chút mà thôi Bây giờ Tần Long bị một quyền quán đánh ngã xuống đất Cho nên tên này hung hăng vô hẳn Trực tiếp xài bước ra Không cố kỵ người nào Loạn quyền vụt bay như mưa Đánh lên người của Tần Long lúc này tần long thực sự rất muốn tự tử thời điểm một quyền quán đánh vào người của thành viên quân khởi nghĩa nắm đấm vô kiên bất tối quán cũng không gây được tác dụng gì cả thậm chí ngay cả một cái linh khí đều oanh không nát đây thực sự là một đả kích nặng nề sao có thể có chuyện đó hồng kinh thiên thế cảnh này sắc mặt ngẩn ra nhưng mà trong chớp mắt có một đạo quyền phong kéo tới hồng kinh thiên cả kinh nhanh chóng quay đầu lại bắt đầu bạo huyết quyền trong mắt hồng kinh thiên một quyền đầu càng lúc càng lớn rồi phịch một tiếng quanh ngay giữa mặt hắn một đạo máu tươi đỏ chót dì ra nhuộm cả thiên địa tốt giấu tay thật to lâm phàm đùi lại phía sau nắm chặt nắm đấm rồi hướng về phía không khí ra mấy quyền từ thế lúc này của lâm phàm giống như đang thi đấu quyền anh vậy hai chân không ngừng nhảy trái né phải hồng kinh thiên cảm giác trên mặt mình dính đầy máu tươi hắn lấy tay lo một cái đập vào mắt chính là một vệt đỏ như máu ngươi hồng kinh thiên không nghĩ tới Mình sẽ bị đối phương một quyền đánh bị thương Sắc mặt nhất thời lạnh lẽo Lừa giận thiêu đốt bừng bừng Mọi người đang vây xung quanh Cũng bị tình cảnh trước mắt này làm cầm nín Điều này sao có thể xảy ra Hồng Hoang tiểu đội giống như là không xong rồi Đúng đấy Chỉ quyền thứ nhất mà Hồng Kinh Thiên đã bị đánh trúng Máu mũi xịt ra đầy mặt Đánh đấm cái gì đó Các người nhìn Tần Long cũng bị một tên có tu vi thần thiên vị tầng 4 Cỡi lên người đánh đập kìa Ngay cả một chút cơ hội phản kháng làm gì có Cái này nhất định là ảo giác Nhất định là ảo giác mà Hồng Hoang tiểu đội mạnh mẽ như vậy Sao có khả năng bị những tên tôm thép kia đánh cho không ra sức hoàn thủ chứ Trong số thành viên quân khởi nghĩa Cũng có tên đã từng là đầu bếp của đội chúng ta Chờ rời rồi Thực sự đã chờ rời rồi Hồng Kinh Thiên Lấy ra thực lực của người đi Nắm đấm của bồn thiếu gia đã khát khao khó nhịn được rồi Lát nữa thiếu gia muốn sử dụng tả câu quyền Đánh vào mặt bên trái của người Người phải chuẩn bị sẵn sàng đi Lâm Phạm nhảy, trái, nhảy phải rơ nắm đấm lên hướng về phía trước hú hú vùng ra. âm một tiếng, tả câu quyền. Trong chớp mắt, Lâm Phàm hơi bất chân động, trực tiếp vung tay trái ra. Hừ, muốn chết. Sắc mặt hồng kinh thiên vô cùng giận dữ, vung ra một quyền ngăn cản tả câu quyền của Lâm Phàm. âm một tiếng. hai mắt hồng kinh thiên trợn to hết cỡ, gương mặt không dám tin tưởng, lúc này trên mặt hắn như bị cái gì đó đánh vào, lại bị một đoàn máu tươi phun ra. Hồng Kinh Thiên Người quá là non nớt Người nghĩ bồn thiếu gia nói dùng tả câu quyền Thì cho rằng ta dùng tả câu quyền sao Lâm Phạm phất phất tay nói Hồng Kinh Thiên không thể nhịn được cầm thiết Người đang tìm cách chết Hồng Kinh Thiên nổi giận hoàn toàn Hắn xuất đạo nhiều năm như vậy Trước khi nào phải chịu tình huống như thế Lúc còn trẻ hắn gặp được rất nhiều kỳ ngộ Khởi bế đã chiếm được bao nhiêu truyền thừa Do một đường tu luyện từ đó đến bây giờ Thuận buồm xuôi gió Gặp mạnh giết mạnh Phát triển tới lúc này coi như là quân vương cổ tộc hắn cũng không để vào mắt. thế nhưng bây giờ lại bị một cái quân khởi nghĩa nho nhỏ trêu trọng. hồng kinh thiên, sao lại thế thảm như vậy? hai quyền không tránh được quyền nào, đời bị đánh trúng, mặt mũi cũng toàn là vết máu loang lổ, khuôn mặt cũng thay đổi rồi. lâm phạm này đến tận cùng có lai lịch thế nào? thậm chí cả hồng kinh thiên cũng không phải là đối thủ quán. các người bao nhìn hồng kinh thiên giận rồi, chỉ sợ lần này sẽ xảy ra án mạng mất. đúng đấy, cường giả giận dữ, trăm vạn người ngã xuống. Mà Hồng Kinh Thiên này là cương giả chân chính. Mọi người thấy cảnh này cảnh này trong lòng kinh hãi, Hồng Kinh Thiên là ai bọn họ đều biết, bên ngoài hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng một khi nổi giận, chính là núi lửa bạo phát. <cười> hồng Kinh Thiên, đây là thời điểm mà ngươi bùng nổ sức mạnh hồng hoang được phải không? Lâm Phàm nói to. Hồng Kinh Thiên tức giận thở gấp, hai mắt đỏ ngầu, cũng không lâu máu ở trên mặt, mà trực tiếp đấm một quyền, mặc dù quyền này không ẩn chứa pháp lực, nhưng mà sức mạnh đã áp bức đến mức tận cùng tu luyện tới trình độ này tùy tiện một quyền cũng bao hàm sức mạnh vô cùng hồng kinh thiên không hồ là hồng kinh thiên cú đấm này mạnh thật nghe nói hồng kinh thiên lấy được truyền thừa võ tôn chiếm được võ đạo chân chính cho dù một quyền thông thường cũng bao hàm trăm nghìn biến hóa nhìn một quyền này uy thế tuyệt luân hiển nhiên là lời đồn không có sai không biết tiếp theo lâm phàm sẽ làm cái gì để chống lại đây theo ta một quyền này hung hiểm vạn phần lâm phàm nhìn cú đấm này của hồng kinh thiên thì khóe miệng cũng lộ vẻ tươi cười Không sai không sai Cụ đấm này thì miếng vạn hóa ẩn trước sự tinh túy của võ đạo Hồng Kinh Thiên Thực lực của người quả nhiên là rất mạnh Thế nhưng sức hết sức đáng tiếc Người đã gặp phải bồn thiếu ra rồi Ăn thử một tả câu quyền của ta đây Thằng mất dạy còn dám lừa ta Hồng Kinh Thiên giận dữ Sao còn tin tưởng cái tên Lâm Phạm khốn kiếp này Hắn trực tiếp tung ra một quyền đánh về phía bên phải của Lâm Phạm Âm một tiếng Một quyền này như ẩn trước long lực Tả câu quyền hoàn toàn bạo phát Hồng Kinh Thiên ngã ngừa về phía sau, máu tươi quầm phun, quyền này đã sớm thay đổi hoàn toàn. Bắt đầu bạo quyết quyền, quả thực là bá đạo, từng cú đấm đều thấu thịt, một quyền xuất ra tuyệt đối đổ máu. Ngươi... Hồng Kinh Thiên tức giận gào thét, không biết nói gì. Hồng Kinh Thiên, ngươi là đang nằm nhục ta sao? Ta nói là tả câu quyền thì là tả câu quyền, ngươi sao không tin chứ? Lâm Phạm rất là bi phận nói, giống như gặp người không tin mình, cho nên nội tâm bị tổn thương rất lớn. Là đàn ông thì mau đứng lên cho ta Chúng ta đại chiến 300 hiệp tiếp Lâm Phạm nhảy cả tương cả từng Lúc thì bên trái lúc lại bên phải Nắm đấm thì xuất ra như gió Lần này trêu chọc khiến cho Hồng Kinh Thiên hoàn toàn bùng nổ Một luồng pháp lực bàng bạc đột nhiên bạo phát Không tốt rồi Hồng Kinh Thiên bị điên rồi Hắn không tuân thủ quy tắc của thu hộ chi địa Nếu như dùng pháp lực thì Lâm Phạm nhất định bị kịch rồi Người giám sát ở đâu Giờ các này người giám sát đang ở trong một chỗ tối nào đó vẫn nộ nhìn Lâm Phàm đúng chính là như vậy cố gắng giết chết hắn đi ta tuyệt đối sẽ không đi ra Hồng Kinh Thiên người đây là đang chơi xấu người làm sao có thể vô liêm sỉ như vậy chứ Lâm Phàm hô to một tiếng gương mặt tỏ vẻ không dám tin vô liêm sỉ người so với ta còn liêm sỉ hơn ngàn vạn lần người lại dám làm như thế đối với ta ta sẽ khiến người trả giá thật lớn Hồng Kinh Thiên nổi giận máu tươi trên mặt chảy ròng ròng ở bên trong mỗi một dấu quyền Máu tươi giống như nước phun ra tung tóe. Lâm Phạm nhìn lại cũng cảm thấy thực sự là quá kinh khủng Mà những thành viên khác của Hồng Hoang tiểu đội Giờ khắc này cũng bị thành viên quân khởi nghĩa đánh cho quỳ hết xuống Tối hôm qua bọn họ chịu đủ giàn vặt, Bây giờ toàn thân toàn toàn vô lực Cho dù ra quyền thì lại có thể tác động đến hòa cúc Nên không thể tả Bọn họ chính là thành viên của Hồng Hoang Là tồn tại quét ngang trong thủ hộ chi địa Thế nhưng bây giờ đã bị quân khởi nghĩa đè ra đất mà đánh Sao có thể chịu được Từng tiếng dốc giận vang lên Pháp lực cuồn quận Khí tức dâng trào như là làn sóng Cuồng phong bùng nổ xong Toàn bộ thành viên của hồng hoang tiểu đội Bão nổi Pháp lực bàng bạc tuần ra Trực tiếp hất văng thành viên quân khởi nghĩa Từ trên người xuống đất Hồng hoang tiểu đội các người đang chơi xấu à Không sai Đánh công đại chúng ta thì dùng pháp lực Các người còn một tí mặt mũi nào hay không Đề tiện Vô đêm gì Hạ lưu Làm gì có cái gọi là đệ nhất tiểu đội thu hộ chi đi à? Ta thiết nên gọi là tiểu đội đê tiện nhất thì đúng hơn Bọn họ căn bản không biết chính bọn mình mới là tiểu đội đê tiện nhất ở đây Trong mắt của bọn họ Quân khởi nghĩa của mình mới là tiểu đội chính nghĩa Tiểu đội gánh đến vai trách nhiệm nặng nề. Quân khởi nghĩa Các người dám ức hiếp chúng ta Vậy để chúng ta cho các người biết cái gì Mới là sự thật là sức mạnh Toàn bộ thành viên hồng hoang đang tức giận Bọn họ không cách nào có thể nhịn được Mình bị một đám rác rời đè ép dưới thân Rồi ra sức đánh đập Bởi vậy cũng không để ý quy tắc thù hộ chi địa Trực tiếp sử dụng pháp lực Không nghĩ tới quân khởi nghĩa lại mạnh như vậy Bước hồng hoang tiểu đội đến trình độ này Đúng đấy Hồng hoang tiểu đội đã thua rồi Hay. Không nghĩ tới hồng hoang tiểu đội vi phạm quy tắc Chỉ cần bọn họ động thù Thực sự sẽ bị trừng phạt Vì dám vi phạm quy tắc Lâm phạm Ta muốn người xem cân giận dữ của hồng hoang tiểu đội đáng sợ như thế nào Hồng Kinh Thiên tức giận gào thiết Hai mắt giữ tợn nhìn trong chọc lâm phạm Người là vì muốn ta trả giá Mà không để tới quy tắc thù hộ chi địa sao Lâm Phạm hỏi Quy tắc <cười> Quy tắc chính là cương giả quyết định Mà Hồng Kinh Thiên ta chính là quy tắc Hồng Kinh Thiên lạnh đùng nói Khi tức toàn thân càng ngày càng mạnh Giống như là chỉ cần lộ ra một tiêu Thì cũng có thể giết chết Lâm Phạm <cười> Lâm Phàm thở dài bất đắc dĩ <cười> Sợ rồi phải không Hồng Kinh Thiên lạnh đùng nói Mà lúc này thành viên quân khởi nghĩa không ngừng lui về phía sau Thời điểm hồng hoang tiểu đội bùng nổ ra hơi thở kinh khủng kia Bọn họ biết mình sắp gặp xui rồi Tiểu tử Vừa rồi đánh có phải hết sức thoải mái không Hiện tại có phải đến phiên chúng ta không Đợi lát nữa Ta muốn người biết hậu quả như thế nào Thành viên hồng hoang chịu nhục nhã đau đớn Bây giờ có đội trưởng Cầm đầu thì bọn họ tự nhiên không thể nhịn được nữa Cái này Về mặt các thành viên quân khởi nghĩa biến đổi không biết phải làm gì cho đúng. nếu như đám người kia xông lên, khẳng định kết cục chỉ có một, chết đến không thể chết lại. giờ khắc này lâm phàm tiến một bước đến trước. hồng kinh thiên các ngươi thực sự quá cản trở, Giỡn ban ngày ban mặt không để ý quy tắc như vậy đừng trách bồn thiếu gia mời ngoại viện. <cười> ngoại viện. toàn bộ thủ hộ chi điện còn có ai là đối thủ của hồng kinh thiên ta? hồng kinh thiên cười lớn, không chút nào để lời nói của lâm phàm vào trong lòng. thủ hộ tri linh. Có người muốn làm càn nè, mau ra đây." Ầm một tiếng, trong chớp mắt hư không rung động, Thù hộ Trì Linh nháy mắt đã phiêu phủ ở bên người của Lâm Phàm. Thời điểm người giám sát núp trong bóng tối thấy cái cảnh này thì hoàn toàn trợn tròn mắt. Làm sao có khả năng? Thù hộ Trì Linh làm sao lại nghe theo chỉ huy của hắn chứ? Lúc này chỉ có người giám sát chấn kinh, mà tất cả mọi người đang có mặt tại hiện trường đều trợn tròn mắt. Cái tên này đến cùng có lai lịch thế nào? Tại sao thủ hộ chi linh lại nghe theo lời của hắn? Hồng Kinh Thiên Mau ra đây Lâm Phạm ngoác ngoác ngón tay Hướng về Hồng Kinh Thiên nói Ngươi Hồng Kinh Thiên giững sợ Hắn không nghĩ tới tên này có thể gọi ra thủ hộ chi linh Hồng Kinh Thiên đối với thực lực của mình Vô cùng tự tin Nhưng đối với thủ hộ chi linh Thì hắn cũng chỉ có thể nằm phù phục giữa đất mà thôi Còn chưa có ai có thể dãy dụa Thoát ra được sự trói buộc của thủ hộ chi linh Những thành viên hồng hoang tiểu đội lúc trước Rêu rao lên tiếng Giờ khắc này cũng rậm ngậm chặt miệng Không dám hò hè Giống như là tạt một chậu nước lạnh lên đầu vậy Lạnh thấu tim Hồng Kinh Thiên nhìn tình cảnh này Tâm tư chuyển động rồi nói Ai nói ta muốn động thù Tại đây đang muốn làm nóng người thôi ngay lúc đó Hồng Kinh Thiên thu tất cả khí tức trên người lại Cuối cùng cắn răng nói Đến đây Hôm nay ta sẽ lừa mạng với người Bây giờ lâm phàm phục rồi Hóa ra thế gian này có người vô sỉ hơn mình Nội tâm của Hồng Kinh Thiên đang chửi ẩm lên Mẹ nó chứ, đây là tội lỗi gì không biết Hắn không nghĩ tới Hội viên của mình lại không phải là đối thủ của quân khởi nghĩa Nếu trước đây nói ra lời này Chắc chắn chẳng ai tin Thực sự là quá bi thương Bắt đầu bạo huyết quyền Trong trước mắt Năm đấm to lớn đột nhiên xuất hiện Ở trong tầm mắt Hồng Kinh Thiên Tả câu quyền, hữu câu quyền Bắt đầu thần quyền, bùm Lâm Phàm cảm giác được Mình được quyền thần phụ thể Cho nên từng quyền xuất sắc đánh trúng mục tiêu máu tươi tung té. Cả người của Hồng Kinh Thiên cảm giác như sắp chết, không có chỗ nào còn tốt cả. Dưới nắm đấm của Lâm Phạm căn bản tránh thế nào được. Hơn nữa càng để cho Hồng Kinh Thiên bi phẫn chính là một quyền của mình dính vào đều có máu tươi tung té nhìn vô cùng thê thảm. Nội tâm của Hồng Kinh Thiên gào thét, tự hỏi mình tại sao lại yếu đuối như vậy. Thật là tàn nhẫn. đúng đấy. Lúc này Hồng Kinh Thiên còn có thể coi là người sao? Hay mặt mũi bị vứt đi rồi từ nay về sau không còn ai dám chống đại quân khởi nghĩa nữa rồi tiểu đội đứng đầu thu hộ chi địa chắc chắn là quân khởi nghĩa rồi từng tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc lâm phàm đang hành hung hồng kinh thiên các thành viên khác cũng không cam lòng lạc hậu lấy hình thức nghiền ép đánh hội đội viên hồng quang kêu cha gọi mẹ rất thảm thiết ta chịu thua chịu thua rồi đừng đánh nữa lúc này hồng kinh thiên mới cầu xin tha thứ hắn đã chịu đủ lắm rồi sự đau đớn ở trên mặt càng lịm lên không dứt khiến hắn rất thống khổ Đặc biệt máu tươi lại càng văng đầy mặt Khiến hắn càng nhìn càng thê thảm hơn Mũi hơi người Là có thể người được mùi máu tanh nồng đậm Hồng kinh Thiên chỉ biết nghiêng đầu qua trái Rồi lại qua phải Căn bản không có cơ hội để phản kháng Có phục hay không Phục, phục rồi Lớn tiếng một chút, có phục hay không Phục rồi à, Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào, hãy nhớ like và uh, Đăng ký kênh, ủng hộ phong nhé Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 125 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị thì hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhá Và hãy để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người nữa Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 125. Thế giới này loạn rồi. Lúc Hồng Kinh Thiên nhận phục, trời đã thay đổi. <cười> Lâm Phạm cười lớn Sừng bá một chỗ Nhanh chóng như vậy Có điều với tên thủ hộ chi địa này Lâm Phạm không quá đợi lâu Bởi vì hắn còn phải tiếp tục nâng cao thực lực Để đi giết bọn cổ tập nữa Hồng Kinh Thiên Người cũng không có tệ Trong tay bản đế có thể chống đỡ nhiều như vậy Đủ để người tự hào rồi Lâm Phạm an Ua nói Nhưng mà những lời này lọt vào tay Hồng Kinh Thiên Lại trói tay vô cùng Cái gì gọi là đủ để tự hào Chẳng lẽ Hồng Kinh Thiên ta là người dễ dàng đối phó như vậy Bất quá Lấy tình huống trước mắt Hồng Kinh Thiên không dám nói gì thêm Đôi bào tay kia của Lâm Phạm Đã khiến hắn sợ hãi Từng quyền bạo huyết không chờ đường sống cho người khác Mấy ngày sau Thí chủ Gần đây người sao lại giàu dĩ như vậy thích giả tôn giả nhìn Lâm Phạm Không khỏi tò mò hỏi Lâm Phạm nhìn hắn nói Con lửa chồng Gần đây tâm thần ta không yên Cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra Cho nên ta không yên tâm Muốn đi xem một chút Vậy bẩn tăng Người ở lại chỗ này đi Quân khởi nghĩa ít nhất phải có người trông đỡ Lâm phàm nói Thí chủ Không phải người muốn bỏ rơi ta chứ Thích giả tôn giả hoài nghi hỏi Từ khi ngực của Lâm phàm bị đánh thành bánh bao Nội tâm thích giả tôn giả vô cùng thống khổ Nhưng theo thời gian trôi qua Hắn cũng dần dần không nhớ tới chuyện này Giống như đã quen rồi Làm sao có thể Lâm Phạm ta là người có trách nhiệm Nếu ta làm ta nhất định sẽ giúp người hồi phục như cũ Lâm Phạm đính chính Đúng rồi Gần đây võ học của ta tiến bộ không ít Chắc có thể giúp người khôi phục hình dáng ban đầu thích giả tôn giả vừa nghe xong thì nhất thời rất vui Thế chủ có thật không thích giả tôn giả nghe nói như thế Vô cùng mừng rỡ Nhưng mà trong chớp mắt điền phản ứng lại Thế chủ Người vẫn nên nói cho ta biết Phải làm như thế nào Bằng không nội tâm của Bần Tăng rất bất an Rất đơn giản Để ta đánh thêm mấy quyền nữa Đánh cho khi người tàn sát thì thôi Sau đó là có thể khôi phục hình dáng ban đầu rồi Ê, người đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta chứ Tại đây đã thử nghiệm qua rồi Rất là có tính khả thi đấy Lâm Phạm nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của con đứa trọng Có chút không phục Nếu không phải ông đây đồng cảm với người Thì ông đã sớm mặc kệ người rồi Hiện tại thì tốt rồi Người không những không tin ông Mà còn trần trụi không tín nhiệm <cười> thí chủ Bần tăng tuyệt đối tin ngươi Nhưng mà uh, bần tăng nghĩ rồi Ta sẽ đợi thí chủ luyện thêm một chút nữa Bần tăng chờ thí chủ có thêm tự tin trăm phần trăm Lúc đó bần tăng sẽ thử một lần Thích giả tôn giả vừa nghe Lâm phàm Muốn trực tiếp đánh mình tàn sát Thì cả người run lên Cái này gọi là có chút kinh khủng Thí chủ người chuẩn bị khi nào đi Thích giả tôn giả hỏi Lâm phàm do dự một lát Ngày mai sẽ đi Từ khi tới thủ hộ chi địa này Nội tâm của ta vẫn nhảy loạn lên, sâu trong tâm dâng lên cái cảm giác muốn rời đi nơi này. Thích giả tôn giả nhìn Lâm phàm sau đó gật đầu. Những thứ từ nơi sâu xa, đều có nghĩa lý cả. Nếu thí chủ có cảm giác này, vậy, người hãy an tâm rời đi. Nếu mình đã ở lại chỗ này, chỉ sợ sẽ có biến động. Ừ, Lâm phàm gật đầu. Tuy hắn không có tu thành Phật Pháp, nhưng cũng biết đạo lý này. Vù một tiếng, thế chủ, ta cho người phương pháp độ hóa và thuật tu luyện Thích giả tôn giả hơi nhấc ngón tay Một miếng vạn màu vàng kim Lóa mắt bồng bay ra Sau đó Phật tính mênh mông phả vào mặt Xuất hiện cảnh tượng Phật Đà, Bồ Tát, La Hắn Quay xung quanh tấm vạn Con lửa chọc Ngày sau lại hào phóng như vậy Lâm Phạm chờ độ hóa thuật đã lâu Nhưng không nghĩ tới lúc mình sắp đi Lại được con lừa chọc chủ động đưa cho Thí chủ Bần Tăng cho rằng Người đang nhục nhã Bần Tăng Bần Tăng cho tới nay đều có danh hiệu hào phóng Nếu người hoài nghi bẩn tăng Vậy bẩn tăng sẽ thu hồi lại Hay, Làm gì mà căng Ta chỉ dẫn một chút thôi mà Lâm Phạm sao có thể để độ hóa thuật cứ như vậy bay đi Đương nhiên mở lời xin lỗi rồi Lôi đình đều giáo pháp vương Cần độ hóa thuật này Mà chính mình càng cần nó hơn Lâm Phạm còn muốn tiến dài độ hóa thuật đến cuối cùng Lúc đó vui rồi Chỉ đáng tiếc cho Đại độ hóa vật quang này Nếu như nó không bị thất truyền Vậy thiên hạ vạn vật đều có thể bị độ hóa Thích giả tôn giả tiếc nuối. Lâm Phàm cười nhà một tiếng. Đem tấm vạn vàng trói lõi thu vào cơ thể. Ở trong chớp mắt lôi đình điều giáo Pháp Vương giống lên. Độ hóa thuật. Đền độ hóa thuật. Chỉ cần tu luyện đến đỉnh cao. Bản Pháp Vương có thể trở thành giáo hóa chi phật rồi. Lôi đình điều giáo Pháp Vương như là sói đói muốn cắn nuốt chữ vạn này. Nhưng bị lâm Phàm ở bên ngoài ngăn lại. Chủ nhân cho ta được không? Lôi đình điều giáo Pháp Vương làm bộ đáng thương nói. Đợi lát nữa sẽ cho người. Lâm phàm tự nhiên không để lôi đình điều giáo Pháp Vương nuốt nhanh như vậy. Nếu vậy không phải làm không công sao? Độ hóa thật này rất trô bỏ. Vậy thì đại độ hóa Phật Quang không phải là rất nghịch thiên sao? Lấy trí tuệ của bản đế. Đủ từ bên trong độ hóa thuật. Cảm ngộ ra đại độ hóa Phật Quang. Lâm phàm tự tin nói. Thôi, thôi phòng tiếp đi. Ra mặt ngươi có thể mỏng một chút không? thích giả tôn giả không tin nói. <cười> Con lừa chọc chào bàn đế cả ngộ ra đại độ hóa phật quang Người cũng đừng có cầu xin tại nhà lâm phàm cười nói tuyệt đối không có chuyện đó nếu bần tăng cầu xin ngươi thì bần tăng chính là chó thích giả tôn giả lắc đầu quả quyết nói đêm đã khuya lâm phàm nói một câu đã đuổi được con đười chọc đi thích giả tôn giả nhìn bầu trời đầy sao không khỏi thi hứng quá độ nhưng trong bụng lại phiền muộn tạm thời chưa nghĩ ra cái gì hey, lâm thí chủ phải đi rồi Thích giả tôn giả cảm thán, trong mắt lộ vẻ không muốn, nhưng mà trong chớp mắt đẩy cười lên. Bần tăng là đội phó của quân khởi nghĩa, nếu lầm thí chủ vừa đi, chẳng phải trở thành người đứng đầu sao? Không sai, không sai, cuộc sống như vậy mới có ý nghĩa chứ? Thích giả tôn giả đi về phòng của mình, trong đầu đầu hiện lên cảnh tượng sau này mình được rất nhiều người ủng hộ, có vô số thành viên bên cạnh mình. Cảnh này ở trong đầu hắn thật lâu, không thể tiêu tán, càng nghĩ càng hưng phấn. Ngày hôm sau Lâm Phạm lặng lẽ rời đi Bất quá thích giả tôn giả lấy lý do Đội trưởng đang bế quản tù luyện Không có 80 tới 100 năm Tuyệt đối không có khả năng đi ra Đối với quân khởi nghĩa mà nói Lâm Phạm chính là trụ cột của bọn họ Nếu bọn họ biết đội trưởng đã rời đi Không biết xét loạn tới mức nào Trong hư không Lâm Phạm nhìn thù hộ chi địa Lòng khẽ thở ra một tiếng Thù hộ chi địa này đối với bất cứ người nào Đều là một khối phúng địa Nhưng trong khoảng thời gian này Lâm Phạm phát hiện Thủ hộ chi địa này Để rất nhiều người mất đi ý chí chiến đấu Từ lâu bọn họ đã coi thủ hộ chi địa là chỗ dựa Chỉ cần đợi ở chỗ này Thì mãi mãi không có nguy hiểm Đồ nhi ngoan của ta Con muốn đi Cũng phải cáo biệt sư tôn một tiếng chứ Sau đó hư không chấn động Phong khinh tử cười yêu ớt đi ra Lâm Phạm lạnh nhạt nhìn lão đầu Đi rồi còn cáo biệt làm gì Tiểu tử người không biết sư tôn sư trọng đạo chút nào Vì sư thích ngươi phải đi, cho nên muốn tới cho ngươi một vài thứ, nhưng ngươi lại không có một chút lễ phép. Thôi vậy, ngươi đi đi. Phong Kinh Tử vung ống tay áo, không nhịn được nói. Lâm Phạm nghe thấy lời này, trong nháy mắt ngây ngần cả người, sắc mặt đột như biến đổi Sư Tôn, cái này không được đâu, là do đồ nhi sợ quấy rối lão nhân ra ngày nghỉ ngơi thôi mà. Có đồ đương nhiên phải nhận, Lâm Phạm tự nhiên ném lại tất cả, vội vã, liếm mặt nói. Phong Kinh Tử nghiêng mắt nhìn. Cái tính vô sỉ này của Đồ Nhi hắn đã quá quen rồi. Mới đến thủ hộ chi địa bao lâu. Lại khiến cho thủ hộ chi địa biến thành như vậy. Bất quá bây giờ hắn đi tới cũng tốt. Đỡ gây phiền toái cho mình. Phong khinh Tử búng ngón tay một cái. Một dòng trường hà bồng bềnh hiện ra. Đây là 10 tỷ Thánh Dương Đan. Còn đi ra khỏi nhà tất đều phải cẩn thận. ha Chỉ có 10 tỷ. Lâm Phạm thấy Thánh Dương Trường Hà. Tưởng rằng có mấy triệu tỷ đó chứ. Ngươi vì sư đưa thánh dương đàn Ngươi lại chê ít Đấy chính là thành quả của vi sư không ngủ không nghỉ ngưng luyện mấy chục năm đấy Ngươi làm cho ta tức chết mà Hừ, Khinh người quá đắng Phong Kinh Tử dựng dâu trừng mắt Không thể nhịn được à, Sư Tôn không nên tức giận Đồ nhi chỉ nói cách khác mà thôi Lâm Phạm thu thánh dương đan vào Sau đó gương mặt cảm động đến rơi nước mắt Bất quá có 10 tỷ thánh dương đan này Coi như gặp phải cổ tộc trí cao Hắn cũng có năng lực tự bảo vệ Đây là tâm đắc tu luyện của vi sư Người có thời gian thì cẩn thận nhìn một chút Nó có thể trợ giúp người trong tu luyện Sư Tôn Không có thành công cửu thiên thập địa đồ Lâm phàm mong đợi hỏi Tâm đắc tu luyện này Tác dụng chó gì đâu Bất kể nó thế nào Cũng phải có một sấp công pháp bí tịch chứ Một đường tu luyện đều rộng vào chính mình Người khác tu luyện công pháp Cuối cùng vẫn phải rơi xuống tầng dưới Vì thế vị sư hy vọng người có thể tự mình tu luyện Rồi đi trên con đường thích hợp với mình Phong khinh Tử mặt nghiêm nghị Nhưng trong lòng lại mắng to Đệ tử này của mình muốn hố mình mà Trong lòng của nó chỉ nghĩ đến làm sao lấy được thứ gì đó từ tay mình <cười> Tuyệt đối không thể dung túng cho cái tính tà khí này đâu Nguyên bản hắn muốn đưa cho một ít công pháp Nhưng nhìn tình huống hiện tại Hắn lại không muốn nữa Bởi vì cái tên đồ nhi này thực sự khiến người ta rất tức Màu cút đi đi Ta không tiễn đâu Sư tôn, người không thể như vậy được Đồ nhi chỉ biết có mấy loại công pháp Nếu mà ra ngoài gặp trí cao gì gì đó Vậy không phải sẽ bị đánh thành kẻ ngu sao Bây giờ phải đi Lâm Phạm tự nhiên sẽ mang tư tưởng Có thể hố người ta bao nhiêu Thì hố bấy nhiều Yên tâm đi, thần niệm của vi sư vẫn luôn đi theo người Trước khi người bị người ta đánh thành kẻ ngốc Vi sư nhất định sẽ cứu người ra Người cứ yên tâm ở đi Phong khinh Tử khoát tay nói Mẹ nói chứ Lúc này Lâm Phàm đã xem như phục rồi. Hắn nói đến nước này mà vẫn còn không được thì nói cái gì bây giờ. Cuối cùng Lâm Phàm vẫn bại lui. Bất kể nói thế nào, sư tôn tiện nghi này có chút lương tâm, còn biết cho mình một ít đồ. Bỏ chạy. Phong Kinh Tử nhìn Lâm Phàm rời đi, khẽ thở ra một tiếng, sau đó trở về thu hộ chi địa. Đồ nhi này hắn rất coi trọng, chỉ không biết hắn có thể đi tới trình độ nào. Sau khi rời xa thu hộ chi địa, Lâm Phàm liền trốn vào hư không sau đó toàn thân quấn vào đất, trốn vào trong vực sâu trong lòng đất. trước tiên cảm ngộ tâm đắc này đã một phen đã. phong khinh tử đã cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng chi vị, cho nên dù là tâm đắc tu luyện thì cũng được coi là trí bảo. lâm phạm quanh chân trong lòng đất, toàn bộ tâm tư đều đám chìm trong này. một hơi thở trăm năm ngàn năm. lâm phạm giống như người đá, ngồi im không nhúc nhích. tâm đắc tu luyện của phong khinh tử bao hàm võ học và cảm ngộ mỗi tầng tầng thiên vị. Những cái này đối với Lâm Phạm mà nói Đều là kinh nghiệm hiếm có Bản thân Lâm Phạm cũng biết công pháp của mình Đều đang chậm rãi thay đổi Từ đầu tới đuôi cắt tỉa một lần Cảm giác này giống như được cao thủ tuyệt thế quán đỉnh Vù một tiếng Không biết qua bao lâu Lâm Phạm đột nhiên mở hai mắt Bởi vì có hệ thống hạn chế Cho nên tu vi không tăng trưởng Nhưng khí tức lại hơn trước rất nhiều Lúc này trong lòng của Lâm Phạm Chỉ có một ý nghĩ Chủ nhân Có thể truyền độ hóa thuật cho ta không Bên trong động thiên Lôi Đình đều giáo pháp vương khổ sở nói Chờ đã đinh học tập độ hóa thuật Độ hóa thuật cấp 1 Kinh nghiệm không trên 1000 Đối với Lâm Phàm Chỉ thêm một môn công pháp tu luyện từ đầu mà thôi Lâm Phàm hơi nhấc ngón tay vận chuyển độ hóa thuật Sau đó một tia Phật quang quấn quanh hai bên Nhưng lúc này nó rất là yếu nhỏ Mẹ kiếp Xem ra muốn tu luyện độ hóa thuật đến cấp cao còn phải bắt đầu lại từ đầu hơn nữa lấy sức mạnh hiện tại của độ hóa thuật phật quang e rằng chưa có thể độ hóa được một ít tôm nhỏ bất quá tất cả những thứ này không làm khó được lâm phạm cũng không phải lấy lớn ép nhỏ châu này chính là sở trường của lâm phạm người cố gắng tu luyện đi lâm phạm trực tiếp đưa độ hóa thuật truyền cho lôi đình điều giáo pháp vương lôi đình điều giáo pháp vương như nhặt độc Chí bảo hấp tà hấp thấp trở lại học viện điện giật tiến hành thâm nhập nghiên cứu độ hóa thuật đối với pháp vương đức thực là trí bảo nếu như tu luyện tới đỉnh cao có thể tiến cấp thành giáo hóa chi phật dùng điểm cống hiến đổi lấy nhánh cây thần thụ cái này rất có ích cho ngô đồng thần thụ bây giờ mỗi ngày ngô đồng thần thụ đều có thể hưng luyện ra gần 500.000 thánh dương đan đúng là có tiến bộ rất lớn bất quá trong thù hộ chi địa chỉ có một nhánh cây thần thụ nhỏ xíu như vậy nếu như có thể thêm một chút nữa ngô đồng thần thụ có thể nổ tung lâm phàm trở lại mặt đất nhìn về phương xa trong nháy mắt vui vẻ. Ông đây người đặc khí tức của cổ tộc, hơn nữa còn không ít. Thiếu cái gì, đến cái đó, cái này thực sự là quá tuyệt vời. <cười> Nếu đã như vậy, đừng trách ta đây cản dỡ Sau khi rời khỏi thủ hộ chi địa, Lâm Phàm liền cảm giác mình đã về với thiên nhiên, đi đầu đều theo ý thích. Mà hiện tại Lâm Phàm chỉ có một mục tiêu, đó chính là thực lực của bản thân tăng lên tới đỉnh sau đó làm thịt toàn bộ bát đại chí cao cổ tộc kéo xuống lần này lâm phàm tràn đầy tự tin có hệ thống trợ giúp nếu như vẫn không thành công thì đúng là sống uổng rồi xa xa một đám cổ tộc ngồi vây ở một chỗ nói chuyện với nhau trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn nụ cười này khiến cho người ta nhìn vào có chút sợ hãi chỉ là bọn hắn không biết mối nguy hiểm từ xa đang kéo tới nghe nói lôi điện quân vương và thiên hàn quân vương Đã bị thù hộ chi địa tóm Đám cổ tộc đang ngồi nói chuyện với nhau Nói về những chuyện phát sinh gần đây Đại quân vương cổ tộc Bị giết một việc lớn của cổ tộc Mà chí cao thánh nổi trận đôi đình Hạ lệnh cho cổ tộc giết chết những kẻ đang ẩn giấu Thù hộ chi địa kia Thật quá đáng Nhưng chúng ta lại không có bất kỳ biện pháp nào Này Lúc này Lâm Phạm từ trong hư không hiện ra Một tên, hai tên, hai mươi tên Lâm Phạm cảm thấy một phen Không khỏi giật đầu Số lượng cổ tộc không ít Hơn nữa tu vi cũng không phải là rất cao Đều không phải là cường giả thần thiên vị Chỉ là run dế Cấp 1 mà thôi Có người, có người xuất hiện Đắn cổ tộc nhất thời cả kinh Sau đó tên nào tên ấy chầm chầm cười lên Tên này đến tìm cái chết để mà Chúng ta bắt được hắn rồi Rồi ăn hắn Lâm phàm nhìn những cổ tộc này những lời bọn chúng nói không khỏi cười lên Chẳng lẽ những tên cổ tộc đều không có Có não hay sao Bất quá lâm phàm Không muốn nói thêm bất kỳ cái gì Với những cái tên này Bọn chúng chỉ là run dế mà thôi Độ hóa thế gian Cực lạc chi điện Lâm phàm miệng niệm kinh văn Cả người tỏa ra kim quang Từng đạo từng đạo Phật quang quấn quanh thân Khuôn mặt cũng thiên biến vạn hóa Từ bi có, thương hại có Lòng mang thiên hạ cũng có Độ hóa Từng đạo Phật quang Như nắm giữ linh tính Biến ảo thành từng vị Phật đà độ hóa Quấn quanh khống chế bọn cổ tộc. Trong chớp mắt, khuôn mặt hung ác của cổ tộc đột nhiên phát sinh biến hóa, thay đổi biến thành hiền lành, hiền hòa đứng lên, giống như là cửu thế thiện nhân, mặc dù khuôn mặt có chút hung ác, nhưng mà lại làm cho người ta có nhiều hào cảm. Đây là chỗ biến thái của độ hóa thuật, mặc kệ hạng người hung ác, hung ác cỡ nào, lúc này cũng hoàn toàn thả lòng tội nghiệp ở bên trong. Giờ phút này Lâm Phàm đã hiểu rõ, độ hóa thuật này còn kém xa so với giải độ. Độ hóa thuật độ hóa con người hoàn toàn... Một khi độ hóa... Không còn tâm linh ban đầu nữa... Mà dạy dỗ lại không như thế... Chỉ là dạy dỗ tâm linh... Còn bản tính thì vẫn như trước đây... Bất quá... Giữa hai cái này... Mỗi cái đều có ưu thế riêng... Còn tùy vào tình huống... Độ hóa thuật là quần công... Mặc kệ bao nhiêu người... Chỉ cần pháp lực đầy đủ... Có thể độ hóa không giống như dạy dỗ... Cần phải dạy dỗ từng người... Tăng nghiệp chứng nặng nề... Bây giờ được chỉ dẫn từ nay về sau sẽ không như trước nữa. Vào đúng lúc này, từng tên cổ tộc hung thần ác sát lại hoàn toàn thay đổi. Nếu bị người ngoài nhìn thấy được, tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến chết, bởi vì những điều này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đinh, chúc mừng ký chủ độ hóa thành công, kinh nghiệm tăng cường 100. Đinh, ký chủ độ hóa thành công, kinh nghiệm tăng cường 100. Đinh, chúc mừng ký chủ độ hóa thuật đã thăng cấp. Độ hóa thuật cấp 2, kinh nghiệm 1000 trên 3000. Quả nhiên rất cường hãn. Nếu như tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao Thì không biết sẽ như thế nào đây. Bây giờ độ hóa thuật chỉ vẹn vẹn cấp 2 Mà có thể khống chế tốt như vậy. Lâm Phàm không dám tưởng tượng Khi nó lên cấp thành đại độ hóa vật Thì sẽ có cảnh tượng bậc nào. Đi. Hổ chết đồng tộc của các ngươi nào. Hai mươi mấy đầu cổ tộc này Lâm Phàm căn bản không để vào mắt Coi như giết chết cũng không lấy được bao nhiêu kinh nghiệm Chẳng bằng trả về Lấy thân phận của bọn họ chuyện hối chết bọn cổ tộc cũng rất đơn giản <cười> thủ đoạn cao cường quả thực là thủ đoạn cao cường chả lẽ cái môn thuần thuật này chính là độ hóa thuật của phật tộc hay sao đúng lúc này hư không chấn động một đạo hồng âm phá không mà tới người nào đi ra cho ta đừng có lén lén lút lút lúc này thần sắc lâm phàm cứng lại không biết tên gia hỏa này từ đâu tới lại dám giả thần giả quỷ trong chớp mắt ba thân ảnh xuất hiện Lâm Phạm vừa nhìn thấy ba người này liền cả kinh Tu vi của bọn họ xem ra đều không kém Một người thẳng tắp thiên địa Giống như là thiên đao chọc thùng thiên địa Cho dù đứng ở nơi đó Đều làm cho người ta có một loại ảo giác phảng phất như là người đứng trước mặt không phải người Mà là một thanh đao vậy Phòng mang rượu nhân Không gì không phá Đao Hoàng tống thiên hành Lãnh khốc nhìn Lâm Phạm mau đi theo chúng ta một chuyến Đao Hoàng Người nói lời này có chút thẳng thắn đấy Như vậy sẽ dọa người bạn nhỏ mất Thương Hoàng cười cười nói Đào Hoàng Thương Hoàng Hai người trước hình thường Đứa nhỏ này không đơn giản đâu Không thể coi thường được Tiền tù lão già cười nói Tiểu hai từ Lão phu là tiền tù lão già Mời ngươi đi theo chúng ta một chuyến Lâm Phạm nhìn ba người trước mắt này nhíu mày Rời ạ Từ đâu chui ra một lão già hỏa vậy Các ngươi là ai Nói ra để ông đây còn đi Mà đi với các người cần phải có bản lĩnh lớn năm đấy Lâm Phạm vừa nhìn Đã biết bọn họ không giống người tốt Đồng thời đối với cảm ngộ Đối với cảnh ngộ của bản thân cũng cảm thấy bị ai Và mới đến không được bao lâu Đã gặp chuyện Chẳng ách trời sinh ông đây để bị trào phúng hay sao Đi tới chỗ nào Thì chỗ đó xảy ra chuyện Tính khí đứa nhỏ này Có chút quật cửa nha Tù tiên lão già cười nói Trong nhà mắt đi đến bên cạnh Lâm Phạm Một tay để lên vai Lâm Phạm Nhóc con Làm người cần phải cân nhắc một chút trước khi làm việc gì gì đó Không nên hung hăng quá mức Bằng không sẽ không có quả ngon để ăn đâu Lâm Phạm run lên Pháp lực dâng trào hóa thành từng cách châm nhỏ Hất cánh tay này ra Các người rút cuộc là ai Là ai muốn gặp ta Lâm Phạm cảnh giác nói Ba lão đầu này đều là cường giả thần thiên vị Khí thức so với hồng kinh thiên Còn cường hãn hơn rất nhiều Bọn họ chắc chắn thuộc về cường giả đỉnh phong Ba người nhìn nhau Nở nụ cười Sau đó sải bước lên trước Đao hoàng tống thiên hành Thương hoàng thương vô ý Tu tiên lão giả Tu tự tại Bà lão đầu nở nụ cười Rất hiền lành nhưng trong chớp mắt Tu tiên lão giả biến sắc Sắc mặt hiền hòa đột nhiên thay đổi thành âm ngoan Nhóc con Tốt nhất người đàng hoàng đi theo chúng ta Nếu không bị gãy tay gãy chân Lão phủ cũng khó ăn nói Hàn khí tỏa ra Thâm nhập vào cốt tùy Nếu như là người bình thường Chỉ bằng hàn khí này Đã bị đông đá Đoạn cái em cái nhà người Đang xem rắn về các ngươi Chẳng lẽ là chó săn của cổ tộc Lâm Phạm nhìn ba lão đầu liền biết bọn họ không phải là người gì tốt lành, Gãy tay gãy chân Cái này là đang đa đe dọa ông đây sao Nhóc con Nói không hòa, Bất quá người sai rồi Ba người chúng ta chỉ hợp tác với cổ tộc trí cao thánh Không phải là chó săn tu tiên lão già cười nói phí lợi làm gì trực tiếp phế bò tứ chi quán. phong ấn pháp lực đem về đào hoàng mở miệng nói trong đó ẩn chứa ngàn ngàn đạo ý đạo ý bao trùm đại địa trong gà hóa quốc đều có thể hại người đào hoàng bình tĩnh đường nóng ba người chúng ta thành danh đã lâu hỗn hộ tính hết đứa nhỏ này vô cùng quật cường chúng ta cần phải nói chuyện từ tế mới được tu tiên lão già lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh lâm phàm một tay khoát lên bà vai của lâm phàm chỉ lần này lại mang theo ngàn vạn lực lượng, áp chế ở trên người của Lâm Phàm, không muốn để Lâm Phàm động đậy. Cách đến không có đạo nhở ngươi. Thơ khắc này Lâm Phàm không nhịn được, "Giời à bà lão già này dám trước mặt của ông Tình tướng, chắc là đủ sống rồi, nên mới đi tìm đường chết đây mà." Sau đó Lâm Phàm trực tiếp đánh một trường về phía lão đầu kia. <cười> Chút tài mọn, lão phu sẽ không thèm bé, người đã không tình nguyện cùng lão phu trở lại, vậy lão phu sẽ cho người thấy. Phản kháng cũng chỉ là phí công mà thôi Tu tiên lão già cười nhạt một tiếng Lộ ra hàm răng trắng Nhưng lại thiếu mất mấy cái Thế nhưng lại xuất hiện kinh biến Đùng một tiếng Kiều ngũ đại hồng chuyên vừa xuất ra Trực tiếp đập một gạch vào đầu lão già Về mặt tươi cười của tu tiên lão già Đột nhiên ngưng lại phảng phất như là bị định trụ vậy Hôn mê Sao lại ngu ngốc vậy chứ Biết rõ ông đây không đơn giản Mà còn dám mạnh mẽ chống đỡ Người nói xem đầu óc của người có phải bị bệnh hay không Lâm Phạm nhút chặt mày Lão đầu này có phải bị bệnh không Vừa thấy mặt Nói nhảm một hồi còn không xem xét thực thế Đao Hoàng cùng với thương Hoàng Nhìn thấy một màn trước mắt Đột nhiên kinh hãi Tiểu tử, người đã làm gì Đao Hoàng đương nhiên biết thực được của tu tiên lão già Nhưng mà hắn lại không biết được tiểu tử kia Rốt cuộc thi triển tà thuật gì Khiến cho tu tiên lão già Không có bất kỳ sức phản kháng nào Lâm Phạm trực tiếp ném tiền tu lão già Vào bên trong đầu tiên Sau đó hàng ngàn hàng vạn cây Của Ngô đồng thần thụ trói lại Nhưng không có hút mạnh sức mạnh Trong cơ thể của tu tiền lão già Bởi vì Lâm Phạm muốn tính sổ từ từ với lão già Các người là đồ ngu có phải không Muốn bắt ta Vậy thì đến đi Còn phí lời làm gì Các người nhìn lão đầu kia mà rút kinh nghiệm Chính lão là kết cục của việc không đem ông đây để vào mắt Lâm Phạm vầy vầy viên gạch trong này Sau đó bỏ vào trong túi đạo lực. Trên mặt của Đao Hoàng cùng với Thương Hoàng lóe lên kinh ngạc, bọn họ phát hiện người trước mắt này không giống bình thường. Bọn họ đã xem thường đối phương, nếu không tiên tu lão giả cũng sẽ không ngã ở trong tay của đối phương. Thả tiên tu lão giả ra." Đao Hoàng lạnh lùng nói, Đao ý vô tận đột nhiên bắn ra, cỗ đao ý này khuấy đảo thiên địa, sau đó một thanh hư không đại đạo xé nát thiên địa, lơ lửng ở trên bờ đầu Đao Hoàng, giống như là nếu Lâm Phàm dám cự tuyệt Thì sẽ bị trẻ làm đôi <cười> Hai lão già các người Đúng là đang nằm mơ Lâm Phạm cười cợt không thèm để vào mắt Đồng thời trong lòng cũng bắt đầu tính toán Thực lực của hai lão đầu này không tệ Bất quá gặp ông đây Thì kết quả cũng chỉ là một Chính là bị nghiền ép hoàn toàn Lúc này Lâm Phạm đột nhiên vui Bởi vì hắn đã nghĩ ra một biện pháp rất hay Đào hoàng, thương hoàng Các người có muốn giữ lại Khí tiết tuổi già không Lâm Phạm cười hỏi Người có ý gì Hai người cả kinh Không biết đối phương là có ý gì ha <cười> Đợi một lát nữa các người sẽ biết Trong chớp mắt Lâm thàm giống như là đại bằng dương cánh Nhảy lên một cái Sau đó hai tay dơ ra pháp lực quần quần Bắt đầu bạo nãi quyền Âm một tiếng Trong nhé mắt trong hư không xuất hiện rất nhiều vòng xoáy Những vòng xoáy này không ngừng xoáy tròn Một nguồn sức mạnh đột nhiên từ trong nước xoáy ra tản ra Đây là đồ chơi gì kẻ mặt của Đao Hoàng cũng biết Thương Hoàng đột nhiên nghiêm túc, tình huống hôm nay đúng là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bặc kệ đi, chúng ta động thủ. Đao Hoàng và Thương Hoàng không biết cái tên này đến cùng là giở trò quỷ gì, nhưng cũng phải tiên hạ thủ vi cường. Vù một tiếng, Đao Hoàng cầm đao ở trong tay, Đao ý mãnh liệt, giống như là một con cự long uốn lượn. Xẹt một tiếng, ở bên dưới Đao ý bất cả chiến bại này, Hư Không bắt đầu nứt ra, và lúc này Hư Không giống như là giấy trắng bị xé rách thành hai nửa. Đây là biểu hiện của việc tu luyện đạo ý đến cực hạn Chỉ bằng đạo ý này Hồng Kinh Thiên rất có khả năng Không phải là đối thủ của lão đầu này Bàn tay thương hoàng nhấc lên Một thanh bản đông trường thương xuất hiện ở trong tay Toàn thân trôi trường thương này màu đen Mà bên trên tàn ra từng trận hàn quang Một luồng thương ý nồng đặc Quấy đảo thiên địa Đó là luồng khí thế này Không phải là chuyện nhỏ Càng khiến người ta không dám coi thường Thương hoa hơi động Thương ảnh đầy trời Giống như là giọt mưa Ào ào rơi xuống từ đây là ngươi tự tìm lấy trong chớp mắt đau hoàng cũng với thương hoàng di chuyển chỉ hơi động mà hư không đột nhiên âm ầm nổ tung phảng phất như là đọ sức của hai người kia bùng lên ngay cả hư không cũng chịu không nổi hư không thật là xui xẻo trong trận chiến đấu rất cường giả đều là hư không bị nổ tung trước tiên nếu như hư không có linh khí nhất định sẽ rất tức giận cái này chính là khi dễ người ta đau thương hợp nhất ở một tiếng, sau đó thanh âm nổ tung vang lên, bầu trời hoàn toàn bị một chùm sáng bao phủ. Đao Hoàng và Thần Hoàng cũng biết thực lực của Lâm Phàm không tầm thường, cho nên cũng không có nương tay, dốc toàn lực chiến đấu. Keng một tiếng, Lâm Phàm chỉ cảm thấy toàn thân bị hàng vạn mũi nhọn khóa chặt, cho dù là trốn vào hư không cũng không thể chạy trốn. Nhưng mà vì sao hắn muốn chạy? Đường Nhiên Hàn muốn cùng hai vị lão đầu này đấu một trận thật tốt. Ở địa bàn của Chí Cao Kiệt bị kiệt truy sát, bây giờ đi tới địa bàn của Thánh Lại bị thánh truy sát Đây quả thực là vua hố Quả nhiên là thực lực không cao bằng đối phương Thì dễ bị bắt nạt Bắt đầu bạo nãi quyền Ở một tiếng vào lúc này Đao Hoàng cùng thương Hoàng Hoàng sợ phát hiện Cái vòng xoáy dài đặc ở trong hư không kia Trong những mắt khép kín Sau đó có rất nhiều nắm đấm từ bốn phương tăm hướng kéo tới Khiến cho người ta không cách nào có thể trông đỡ Làm cản Chẳng lẽ người cho rằng chỉ dựa vào những thứ này Có thể đánh bại chúng ta Đao Hoàng khi thấy bằng bạc bà cào thiết một đao chém ra hư không để bị chém thành hai nửa <cười> ta tưởng chiêu này của ngươi lợi hại thế nào ai dè một đao của ta phá vỡ đao hoàng nhìn thấy vòng xoáy kia trong mắt tàn vỡ cũng hét dài một tiếng thương hoàng đánh phế hắn đi các người thực sự khinh thường ông đây các người có biết đã bao nhiêu người nằm ở trong chưa bắt đầu bạo nãi quyền của ông đây không lâm phàm cười lạnh một tiếng sau đó nghi mặt nói cho các người biết nhiều không đếm được toàn bộ mở hòa lực Lâm Phạm vung xong quyền ra. Một luồng lực lượng ảo diệu lơ lửng trong hư không. Trong chớp mắt vô số năm đấm dầm một tiếng phá ra. <cười> Thủ đoạn công kích dài đặc như vậy. Ông đây ngược lại muốn xem xem. Người làm sao có thể chống đỡ được. Lâm Phạm cam đoan. Hai lão đầu này tuyệt đối không biết. Chưa bắt đầu bạo nãi quyền này của mình. Muốn đánh vào nơi nào. Chỉ cần bị đánh chúng. Tuyệt đối sẽ là bi kịch. Tần sắc đau hoàng cùng với thương hoàng cứng lại. Không ngừng cảm ứng. Bất diệt đau thân Ở một tiếng Trong chấp mắt Đao Hoàng thê thảm kêu lên một tiếng Một đôi nắm đấm Không biết từ nơi nào Nhô ra trực tiếp đánh vào lồng ngực quán Ở một khắc đó Toàn bộ sắc mặt của Đao Hoàng đều biến trắng Thậm chí đầu gần cùng cái tròm dâu kia Hòa là một thể Đao Hoàng Lúc thương Hoàng nhìn thấy vẻ dáng vẻ của Đao Hoàng Liền kinh hãi đến biến sắc Lấy thực lực của Đao Hoàng Làm sao có khả năng bị cu đấm này đánh thành như vậy Tiểu Đao Hoàng vừa định để thương Hoàng chú ý Nhưng mà lời còn chưa nói hết Thì tiếng kêu thảm thiết của Thương Hoàng truyền ra Đây là chiêu thức gì Làm sao có thể như vậy Hai người gào kết Nghĩ mãi cũng không hiểu được Chuyện này rút cục là làm thế nào Ngược của ta Sao lại như vậy Đao Hoàng cùng Thương Hoàng hoàng sợ phát hiện ngực của mình lại không ngừng bành trướng Bọn họ tu hành trăm ngàn năm Có khi nào gặp phải tình huống quỷ dị này đâu Thế gian làm gì có công pháp như thế này Không thể Tuyệt đối không thể Đối với việc đuổi giết hai người này Lâm Phạm có quá nhiều biện pháp Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui Vẫn là nghĩ tới bắt đầu đập bạo nãi quyền Dù sao thuộc tính bắt đầu bạo nãi quyền Lâm Phạm đã thuộc trong bàn tay Ba quyền bành trướng Quyền thứ tư nhất định là tấn công dữ rồi Đừng nóng vội, đừng nóng vội Ông đây đang giúp các người cấp cứu Đợi lát nữa các người cảm nhận được cái gì Cái gì gọi là đau khổ của thế gian Lâm Phạm hô to một tiếng Lại vung quyền lần nữa Bắt đầu bạo nãi quyền bù một tiếng không cần nói lâm Phàm không kính già yêu trẻ chỉ là hai lão đầu này thực sự quá kiêu ngạo theo lâm Phàm hai người này lúc còn trẻ khẳng định cũng không phải là người tốt lành gì bất quá thời gian trôi qua người xấu cũng trở nên giả nua sau khi già rồi vẫn còn không an phận đây không phải là muốn chết thì là gì hẳn là bọn hắn đã từng nghe qua câu nói trường giang sóng sau đè sóng trước đợt sóng trước mất ở trên bờ cát hiện tại lâm phàm chính là sóng sâu bên trong người sống theo bộ ngực không ngừng bành trướng trên mặt của đao hoàng và thương hoàng cũng tràn đầy sợ hãi trong chớp mắt trong mắt của lâm phàm lấy lên tinh quang quyền thứ tư tới rồi tấn công dữ dội quyền thứ tư cực kỳ quan trọng đòn tấn công sẽ rất kinh thiên động địa lâm phàm lui về phía sau một bước sau đó đấm ra một quyền xung quanh đao hoàng và thương hoàng chấn động mặc dù hai nắm đấm này không có gì khác lạ nhưng mà khí tức lại vô cùng quỷ dị Âm âm bổ xuống, giống như là bao hàm tất cả Một quyền bình thường này Lại lấy ý chí vô thường Âm một tiếng Tấn công dữ rồi Lâm Phạm cảm nhận được một luồng sức mạnh thực chất Từ trong bộ ngực hai người kia Giống như là Lôi đình đã tích lũy vạn năm Muốn phát tiết ra ngoài luôn một lần Không được rồi, tránh xa một chút Nội tâm của Lâm Phạm run lên Tim cũng đập nhanh vô cùng Phảng phất như là vụ nổ sắp tới kia Sẽ có sức mạnh rất kinh thiên động địa Tại sao lại như vậy đao hoàng cùng thương hoàng kinh hại biến sắc về mặt không dám tin tưởng. ở một tiếng, một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ thiên địa lắc lư chuyển động. một đạo hào quang ông ánh chiếu rọi thiên địa, bầu trời lúc sáng lúc tối treo quất hai mắt lâm phạm. lâm phạm cảm giác đạo hào quang này có chút trói mắt, đồng thời nương theo đó là một luồng sức mạnh vô cùng cường hãn, sức nổ đó làm góc áo của lâm phạm đông đưa, mái tóc dài bồng bềnh theo gió dư âm mạnh mẽ giống như là lưỡi dao sắc bén cắt rời thân thể lâm Phàm nếu không phải là thực lực bản thân hắn cường hãn, rất có thể hắn đã thân tử đạo tiêu trong vụ nổ này. mẹ nó, vụ nổ này có chút mãnh liệt đi, không biết hai lão đầu này có đi đời hay không nữa, chắc không có chuyện gì đâu. vụ nổ này từ trong ra ngoài, hắn rất không ảnh hưởng đến bọn họ. lâm phàm tìm hiểu nghĩ lại, sau khi ánh sáng tiêu tàn, thiên địa một lần nữa khôi phục, lâm phàm nhìn không chấp mắt cảnh tượng phía trước, khi thấy lão nhị vẫn còn đứng ở đó, thì trong lòng nhất thời vui. Không có chuyện gì là tốt rồi Vụ bạo nổ sinh ra uy lực vượt ngoài dự tính của Lâm Phạm May mà không có nổ chết hai người Nếu không thì bước thí nghiệm tiếp theo Chỉ có thể thiếu người Sau đó Từng tiếng kêu thảm thiết vàng lên Đối liền không dứt Lúc này hai người đau hoàng và thương hoàng Không biết làm gì hơn Chỉ đứng ở đó Sau đó một luồng đau nhức truyền đến Khiến bọn họ không nhịn được Lăn lộn trên mặt đất Bọn họ không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như vậy Đặc biệt là cái cảm giác trống rỗng chất ngực Càng để hai người không muốn sống nữa Khí tiết tuổi già khó giữ Quả thực là khí tiết tuổi già khó giữ mà Giờ khắc này quần áo hai người sộc sạch Khiến cho hai lỗ ở trước ngực càng thấy dễ Như là bị cái gì đó không thuộc về mình ngược đãi Làm sao Lâm Phạm vung ống tay áo Lạnh nhạt bay xuống mặt đất Đáp xuống trước mặt hai người Sau đó lấy binh khí của Đao Hoàng và Thương Hoàng Không sai Chỉ có hai cái hạm phẩm đạo khí này Mà cam nguyện làm cu lý cho cổ tộc trí cao Quá là mất mặt Lâm Phàm cười nói, hai cái hạ phẩm khí đạo khí này chỉ là cổ tộc mới có thể luyện chế. Mà hai người này đều là thần thiên vị tầng 9 bát hoang hợp nhất, cũng được coi là cao thủ đỉnh cao, nhưng đối với cổ tộc chí cao thánh không vào vĩnh hằng, cuối cùng vẫn chỉ là run rế. Ngay cả mình trước mặt thánh, e cũng là run rế, chỉ hơi cường đại một chút mà thôi. Bất quá Lâm Phàm không sợ, coi như thực lực không bằng đối phương, nhưng mà bản thân có được nhiều rất nhiều trò. Nếu như số may thì cũng có thể giết được đối phương. Đây là võ học gì? Thế gian sao lại có loại võ học này được? Hai người đau hoàng tức giận gào thét, lúc cả một quyền kia, hai người vận chuyển pháp lực muốn áp chế, nhưng họ phát hiện bất kể áp chế như thế nào đều không có tác dụng. Cái này để cho hai người bọn họ trợn tròn mắt. Cho dù là cổ tộc chí cao cũng không có năng lực này. <cười> Lâm Phạm cười một tiếng, sờ hai cái sờ hai cái hạ phẩm đạo khí, khiến cho linh khí ở trong không ngừng dãy dụa thậm chí còn truyền đến thanh âm xin tha. Sau đó Lâm Phàm thu hai đạo khí này vào trong động thiên, giao cho Yêu Thành. Bên trong động thiên, Thượng Cổ đã yêu đột nhiên mở to hai mắt, bàn tay to lớn vồ một cái, bắt hai hạ phẩm đạo khí vào tay, sau đó nuốt chừng từng cái. Phốc một tiếng, tâm linh cảm ứng, Đao Hoàng và Thương Hoàng phun ra một ngụm máu tươi. người dám hủy đạo khí của chúng ta?" Đao Hoàng lạnh lùng nói, trong lòng dấy lên cơn giận dữ. "Bà lão giao hỏa các ngươi!" Có phải bị bệnh thần kinh Ta đây không chọc giận ai Các người lại dám tìm tới cửa chiều tức ta Đây không phải là muốn chết thì là gì Lâm Phạm nói Người sẽ chết không được tử tế Chí cạo thánh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngây Đau hoàng hết đớn Thế nhưng cảm giác đau đớn ở ngực Lại hành hạ hắn Chỉ cần hơi động là đau Đau đến không cách nào có thể nhịn Đừng có nói nữa Câu này ta đã nghe rất nhiều lần rồi Đáng tiếc Các ngươi nhìn xem Ta vẫn bình an vô sự đứng ở chỗ này đó thôi Lâm Phạm cười lớn Có bao nhiêu cổ tộc muốn hắn chết Nhưng điều khiến cho người ta tiếc nuối chính là Tạm thời không có cổ tộc nào có thể giết hắn Được rồi Không nhiều lời với các người nữa Chúng ta tiếp tục thí nghiệm Lâm Phạm vung tay áo Trực tiếp thu Đao Hoàng và Thương Hoàng vào động thiên Thả ta ra Máu thả ta ra Lúc này bên trong động thiên Tiền tù lão già tức giận gầm thét Thế nhưng bản thân đã bị ngô đồng thần thụ cuốn quanh Dễ dụa cũng không thoát được Đao Hoàng, Thương Hoàng Các ngươi làm sao tới đây? Tiểu xúc sinh cái thế nào rồi? Tù tiền lão già thấy hai người đau hoàng, vội vàng hỏi. Nhưng khi nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ, nội tâm run đến. Các ngươi... Một dự cảm xấu dâng lên trong lòng, Chẳng lẽ bọn họ cũng bị tiểu xúc sinh này chấn áp. Đến bây giờ, tiền tù lão già vẫn không biết mình làm sao mà ngất. Mãi đến lúc tỉnh lại mới phát hiện mình bị trói ở đây. Căn bản không thể động đậy. Tốt, ba người gặp nhau cũng coi như là một loại viên mãn. Lúc này lâm phàm cười lớn nói Sau đó nhìn điện giật trị liệu học viện một chút Bây giờ lôi đình đều giáo pháp vương không ra ngoài Một lòng đặt vào độ hóa thuật Trên bầu trời của điện giật trị liệu học viện Phật quang lập lòe Giống như đã tu luyện đến cảnh giới cực cao Tiểu hữu thả chúng ta ra Chúng ta sai rồi Thực sự sai rồi Bây giờ đang ăn nhờ ở động Tiền tù lão già đành phải hạ mình Hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại biến thái như vậy Thậm chí ngay cả đao hoàng cùng thương hoàng đều không phải là đối thủ quán. Bất quá để tiên tu lão già nghi ngờ chính là đau hoàng và thương hoàng đi đâu rồi? Làm sao lại quá dị thế vậy? hay nguyên bản ta cũng là người kính già yêu trẻ, nhưng mà tình huống này có chút làm khó. Bất quá các người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giết các người, chỉ chơi một trò chơi nhỏ với các ngươi mà thôi. Lâm Phàm rất khó khăn nói, tiểu hữu ba người chúng ta xin thể chỉ cần ngươi thả chúng ta, sau này chúng ta tuyệt đối sẽ không dám tìm ngươi gây phiền toái nữa. Tu tiên lão già, nhìn bộ dạng của đao hoàng và thương hoàng Khẩn trương nói Không vội Lâm Phàm vẩy ngón tay một cái Một chiếc sofa xuất hiện Sau đó Lâm Phàm thoải mái nằm trên đó Ngón tay hơi động Độ hóa Phật quang lóe lên, trói mắt vô cùng Dị tượng xuất hiện Người muốn độ hóa chúng ta Không muốn, không muốn đâu Đinh, độ hóa thất bại Ba người nhìn thấy Lâm Phạm muốn độ hóa bọn họ Bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng mà phát hiện đối phương vẫn chưa tu luyện độ hóa thuật này Đến nơi đến trốn Thờ vào nhẹ nhõm Tiểu hữu thả chúng ta đi Lâm phàm không thể Không để lời bọn họ vào tay Vẫn tiếp tục cố gắng Đối với Lâm phàm mà nói Mình là người có hệ thống Cho nên độ hóa thuật này sẽ có một chút không giống nhau Nói không chừng Một cái bạo kích nhỏ cũng có quy lực vô cùng Đinh Độ hóa thất bại Không phục Lâm phàm không phục Cái quái gì vậy Ta thật không tin Không độ hóa được Bây giờ ta đang rất là rảnh Chơi với ngươi một chút vậy Ta muốn xem thử có độ hóa được hay không Chẳng lẽ độ hóa thuật này Không có tỷ lệ thành công nhất định sao <cười> Giờ phút này Lâm phàm muốn ngủ Tới nơi rồi Cũng không nhớ rõ mình đã dùng độ hóa thuật này bao nhiêu lần Tính sờ sờ cũng hơn một vạn đi Nhưng mà mỗi một lần như thế Tiếng sấm thì rất lớn Nhưng mà hạt mưa thì ít đến đáng thực Độ hóa Ngày tức khắc Phật Quang cuốn quanh Dị tượng bay lên Độ hóa Phật được rửa sạch người ba lão đầu kia, khiến bọn họ cảm thấy nội tâm phẳng phất như bị cái gì đó gợn lên, đánh vỡ lạc đường, chỉ dẫn tới con đường nhân sinh mới. Thế nhưng cái cảm giác này rất nhanh tiêu tán Tam lão hai mặt nhìn nhau, đối với việc này bọn họ đã quen rồi. Bọn họ phát hiện tên lâm phàm này là một tên thần kinh, rõ ràng không tu luyện độ hóa thuật đến nơi đến chốn, có muốn độ hóa bọn họ không phải là nằm mơ giữa ban ngày. Dù sao bọn họ cũng là thần thiên vị tầng 9 bát hoang hợp nhất. Nếu như bị sức mạnh độ hóa yếu như vậy độ hóa Sống trên đời là uổng công Tiểu hữu Người không độ hóa chúng ta được đâu Bằng không thả chúng ta đi Đúng đấy Tiểu hữu đã độ hóa hơn một vạn lần Phần nghị được này thật khiến cho người ta kính để mà Chính vì thế Đào hoàng ta đồng ý Truyền thụ tuyệt kỹ cho người Ta cũng đồng ý Tiền tù lão già nghĩ hồi lâu Vẫn luôn suy nghĩ nguyên nhân mình té xỉu Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lùi vẫn không ra Nhưng tình huống hôm nay Hắn đã bị đánh bại Hết mất hết bạc mũi rồi. Lúc này Lâm Phạm không quá sung sướng, sau đó sắc mặt xoay ngang, ông đây không tin, độ hóa thuật không có chút khả năng thành công. Độ hóa, độ hóa. Hey. Bà lão đầu bớt đắc dĩ thở dài, sau đó lộ ra vẻ mặt sống không thể yêu, nếu đã như vậy, vậy thì để toán độ hóa đi. Tốt nhất độ hóa đến 80, 100 năm, nói không chừng trong khoảng thời gian đó chí cao thánh sẽ đến tìm bọn họ, sẽ cứu bọn họ ra ngoài. Đã độ hóa hơn một vạn lần rồi Lâm Phạm tuyệt vọng ngừng lại Không khoa học chút nào Ngay cả luyện chế đều có thể có tỷ lệ Làm ra thần khí Độ hóa này càng không có khoa học rồi Chỉ có độ hóa thành công Mới có thể tăng trưởng kinh nghiệm Độ hóa không thành công Ngay cả một cộng lồng cũng không có Đúng rồi, nhất định có chỗ có vấn đề Thời khắc này Lâm Phạm trầm tư Đầu óc nhanh chóng vận chuyển Vô số tri thức lưu truyền trong đầu Lâm Phạm nghĩ tới một điểm quan trọng Hắn đã từng chơi một trò chơi Gọi là truyền kỳ Mà ở trong đó ánh sáng mê hoặc là kỹ năng pháp sư Cho nên áp dụng trò đó sang đây Mê hoặc ánh sáng chính là độ hóa đối thủ Nhưng bước đầu tiên chúng ta phải làm Chính là đánh phế quái Thì kỳ lệ thành công sẽ mới được tăng cường hay mẹ kiếp Đạo lý đơn giản như vậy Sao mình lại không nghĩ già chưa Bà cái tên già này thực lực không yếu Đang ở thời kỳ đỉnh phong Lấy đẳng cấp độ hóa này của mình Làm gì có khả năng Lâm Phạm nhìn Tam lão Trong lòng vui vẻ Sau khi nghĩ thông suốt Càng thêm có lòng tin Còn đối với bọn họ Tình huống này có chút không ổn Bọn họ thấy ánh mắt của Lâm Phạm Trong lòng vang lên một tiếng cảnh báo Người muốn làm gì Nội tâm của ba người đau hoàng phát lạnh Có cảm giác không ổn <cười> Không làm gì cả Lâm Phạm cười nhạt một tiếng Bất kể như thế nào Thì cũng phải thử một lần trước đã Lâm Phạm nắm chặt nắm đấm Không cần sốt sáng Ta đây rất là ôn nhu Tiểu hữu Có chuyện gì cứ cứ bình tĩnh mà nói Chúng ta đều là người của đại thiên trùng tộc Tiên tu lão già nhìn người trước mắt Nội tâm bắt đầu nhảy lên <cười> Tiếng cười gian tà của lâm phàm truyền ra Khiến cho người nghe có cảm giác không rất mà ruột Đào hoàng Thương hoàng Chỉ sợ hôm nay chúng ta bị thất tiết À bị giết ở đây rồi Ta không cam lòng Trăm ngàn năm trôi qua Ta sao có thể chết ở chỗ này được chứ Bạn hoàng chỉ kém một bước có thể bước lên vĩnh hằng chi vị rồi tam lão gầm thét phát tiết cảm giác không cam lòng trong chớp mắt lâm phàm di chuyển không chút do dự vung ra một quyền khi thế bình thản giống như là không có bất kỳ lực sát thương nào nhưng một cú đấm này đối với đau hoàng và thương hoàng mà nói lại vô cùng khủng bố bắt đầu bạo nãi quyền bù một tiếng không muốn đâu tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt đau hoàng và thương hoàng sợ ăn nắm đấm ha <cười> ha hoàng thương hoàng Đây không phải là một quyền phổ thông thôi sao Có gì mà sợ Tu tiên lão già oán hận nói Ngươi Hai người đau hoàng gặp tiên tu lão già Đang không ý kỵ thế nào Thậm chí còn khinh thường Nhưng mà chớp mắt Bọn họ thấy sắc mặt lão trăng hiếu thờ dài Bọn họ không biết cái tên này đến cùng tu luyện cái công pháp gì Tại sao mỗi một cái được biến thái như vậy Bắt đầu bạo huyết quyền Thời khắc này Lâm phàm giống như dậm nhập ma tay trần liên tục đánh vào người bọn họ Có ngô đồng thần thụ kiềm chế tam lão căn bản nhúc nhích được Chỉ có thể mặc cho hắn hành hạ Từng trận đấm giống như là hạt mưa rơi trên người của bọn họ Âm một tiếng Theo thời gian trôi qua Khi tức của bọn họ càng ngày càng yếu Ánh mắt lâm phàm lóe lên tinh quang Tốt, xem ra đến lúc rồi Độ hóa Đinh, độ hóa thất bại Lại vô số lần thất bại bất bại, mất quá Lâm phàm không có mất tự tin Phật quang bao phủ, ngàn vạn Phật đà Miệng đọc kinh văn quay xung quanh ba lão đầu và đúng lúc này khuôn mặt lâm phàm hiền lành giống như là người từ bi nhất thế gian mà một khắc đó phật tâm càng bao phủ thiên địa độ hóa buông bỏ đồ đao lập địa thành phật lâm phàm chợt nói một tiếng từng trận phật âm bên tai ba lão đầu không ngừng xoay tròn bà lão đầu mặt mũi dữ tỵn vào thời khắc này dần dần phát sinh biến hóa thay đổi thành từ bi mà khi tức hung lệ ẩn giấu ở nơi sâu xa nhất cũng dần dần tiêu tán Bà lão này nhìn thô bạo vinh váo Cũng là người lòng dạ độc ác Khuôn mặt tươi cười nghênh đón Thế nhưng ở sau khuôn mặt vui vẻ này Lại bao hàm hung lệ chư khí A-di-đà-phật Đinh chúc mừng ký chủ độ hát thành công Đinh chúc mừng ký chủ kinh nghiệm tăng thêm 100.000 điểm Chúc mừng ký chủ độ hát thuật thăng cấp Trong lòng Lâm Phạm vô cùng mừng rỡ Quả nhiên giống như là mình nghĩ Độ hát thuật đối với người bình thường Thì cần phải từ từ tu luyện Từ thấp đến cao Thế nhưng đối với người nắm giữ hệ thống như là Lâm Phạm, tất cả đều có thể, bằng không sao gọi là hệ thống mạnh nhất được. Đinh chúc mừng ký chủ độ hóa thuật tăng 19 tầng. Trong chớp mắt, Lâm Phạm phát hiện độ hóa thuật trong cơ thể càng ngày càng dài đặc, thậm chí còn tạo thành từng vị độ hóa chi vật. Độ hóa ba tên cường giả thần thiên vị tầng 9 lại có thể tăng độ hóa thuật tích bậc này nếu như tăng thêm một tầng nữa là lúc đến cấp rồi. Ta phát hiện thế gian tươi đẹp nhất Chỉ có khi đi theo chủ nhân Tiền tù lão già Đao hoàng, thương hoàng, quyền đi tất cả Hoàn toàn quy y lâm phàm Và lúc này khóe miệng lâm phạm lộ ra tươi cười Bàn tay ép một chút Khi thế bàng bạc bộc phát ra Bàn tay khổng đồ biến ảo che trời Nắm ba lão đầu này trong tay Bóp một cái, ở trong những mắt nổ tung Pháp lực, động thiên, pháp tắc Thiên địa thần đan, nguyên thần Tất cả các loại đều hóa thành sức mạnh tinh khiết nhất Tung bay trong động thiên Đinh, chúc mừng khí chủ đã giết được cương giả thần thiên vị tầng 9 Đinh, chúc mừng khí chủ đã thăng cấp Đinh, chúc mừng khí chủ tu vi tăng lên thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan Ba người các người đối bản đế Không có một chút tác dụng gì Chém chết bọn người tăng kinh nghiệm cho bản đế là đủ rồi ầm một tiếng Trong chớp mắt Sức mạnh toàn thân Lâm phàm hoàn toàn cuồng bạo Thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan Chính lúc này Lâm phàm muốn cô động thiên địa thần đan À, mình xin nghỉ tập này đây nhé Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo vào ngày mai Xin chào